t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín tô san tô san san t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín tô san tô san san ta cũng rất tò mò mộ di huyên làm ra một bộ suy tư dán vẻ ước vô tình lười nhác cùng nàng so đo nhìn về phía phía dưới xa xa tô san ra hỏa này có chút q u á y mắt giống một vị cố nhân mộ di huyên nhìn một chút ước vô tình ánh mắt nhất chuyển tiến đến ước vô tình bên thai thấp giọng nói cho ăn ngươi tối hôm qua có phải hay không cùng p h vợ chủ cái kia thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị một bên bệnh thai cơ ức ngữ nghe được nàng miệm nhỏ nhấp nhẹ trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời loại cảm giác này có chút kỳ quái khó chịu giống như có một khối đá ngăn ở trong lòng bọn hắn vốn chính là đạo lữ rất bình thường cơ ư ớ c ngữ như vậy thầm nghĩ để cho mình yên tĩnh ước vô tình lượm mộ di v i ê n một chút ngươi là đến gây chuyện a coi chừng ta đánh ngươi cắt không tính nói mộ di v i ê n khinh thường nói dù sao ta biết ngươi cùng phượng chủ khẳng định cái kia qua mộ di v i ê n một mặt khẳng định ngươi có thể đừng nói những câu chuyện này sao ư ớ ô tình vươn tay vớt vớt mặt của nàng n、no. ô không phải vậy còn có thể nói cái gì mộ di viên nháy mắt mấy cái một mặt vô tội nhìn xem ức vô tình sư thị t ỉ n h không có ư ớ c vô tình buông tay ra hỏi t ỉ n h bất quá nàng một mực tranh cãi muốn gặp ngươi mộ di viên hồi đáp để nàng an tâm dưỡng tương h đi ta sẽ trở về ư ớ c vô tình gật gật đầu chập chập chập sợ là ở chỗ này vui đến quên cả trời đất trở về không được ca mộ di viên một mặt cười xấu xa ư ớ c vô tình ánh mắt n g ư n g tụ cắn răng nói người nữ nhân này thật muốn bị đánh sao ân mộ di viên đem đầu tựa ở ức vô tình trên bờ vai điềm đạm đáng yêu ta đáng yêu như thế ngươi bỏ được đánh ta sao ước vô tình nổi ra gà đi lên, lập tức đem nàng đ ẩ y ra. ngươi đừng như vậy, ta có chút buồn nôn. nói bậy bạn gì đó. mộ di huyên hừ nhẹ một tiếng, lấy b ả n cô nương dung mạo, liền xem như đúng nịu, làm sao lại buồn nôn. cá nhân cảm giác ra. ước vô tình một mặt vô tội. lúc này, ước vô tình ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía mộ di huyên nói tiểu quỷ, là hắn đi. ngay vậy, cơ ước ngữ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy diễn võ t r ư ở n g người kia đằng sau, trên mặt của nàng mang theo một chút bị khuất. là, là hắn. thấy thế, ư ớ vô tình ánh mắt lạnh lẽo. nha đầu này thái độ này, h ẳ n là cơ á xoái cái i khi dễ nàng. Thế nào mội mội, cái kia ổi này nàng. nào n lý thật Thế khi dễ dễ gã g bị ư i di hỏi. Mộ huyên không Nàng nhìn đ ước ngữ cúi thất đầu gật gật đầu ta cũng là bất đắc dĩ mới bị thương hắn ân ước vô tình nhìn xem cơ ước ngữ luôn cảm thấy không thích hợp nha đầu này tính tỉnh thật sẽ bị khi phụ sao mà lại nàng hay là thanh tôn trừ phi cái kia lý soái cũng là thanh tôn diễn võ trường bên trong lý x o á i mỉm cười nhìn trước mắt cùng hắn giao đấu nữ tử thanh lệ trên mặt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười hồn tâm tông thánh tử lý x o á i xin hỏi cô n ư ơ n g phương danh khôn môn tô san san nữ tử đối diện đối với hắn chắc tay c h á n cái tên này vừa ra trên trận tiến nhập một lát an tĩnh cái trước ra sân tựa như là gọi tô san nam tử tô san chính là giang m n h tô san san giải thích nói san san ta có thể dạng này gọi ngươi sao lý soái mang trên mặt tà mị dáng tươi cười ánh mắt ôn nhu nhìn xem tô san san người ta chỉ là lần đầu gặp mặt như vậy xưng hô không tốt tô san san lắc đầu a có chút ý tứ ngươi là cái thứ hai cự tuyệt nữ nhân của ta lý soái mỉm cười ai nhưng trông như bằng ta anh tuấn dung nhan là đ ã động không được ngươi lý soái bất đắc dĩ lắc đầu lập tức một thân khí thế quét sạch ra tô san san lui lại mấy bước trong mắt mang theo một tia không thể tin trước mắt mình nam nhân này vậy mà cũng là thánh tôn t r ờ i ạ k h ô n môn đến cùng là cái vận khí gì lại có một lần gặp một vị hai nghìn tuổi trở xuống thánh tôn k h ô n môn thật thảm nghe nói bọn hắn tông chủ là một cái phổ thông kê yêu tu luyện thành đế mặc dù huyết mạch thấp kém nhưng lại có thể nịch tiên thành đế có thể thấy được tông môn này cường đại nhưng là lần này bọn hắn mạnh nhất thiên tiêu đều gặp thánh tôn sợ là khó làm lạc đáng tiếc cái kia tô san nhìn không sai cái này tô san san cũng không tệ làm sao ngươi biết không sai đương nhiên là dung mạo của nàng rất đẹp đám người nghị luận ở mỹ trong lời nói đều là đối với khôn môn thở giải lý x o á y sắc mặt n ạ o n g h ế đối với tô san san nói như thế nào cô đương bị bản thánh tử cường đại hù ra sao ai nha không cần sợ hãi bản thánh tử rất dày r ộ n bản thánh tử đối với nữ tử đều sẽ hạ thủ lưu tình san san tới đi bản thánh tử cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ tô san san tiến về phía trước một bước cắn răng nói xin ngươi tự trọng ngươi ta chỉ là lần đầu quen biết ai nha nha xem ra thật hù đến ngươi lý x o á y bất đắc dĩ lắc đầu không quan hệ từ từ sẽ đến liền tốt nói đến đây thần s á c hắn biến đổi lạnh giọng nói nhưng là lời như vậy ngươi liền không có cơ hội xuất thủ lạc hắn chậm rãi đưa ngón trò ra trong chốc lát chân trời phảng phất bị xe đức nhìn thấy mà giật mình huyết sắc dọn mưa mưa như chút nước xuống ở v n g rung động như là thiên phản giáng lâm mỗi một giọt máu mưa chạm đất trong nháy mắt đều nương theo lấy đinh t h a i nước gót tiếng bạo liệt diễn võ trường mặt đất phản phất không chịu nổi bất thình lình trọng lượng đã nứt ra từng đạo dữ t ậ n khe hở À, tô san san kinh hô vang tận mây xanh những cái tiêu hết sắc giọt mưa như là sắc bén mũi tên vô tình xuyên thấu thân thể của nàng lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương nàng dốc hết toàn lực dãy ruộa ý đồ ngăn cản sức mạnh mang tính hủy diệt này nhưng hết thể cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhật vô lực phản phất đưa thân vào vô tận tuyệt vọng trong n ự c sâu nhanh nhận thù không khỏi giống to lên tiếng ta nhận thua tô san san hao hết toàn lực nói ra câu nói này tê liệt ngã xuống xuống dưới nàng vừa mới nói xong trọng tài liền xuất hiện tại trước người nàng phất phất tay đem bầu trời đang ngưng tụ mưa màu đánh tan trọng tài nhìn về phía lý soái trong mắt mang theo từng tia từng tia lạnh lùng thực lực như vậy cách xa ngươi lại hạ độc thủ như vậy không hổ là hồn tâm tông h ừ nói đi hắn liền đem tô san san đưa đến k h ô n một chỗ trên trận đám người cũng là nghị luận ở mỹ đều là đối với lý soái chỉ trích toàn lực ứng phó ta có lỗi sao lý soái mỉm cười t a đây là tôn trọng đối thủ giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên một nắm chặt một cỗ khó nói lên lời sợ hãi giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến trong nháy mắt che mất lý trí của hắn hai con mắt của hắn không tự chủ được run rẩy lên phản phất bị lực lượng vô hình lôi kéo c h ậ m dài chuyển hướng quan chúng tịch phương hướng ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt một vị nam tự áo trắng hắn lúc này ngay tại thản nhiên tự đắp mà ngồi xuống trong ánh mắt để lộ ra một loại nghiền ngẫm cùng kinh n g h i m tựa như là cao cao tại thượng thần minh chính lấy một loại treo tức tư thái xem kỹ lấy một cái không có ý nghĩa sâu kiến cảm nhận được cỗ này đến từ sâu trong linh hồn áp hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước mỗi một bước đều nương theo lấy trái tim kịch liệt nhảy lên phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường sợ hãi cùng bất an đan vào một chỗ để hắn cơ hồ không thể thở nổi lý soái cưỡng ép ngăn chặn bất an trong lòng trong miệng chậm dai phun ra ba chữ ước vô tình t r ư ơ n g bốn trăm ta giống như ngươi t r ư ơ n g bốn trăm ta giống như ngươi rất nhanh c ố này cảm giác kỳ dị liền biến mất không còn một mảnh tựa như chưa bao giờ xuất hiện lý soái cũng không dám chủ quan con mắt vẫn đang ngó chừng ước vô tình lúc này trên trận cũng an tính lại bởi vì bọn hắn đều chú ý tới một màn này lúc này ước vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, ngươi tâm n h á n rất nhỏ. ha ha, lý x o á i xấu hổ cười một tiếng, làm sao lại thế, tại hạ chỉ là tôn trọng đối thủ thôi. ta không có mắng ngươi ý tứ. ước vô tình lắc đầu, ta là thưởng thức ngươi. nói đến đây, trên mặt hắn dáng tươi cười càng tăng lên, ta giống như ngươi, tâm n h á n rất nhỏ. lý x o á i trầm m ặ t một chút, sau đó cười nói, ha ha, vô tình công tử quả nhiên không giống bình thường. có cơ hội, nhất định phải kết giao một phen. hắn nhìn một chút cơ ước nữ trong lòng hiểu rõ. xem ra là bởi vì nữ nhân này, hắn bị ư c vô tình để mắt tới. nhưng là hắn cũng không lo lắng chỉ là ước vô tình còn không thể làm gì hắn không đợi ước vô tình đang nói chuyện hắn quay người liền biến mất ở nguyên đ ị a lúc này trên trận lại bắt đầu nghị luận â m ý ư ớ c vô tình không để ý đến những nghị luận này mà là đối với quân bất phạm truyền đông nói ngươi thật xác định không sai là hắn là hắn nhất định là hắn ta không có khả năng nhận lầm đời này đều khó có khả năng nhận lầm hắn không thể không thừa nhận hắn ẩn tàng rất khá tướng mạo khí tước thậm chí tu vi đều không có lúc trước bóng giam nhưng hắn cái kia tươi cười đại ý ta cả một đời sẽ không quên cả một đời sẽ không quên hắn sẽ không coi là đội thân phận khác liền có thể rút đi năm đó hắn phạm vào tội n g h i ệ p sao ha ha hắn sẽ chết nhất định sẽ quân bất phàm thanh em âm, âm chầm không gì sánh được gần như điên cuồng coi như ước vô tình không nhìn thấy nét mặt của hắn cũng có thể đoán được hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ hắn chưa bao giờ thấy qua quân bất phàm loại trạng thái này trong mắt hắn quân bất phàm vẫn luôn là một vị quân tử quang minh l ắ m liệt đối với thất thất chết quân bất phàm không có giận lây sang hồn tâm tông những người khác nhưng lại như năm đó cái tia lý soái còn lại hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi đã như vậy giao cho ta đi ước vô tình mở miệng nói quân bất phạm bên kia trầm mặc hồi lâu mới hồi đáp ta muốn bắt sống hắn không có vấn đề ước vô tình gật gật đầu đây là đang cựu thiên đế đô bên trong ngươi không tiện xuất thủ giao cho ta xin nhờ quân bất phạm thanh â m đã khôi phục bình thường nhưng vẫn là có một k i ế mất tự nhiên cho ăn hắn nhìn vẫn rất mạnh mộ di v i ê n giật giật ước vô tình quần áo nàng luất luất mi tâm nói xem ra ta đoạt giải quán quân chí lộ sẽ không dễ dàng như thế ngươi còn muốn đoạt giải quán quân ư c vô tình im lặng nói trước đó ta là không muốn dù sao thanh danh quả lớn có nhất định phong hiểm mộ di huyên có chút lo lắng nhưng là sắc mặt của nàng âm trầm xuống chỉ chỉ cơ ước ngữ nói từ tên kia đủ loại biểu hiện đến xem hắn chính là cái sắt lang t i ể u bội bội này khẳng định bị hắn khi dễ cho nên ta sẽ giúp nàng báo thủ ư ớ c vô tình nghĩ nghĩ nói ngươi không cần làm loạn hắn cầm không được thứ nhất nói đi hắn nhìn về phía cơ ước ngữ nói nói thật ngươi thật bị hắn khi dễ cơ ước ngữ nhìn về phía ước vô tình đang muốn mở miệng lại bị ước vô tình đánh gãy ngươi phải nói lời nói thật ta nếu không ta coi như mặc kệ ngươi t r á n cơ ư c n ữ trầm mặt một chút cúi đầu xuống có chút xấu hổ nói đ ố i với có lỗi với ta ta nói láo hắn không có khi dễ ta bất quá hắn ngược lại làm muốn dạng này nhưng không thành công bị ta bị ta một bàn tay làm hỏng mặt ước vô tình mộ di nguyên về sau cơ ước ngữ tiếp tục nói về sau ta nhìn thấy tu vi của hắn cũng là thánh tôn hắn đang chuẩn bị động thủ với ta lúc thủ vệ liền đến đ a n g sau ta liền báo ra danh hảo của ngươi nói đi nàng đầu thấp lợi hại hơn dưới cái nhìn của nàng gặt người là không tốt trước đó nàng tại gia cổ lộ thời điểm cũng lửa qua ước vô tình bất quá khi đó nàng yên tâm thoải mái nhưng là hiện tại nàng liền không nghĩ như vậy ước vô tình không nói tiếng nào đứng người lên đem mộ di v i ê n xích lên phóng tới vị trí của mình mà hắn ngồi xuống mộ di v i ê n vị trí bên trên mộ di v i ê n người muốn c h i ít cùng ta nói một chút đi mộ di v i ê n bất mãn nói nhìn xem cơ ước ngữ ước vô tình nghĩ nghĩ nên như thế nào an ủi nha đầu này đâu lại không tốt quá mức nếu không sợ nàng suy nghĩ nhiều khu c u tiểu tiểu niên kỷ còn học được gặp người ước vô tình đối với cơ ước n ữ trầm giọng nói nghe được ước vô tình thanh âm cơ ước n ữ nhỏ giọng đáp đối với có lỗi mới lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ước vô tình vô vô cơ ước ngữ bà bay ân cơ ước ngữ nhẹ nhàng gật đầu vẫn là không dám nhìn về phía ước vô tình ân ước vô tình nghĩ nghĩ mở miệng nói cái kia ngươi mặc dù bị thương lý x o á i bất quá cũng là hắn tới trước bầy rối ngươi cho nên ngươi không sai mà lại lý x o á i chỉ là bị ngươi nhẹ nhàng đánh một cái còn chưa đủ nhất định phải tại hào hào giáo hấn một chút a cơ ước ngữ hơi nghi hoặc một chút lần đầu nhìn xem cơ ước ngữ vô tình mỉm cười lần tỷ đấu này ngươi muốn đoạt đến thứ nhất sau Cơ ước ngữ gật gật đầu ước vô tình gật gật đầu quả nhiên nàng loại đến tuổi này chính là ưa thích rực rỡ hào quang đã như vậy ước vô tình nhất định phải giúp nàng nhưng muốn giúp nàng đoạt được thứ nhất trước hết đem uy hiếp lớn nhất diệt trừ đó chính là mộ di v i ê n ước vô tình nhìn về phía mộ di v i ê n nói đã nghe chưa người ta muốn đoạt q u o n a n g ư ơ i lạo giả này cũng đừng đúng vào không phải ngươi mộ di v i ê n t r ư n g mắt đang muốn nói cái gì lúc ước vô tình căn bản không cho nàng cơ hội lập tức quay đầu đi nhìn về phía cơ ước ngữ tất chỉ cần ngươi thắng lý soái vậy liền chính là con quân có lòng tin sao có cơ ước ngữ một mặt tự tin một tấm trắng n h o á n đỏ bừng khuôn mặt bẽ nhỏ Tốt. ước vô tình dối ra nằm đấm cơ ước ngữ ánh mắt lóe lên cũng dối ra nằm đấm nhưng lại đ ố n g nhiên tại không trung nàng tựa như nghĩ đến cái gì tiên lặng muốn nắm đấm thu về nàng nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ước vô tình muốn bạn nói đều bao lớn người còn như thế ngây thơ ước vô tình ha ha ha mộ di huyên không lưu tình chút nào cười ha h a cười đến nghiêng nghiêng ngựa ngựa người cái tên này cũng có hôm nay h ha ha ha ước vô tình tay cứng tại không trung trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì sau đó hắn b ư ơ n tay tại cơ ước ngữ trên khuôn mặt xoa nắn n g ư ơ i tiểu vị này có chủ tâm tự tìm phiền phức đúng không ước vô tình mặt đen lên nói ra cơ ước ngữ bị ước vô tình xoa mặt không có phản kháng muộn muộn nói n ô vốn chính là ai v ừ a với ngươi loại này nói đến làm ngây thơ trò chơi a tốt tốt tốt liền ta ngây thơ ước vô tình bông ra cơ ước ngữ im lặng nói cũng không có rất ngây thơ rồi cơ ước ngữ an ủi sau đó vươn tay cứ như vậy một chút xíu ngây thơ mà thôi rồi ngươi muốn học, học bản tiểu thư khi một cái trưởng thành sớm nữ hải là thành thục một bên mộ di huyên sửa chữa đạo đúng đúng đúng là thành thục cơ ước ngữ cũng kịp phản ứng không đối hẳn là thành thục nữ nhân không thể nói nữ hải mộ di huyên lần nữa sửa chữa đạo đúng đúng đúng chính là như vậy cơ ước ngữ vội vàng gật đầu một mặt ngạo khí nhìn xem ước vô tình ước vô tình xoa nhẹ mi tâm hai tên này một cái so một chuyện nhiều chương bốn trăm linh một đến há mồm chương bốn trăm linh một đến há mồm thời gian trôi qua rất nhanh màn đêm cũng đã g á n g lông lần này giao đấu đã đảo thải rất nhiều người tấn cấp người cũng là có rất nhiều cơ ước ngữ phía sau không có đang t h đấu nàng giao đấu đã tại ngày thứ hai hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy vị tuổi trẻ tài tuấn làm cho lần này thánh yến nhiều một chút phong cách chư vị hôm nay thánh yến kết thúc phượng ngưng sương tuyên bố thánh yến kết thúc đám người cũng n h a o n h a o t ắ n đi lý x o á y nhìn một chút cùng quân bất phàm nói chuyện chính vui mừng ước vô tình trong mắt kinh nghi bất định hai người này nhận biết như vậy chính mình phải chăng đã bị nhận ra hẳn là sẽ không trên đời này chúng tên trùng họ người nhiều lắm coi như mình cũng là hồn tầm tông người thì như thế nào chúng họ thôi lý x o á y như vậy tự an ủi mình lập tức liền cùng vương hỏa rời đi nơi đây hắn sau khi đi ước vô tình nhìn một chút hắn rời đi phương hướng đối với quân bất phàm nói ân g i a hỏa này vẫn rất cẩn thận ân quân bất phàm gật gật đầu bên cạnh hắn bị k i a trưởng lão tu vi nhìn như chỉ có hợp đạo nhưng hẳn là có điều giàu dếm ẩn tàng thì như thế nào giết hắn thuận tay sự tình ước vô tình khinh thường nói quân bất phàm trầm m ặ t một chút nói việc này ta không hy vọng ngươi nhúng tay vào ngươi ý gì ước vô tình ánh mắt lạnh lùng không đem ta khi người một nhà không phải ý tứ này quân bất phàm lắc đầu hồn tâm tông mặc dù thanh danh không tốt lắm nhưng lại không phải cái gì giết người như ngoé thế lực mà lại nó nội tình cũng là bất phảm ngươi không cần thiết chọc phiền phái như vậy、Cắt. ước vô tình liếc mắt ta gây phiền phức còn thiếu sao còn sợ thêm một cái lại nói bằng vào ta thân phận bây giờ hồn tâm tông dám đụng đến ta cho chuyện cái gì đâu mộ di huyên cũng bay đến bên cạnh bọn họ một mặt hiếu kỷ quân ra ra các sư minh sư tỷ để cho ta tới thúc ngươi trở về cơ ước ngữ cũng theo sát phía sau ước vô tình điệu nhữ mày luôn cảm giác có cái gì không đúng cơ ước ngữ gọi quân bất phảm ra ra chính mình giống như cùng quân bất phàm một cái bối phận vô tình không có việc gì ngày mai bàn lại hắn trốn không thoát quân bất phàm đối với ước vô tình nói ra sau đó đứng người lên đi thôi đại tiểu thư quân bất phàm đối với cơ ước ngữ nói ra nhưng cơ ước ngữ lại cúi đầu đứng tại tung bay ở không trùng không có trả lời hắn thế nào quân bất phàm nghi hoặc nhìn nàng cái kia quân ra ra các người đi về trước đi ta không nội cơ ước ngữ lặng lẽ nhìn thoáng qua ước vô tình thấp giọng nói quân bất phàm chừng mắt liếc ước vô tình sau đó bất đắc gì nói tốt tốt tốt vậy ta trước dẫn bọn hắn về trong lâu ngươi nhớ về nói đến đây ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống ức vô tình trên thân dù sao đừng ở bên ngoài qua đêm l i ề n tốt miễn cho bị một chút người trong lòng có quỷ khi dễ nói đi hắn liền bay xuống cùng thông thiên giáo đám người h ộ i h ợ p ư ớ c vô tình hắn bất đắc dĩ nhìn về phía cơ ức ngữ cùng mộ di nguyên hai nữ hỏi các ngươi muốn làm gì à các ngươi hẳn là đều có chỗ ở đi vì sao muốn đi theo ta uy uy uy ngươi vốn chính là ta người giám hộ mộ di nguyên một mặt đương nhiên cái kia ta muốn để cho ngươi mang ta tại đế đô bên trong dạo chơi cơ ức n ữ thấp giọng nói chân mang các người đi đế cung dạo chơi có được hay không một đạo uy nghiêm giọng nữ vang lên để hai nữ trong nháy mắt tóc gáy dựng lên phượng ngưng sương xuất hiện tại ức vô tình trước mặt một đôi xích hồng trong mắt phượng nhìn không ra bất luận cái gì thân sắc hoàng c ử u ca mặt không thay đổi đứng tại phượng ngưng sương sau lưng ánh mắt tại ức vô tình cùng hai nữ trên thân quét một vòng sau đó liền trở về tại bình tĩnh cái kêu cơ ức ngữ lui lại mấy bước có chút sợ sệt trốn ở ức vô tình sau lưng mộ di huyên ánh mắt lấy lên tán thắm nói như vậy phong hoa phượng chủ quả nhiên danh bất hư chuyển văn bối mộ di huyên gặp qua phượng chủ phượng ngưng sương có chút n g o à i ý muốn nhìn nàng một cái lập tức nhẹ gật đầu không cần đa lễ ngươi là tiểu vô tình bằng hữu tại đế đô bên trong ngươi có thể tùy ý dung loạn bao quát ở lại sau đó nàng nhìn về phía trốn ở ức vô tình sau lưng cơ ước ngữ nói ngươi cũng giống vậy phước mộ di huyên vội vàng che miệng cố nín cười ý tiểu vô tình ha ha ha ha nếu không phải phượng ngưng sương ở đây nàng đã sớm cười ra tiếng phượng ngưng sương biểu lộ giống như có chút không thích hợp ta dự định mang theo các nàng đi ăn một bữa cơm ước vô tình nói thực g a đạo hắn vừa rồi chính là như vậy nghĩ có đúng không phượng ngưng sương đột nhiên n ở nụ cười ánh mắt mang theo một tia mị ý nàng nhẹ nhàng bay tới ức vô tình bên người đưa tay đem ức vô tình cái c ầ m nâng vậy thì thật là tốt đế cung bên trong đã chuẩn bị xong thức ăn chúng ta cùng một chỗ đi nàng thanh em mễm dịu mang theo một tia dụ hoặc mộ di v i ê n trận tròn mắt vừa rồi chính mình còn khen phượng ngưng sương khí độ phi phàm đâu làm sao hiện tại cứ như vậy chuyển biến này cũng quá nhanh đi cơ ứ c ngữ cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt này miệm nhỏ có chút mở ra rõ ràng n g ơ dại cái kia có được hay không ước vô tình hỏi tiểu vô tình bằng hữu đương nhiên thuận tiện rồi phượng ngưng sương cười nói nói đến đây nàng liếm liếm môi đỏ tiến đến ước vô tình bên hai thanh âm đê mê mà lại đêm nay ngươi có thể cái nào đều không cho đi làm h o à n phu nhưng làm hớn thịt ầm a nói đi nàng còn tại ước vô tình bên thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi thanh âm tuy nhỏ nhưng ở đây mấy người đều là tu vì cao t h â n người tự nhiên nghe được cơ ước ngữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác nói không rõ ràng dù sao chính là không vui mộ di huyên chừng lớn hai mắt trong mắt hình như có tinh quang hiện lên nếu là ta tại thời khắc mấu chốt đem ức vô tình mang đi sẽ là cái gì quan cảnh đâu thật kích thích thật kích thích nàng âm thầm suy nghĩ nhưng là nàng cũng là biết đây là không thể nào dù sao mình hiện tại chỉ là phân thân một lát sau đám người cùng một chỗ ngồi tại đế cung trong đại điện rực rỡ muôn màu chân quý thức ăn làm cho người thèm nhỏ dãi cái bàn là một tấm hình vương bàn dài ức vô tình bên phải ngồi phượng ngưng sương bên trái ngồi một mặt l ã n khốc hoàng c ự ca mà cơ ức n ữ cùng mộ di h u ê n thì là ngồi tại ức vô tình bọn hắn mặt đối lập rất rõ ràng đây là phượng ngưng sương t ậ n lực ă n bài đến tiểu vô tình há m ồ m phượng ngưng sương thanh â m như là gió xuân hiu hiu e m ái đem thức ăn đưa đến nước vô tình bên môi phốc phốc mộ di huyên đang muốn tế phẩm trong miệng món ngon lại đột nhiên buồn cười một miếng cơm đồ ăn hóa thành cười nói ở giữa g â n sóng một bên ngây người cơ ước ngữ giật này mình nàng đông nhiên lấy lại tinh thần vô cùng ngạc nhiên nhìn xem mộ di huyên thế nhưng là thức ăn này không hợp khẩu vị hoàng cựu càng h e vậy trong đôi mắt lóe ra không hiểu c o mang nhẹ nhàng chất động không không không mộ di h u ê n vội vàng lấy tay áo che miệm nhẹ lau k h ỏ miệm lập tức khoát tay cười nói chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút cao hứng sự tình nhất thời thất thố ước vô tình nhìn một chút phượng ngưng s ư ơ n g sau đó hay là một mặt xấu hổ nuốt xuống phượng ngưng s ư ơ n g đưa tới thức ăn ngươi đừng như vậy ta tự mình tới có thể hắn bất đắc dĩ nói chẳng lẽ là ghét bỏ tỷ tỷ chiếu cố không chu toàn sao phượng ngưng s ư ơ n g trong đôi mắt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác cảm đạo lập tức trên mặt tách ra một vòng sợ sợ động lòng người sầu b i chi sắc phản phất một đoá sắp tàn lủi tiểu hoa làm người thương yêu yêu Tốt, ngươi cũng đừng dặn này ăn cơm thật ngon đ i phượng ngưng sương biểu lộ không thay đổi thế nhưng là t ỷ t ỷ chính là muốn cho ngươi ăn không có chuyện gì ước vô tình b ả n cô nương là sẽ không cười ngươi mộ di v i ê n cười nhẹ nhàng nói ra ngươi bây giờ đều còn tại cười ước vô tình liếc mắt không cần phượng ngưng sương ngươi đừng như vậy ta thật không cần ước vô tình bất đắc dĩ nhìn xem phượng ngưng sương nghe vậy phượng ngưng sương cũng không còn kiên trì khẽ thở dài một cái nói tốt ta nhưng là phượng ngưng sương biên sắc trong mắt phượng hiện ra một tia ngọc n g k h ỏ miệng có chút câu lên nàng đưa tay nắm chặt ư ớ c vô tình tay nói khẽ đợi chút nữa ngươi cần phải hào h ả o phục thị t ỷ t ỷ ị a ước vô tình mặt mo đỏ ửng trách mắng loại thời điểm này cũng đừng có nói những sự tình này rồi mà lại ngươi hôm nay vừa xuất quan cần xử lý sự tình hẳn là rất nhiều đi nếu không sau khi ăn xong ngươi đi trước xử lý ước vô tình nhớ tới hôm nay rất nhiều đám đại thần cũng bay đi lên b i ế t kiến phượng ngưng sương mặc dù không biết bọn hắn hàn n g u y ê n cái gì nhưng là từ những đại thần này sắc mặt đến xem hẳn là nói chuyện không quá vui sướng không có chuyện gì p ư ợ n g ngưng sương nhẹ nhàng lắc đầu những chuyện kia tính là gì hiện tại chủ yếu nhất chính là chúng ta thế giới hai người nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt ở ư ớ c vô tình trước ngực trong mắt phượng mang theo một tia mị ý chân ngỏi lấy ư ớ c vô tình tiếng lòng ngươi không muốn biết đế diễm sự tình sao ư ớ c vô tình nói ra lúc nào nhà ta tiểu vô tình muốn nói t ỷ t ỷ tự nhiên sẽ biết phượng ngưng sương không có để ý n g ự a khí nhu hòa ân ức vô tình trầm mặc một chút không biết nói cái gì một bên khác mộ di huyên cùng cơ ư ớ c n g ự a lúc này ngay tại v ù i đầu cấm khô tựa như rất đói dáng vẻ những vật này hẳn không phải là các nàng có thể nghe trong lòng các nàng cũng biết hoàng kiểu ca cũng là tại an t ĩ n h đang ăn cơm không dê n một tiếng rất nhanh bữa tiệc liền kết thúc ước vô tình bị lưu lại mà mộ di huyên cùng cơ ước nữ hai nữ bị hoàng kiểu ca cho đưa đến chỗ ở đi liền đưa đến cái này đi hoàng kiểu ca đem hai nữ đưa đến đế đô trên đường cái mở miệng nói đa tạ tỉ tỉ cơ ước nữ đối với hoàng kiểu ca bái nhu thuận đ á p t ạ n đa tạ tỉ tỉ mộ di huyên cũng học cơ ước nữ dáng vẻ đối với hoàng kiểu ca bái không có việc gì không cần đa lễ như vậy hoàng k i u ca khoác k h á c tay sau đó cười nói vậy ta liền đi trước ngày mai gặp n ó i đi nàng liền biến mất ở nguyên địa nàng đối với mộ di viên cùng cơ ước ngữ cảm nhận cũng không tệ lắm cảm thấy hai nữ rất là đáng yêu sau đó nàng muốn đi thủ vệ chủ nhân quy định qua không thể nhường cho người quái dày đến nàng cùng ước vô tình cho nên chính mình muốn canh giữ ở bên ngoài nhưng canh giữ ở phía ngoài nói phải nghe theo đến thanh â m mặc dù nàng đều đã nhìn qua nhưng vẫn là có chút không quen nàng sau khi đi mộ di viên ôm cơ ước ngữ cười nói muội muội hiện tại ngươi có phải hay không có chút không vui a cơ ước n ữ xứng sở lập tức nhìn thấy mộ di huyên trên mặt cười sâu xa nàng lập tức k h u ô n mặt đỏ lên không có không có không vui ta kỳ thật rất rất vui vẻ cơ ước ngữ nhỏ giọng nói chật chật chật như ngươi loại này tiểu nữ h à i mộ di huyên lắc đầu một mặt bất đắc di nói đều đem ý nghĩ a viết lên mặt lạc nói cho ta biết lúc trước cổ lộ bên ngoài từ biệt ngươi lại như thế nào đối lại hắn mộ di huyên một mặt bắt quái nàng đã sớm muốn biết ước vô tình cùng nàng thì tỷ cơ khinh ngữ chuyện xưa nhưng là ước vô tình đánh chết không nói cho nên nàng chỉ có thể coi như thôi nhưng là lần này gặp cơ khinh n ữ muộn nàng nhất định phải biết ban đầu ở cổ lộ bên ngoài nàng thế nhưng là nhớ kỹ cơ ước ngữ đối với ước vô tình rất là mười phần cựu thị hắn không thể trực tiếp giết ước vô tình nhưng là lần này cảm giác bọn hắn không chỉ có không có thủ còn có chút mập mờ, mờ không hổ là ước vô tình ta lúc đầu đối với hắn có chút đ ổ i cái nhìn cơ ước ngữ thấp giọng nói sau đó phình lên khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói nhưng là vô luận như thế nào tỉ tỉ đều là bởi vì hắn mà chết cho nên ta coi như không có ý định giết hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt hiện tại thế nào mộ di huyên vừa nói hiện tại cơ ước ngữ cúi t h ấ p đầu thanh em rất nhỏ hiện tại lời nói hắn coi như người tốt đi ta nhìn hắn vẫn rất thuận mắt có đúng không mộ di viên trên mặt mang được như ý ý cười n g ư ờ i xấu xa nói tiểu muội muội chúng ta tìm một chỗ h ả o h ả o nói chuyện đi dạng này cũng có thể tốt hơn giải ước vô tình thanh em của nàng tràn ngập mê hoặc để cơ ước ngữ kìm lòng không được gật đầu tốt đi thôi mộ di viên lôi kéo cơ ước ngữ liền đi ta như vậy giống như có điểm giống dụ dỗ tiểu hài mộ di viên yên lặng thầm nghĩ đế đô trong một chỗ từ lâu lý x o á i trong ngực ôm mấy vị quần áo hở hàng nữ tử nhao nhao tựa ở trong ngực hắn lý x o á i tay không an phận nhích tới nhích lui dẫn tới mấy vị nữ tử trận trận ngâm khẽ thánh tử có hai vị khách nhân đến thăm vương hỏa đẩy cửa ra không người nói ai vậy lý x o á i một mặt không kiên nhẫn không thấy được bản thánh tử đang bận sao là k h ô n môn người k h ô n môn người lý x o á i tà mị cười một tiếng là muốn đến báo thù sao chỉ là k h ô n môn một cái nhất lưu tông môn thôi để bọn hắn bảo bản thánh tử ngược lại là muốn nhìn hắn muốn làm gì vương hỏa gật gật đầu đi ra ngoài rất nhanh hai tên thanh niên liền đẩy cửa phòng ra đi đến chính là tô san cùng một vị tóc ngắn thanh niên cao lớn y n h tô san vừa tiến đến liền che mắt còn thể thống gì còn thể thống gì a lý xoáy nhìn về phía vị tia thanh niên tóc ngắn không khỏi cười k h ẩ y nói ngươi thật sự là k h ô n môn người không phải là người xuất gia đi hắn là chúng ta k h ô n môn thánh tử đế k h ô n tô san giới thiệu nói trên mặt tràn ngập kiêu ngạo đế lý xoáy ánh mắt lóe lên cười lạnh nói lấy đế làm họ ngươi thật sự là ồn vọng tại tiên giới cũng chỉ có tiên đình chủ mạch dám lấy trời làm họ mà ngươi chỉ là k h ô n môn có tư cách tư gì? Ngay vậy, đế khôn người a y vậy, tô n san g thần n k sắc lạnh lẽo đang muốn nói cái gì nhưng bị đế không ngăn cản đây là chiến thiệp nếu là n g ư ơ i gián tiếp ngày mai người ta tại diễn võ trường một trận chiến đế con bước xuống một tràng giấy quay người liền mang theo tô san rời đi nơi đây t h á n h tử vì sao không dạy dô giáo hơn hắn tô san khó hiểu nói đế đô bên trong không thể đậu thủ những vi củ này ngươi không hiểu sao đế con lường tô san một chút thế nhưng là nếu là hắn không tiếp chiến thiếp vậy cái này khẩu khí chúng ta nên như thế nào ra tô san không cam lòng nói hắn sẽ nhận đế con tự tin nói bởi vì hắn người này cũng là vì một vị trí tái tạo hồn thân nhiều năm ý của ngài là tô san kinh ngạc nói đế con hít sâu một hơi ngữ khí bình thản vì chân tiên người ứng cử lần này giao thủ chính là chiến đấu chương 403, b ị quá chén cơ ứ c ngữ chương 403, b ị quá chén cơ ứ c ngữ cái gì mộ di huyên một mặt khiếp sợ nhìn xem gương mặt xinh đẹp bừng đỏ cơ ứ c ngữ tu vi của ngươi lại là t ỷ t ỷ ngươi giúp ngươi thăng lên là đúng vậy à t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ thật tốt lại xinh đẹp đối với ta lại tốt cơ ứ c ngữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong tay còn cầm một bầu rượu mộ di huyên sờ lên cái cằm trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ tỉ, tỉ nàng không phải đã chết rồi sao khó trách nàng tha thứ ước vô tình nguyên lai、like、là tỷ tỷ nàng khởi tử h o à n sinh cơ ước ngữ chóng mặt nói đúng rồi tỷ tỷ tỷ tỷ nói chuyện của nàng không cho phép cùng người khác nói ta phải thật tốt bảo thủ bí mật mộ di viên nàng quá chén cơ ước ngữ nguyên nhân chỉ là muốn nghe một chút ước vô tình cùng nàng tỷ tỷ cố sự không nghĩ tới vậy mà biết chuyện này có thể khiến người ta từ tấn thăng mấy cái đại cảnh giới cờ ư n giả ta có phải hay không gây thai họa mộ di viên đấy lòng phát lệnh chính mình còn chuyên môn tại trong rượu tăng tiêm thuốc phòng ngừa cơ ước ngữ dùng linh lực đem rượu lực sô tan nhưng là nhà đầu này say giống như rất dễ dàng còn tốt hiện tại các nàng là tại thông thiên giáo trong đại bản doanh nơi này ở đều là thông thiên giáo người nghe nói là ước vô tình mang theo bọn hắn tới di v i ê n tỷ tỷ ngươi có thể nói cho ta biết cái kia đại p h ô i đản hắn là bởi vì tỷ tỷ mới quan tâm ta như vậy hay là bởi vì c h í n h ta cơ ước ngữ hai mắt mê ly đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhưng mộ di v i ê n vẫn có thể cảm nhận được nàng khẩn trương tựa hồ là sợ sệt nghe được không muốn nghe đến đáp án cái này mộ di h u ê n nghĩ nghĩ sau đó trịnh trọng gật gật đầu đương nhiên là bởi vì hắn rất thích ngươi cho nên mới quan tâm ngươi ngươi không biết ước vô tình hắn a chính là thích ngươi loại hình này nói xong câu đó mộ di v i ê n che che mặt trên tâm linh nhận lấy khiến trách chính mình vậy mà lừa gạt tiểu bội m ộ i này nhưng là không lừa gạt lời nói nàng giống như sẽ rất khổ sở chính mình không đành lòng thấy được nàng dạng này nhưng là lừa lời nói mộ di v i ê n nhìn một chút cơ ước ngữ lúc này biểu lộ lập tức sáng tỏ nha đầu này sợ là cùng long tiểu tiểu một dạng hắc hắc hắc cơ ư c ngữ đần độn mà cười cười sau đó trực tiếp nằm ở trên bàn mộ di h u ê n bất đắc dĩ lắc đầu lời như vậy sợ không phải sẽ để cho nha đầu này ham đến càng sâu hy vọng nàng sau khi thức dậy có thể quên chuyện đêm nay đi nàng đứng dậy đem cơ ước ngữ ôm đến trên giường nơi này vốn là cơ ước ngữ gian phòng cho nên cũng không sợ nàng uống say đằng sau bị người nhìn thấy ước vô tình cái này chuyện không liên quan đến ta a mộ di huyên tự lẩm bẩm sáng sớm ngày thứ hai ước vô tình thần thái sáng láng đi ra phượng ngưng sương tập cung lập tức liền thấy đứng tại cửa phòng hoàng cựu ca chán một đêm đều ở nơi này ước vô tình nữ mạnh ỏ i ân hoàng cựu ca lãnh đạm gật đầu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ước vô tình hay là chú ý tới nữ nhân này vành thai rất đỏ t ố ô i ta nàng ở bên ngoài nghe một đêm ước vô tình bất đắc dĩ nâng chán cái này phượng ngưng sương rõ ràng đối với mình tham muốn giữ lấy mạnh như vậy nhưng lại đối với hoàng cựu ca nha đầu này rất hiếm tâm nha đầu này thấy thế nào đều không phải là một cái đàng hoàng nữ nhân nàng mặc dù đ ầ n đ ộ n nhưng là đầu coi như linh hoàng tiểu tâm tư cũng thật nhiều đúng rồi ta hỏi ngươi sự kiện ước vô tình đi đến hoàng cựu ca bên người vô vô mở vai của nàng nói đi hoàng cựu ca liếc mắt nhìn hắn đi trước toa h ạ ước vô tình lôi kéo nàng đi đến đ ỉ n h nghỉ mát phía dưới chủ nhân còn không có tình đâu ta còn muốn trông coi hoàng kiểu ca nói ra không có việc gì nàng quần áo ta đã giúp nàng mặc xong ước vô tình k h o á t k h o á t tay sau đó hắn t h ấ p giọng hỏi ngươi cái kia trong lòng vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay vậy hoàng kiểu ca sửng sốt một chút sau đó quay mặt qua chỗ khác t h ấ p giọng nói ngươi không nên hỏi nhiều cũng đừng suy nghĩ nhiều năm đó ta chỉ là thấy ngươi đáng thương một mực bị chủ nhân truy sát cho nên mới đem trong lòng vũ cho ngươi cũng trách ta năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện cái kia ngươi muốn cầm trở về sao ước vô tình thăm dò tính hỏi ta hoàng k i ệ u ca có chút tức giận nhìn về phía ước vô tình ta trước đó đều nói rồi nếu cho ngươi ngươi liền cầm lấy dù sao ngươi đừng suy nghĩ nhiều là được nói đến đây nàng bình phục một chút tâm tình nữ muốn nói nói đến ngươi đổ lưu manh này có phải hay không cũng đối với ta có ý nghĩ tạ ác không phải ngươi phỉ bán ta làm gì ước vô tình bất mãn nói ta thế nhưng là chính nhân có tử nếu ta thật sự là tiểu nhân lưu manh lời nói hiện tại đạo lữ đã sớm nhiều đến nhiều vô số kể Cắt, ai biết ai gấp hoàng kiểu ca hé miệng cười một tiếng trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý rốt cuộc bị chính mình nói chúng đi hhh chán ức vô tình ánh mắt khẽ nhúc ních sau đó cười nói ta muốn tắm rửa vậy người đi a ta lại không ngăn ngươi hoàng kiểu ca tùy ý nói ân nhưng là chức trách của ngươi không phải liền là thay ta tắm rửa thay quần áo sao ước vô tình trong giọng nói mang theo một tia treo tức cái này hoàng cựu ca khuôn mặt đỏ lên trách mắng ngươi cũng không phải chủ nhân ta mới rồi sẽ không giúp ngươi ta là phượng ngưng sương phu quân cũng coi là ngươi nam chủ nhân ước vô tình cười nói cái này hoàng cựu ca nhất thời không phản bắt được hắn nói hình như có chút đạo lý cái kia ngươi chờ một lát một lát ta cái này đi chuẩn bị nước nóng hoàng cựu ca vừa nói vừa cuốn quít đứng dậy trên gương mặt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng đọ ứng không nên thiệt i chúng ta qua bên kia suối nước nóng không phải tốt ước vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay ưu nhã chỉ hướng tẩm cung phía bên phải nơi đó cất giấu một mảnh chỉ thuộc về phượng ngưng sương bí mật t h i ê n địa, nhưng tựa hồ cũng có hoàng cựu ca vết tích suối nước nóng là hai nữ sở hữu tư nhân cho nên tương đối ẩn nấp mà lại đế cung bên trong tại ước vô tình trước khi đến ở cũng chỉ có phượng ngưng sương cùng hoàng cựu ca những người khác nếu không có đại sự không thể đi lên q u á i dày cho dù có sự tình cũng muốn hồi báo trước được cho phép lời nói mới có thể đi lên đây chính là chủ nhân sở hữu tư nhân suối nước nóng hoàng cựu ca trong thanh âm lộ ra mấy phần do dự ánh mắt lấp loẹ không yên làm sao ta không có tư cách hưởng thụ một chút sao ước vô tình n i ế t miệng lên một vòng nghiền mắc cười cái này cũng là không phải chỉ là hoàng cựu ca muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn thỏa hiệp tốt à? ước vô tình ngay vậy khoe miệng ý cười càng sâu nàng đứng người lên từng bước một tới gần hoàng cựu ca trong ánh mắt mang theo vài phần trêu trọng cái kia ngươi đến chấp hành nghĩa vụ của mình giúp ta trả lương a cái gì đây tuyệt đối không được hoàng cựu ca mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả t á o chín nàng liên tục k h á t tay nếu như bị chủ nhân biết ta coi như t h ẳ n rồi đừng nóng vội thôi ước vô tình khép cười một tiếng phản phất nhìn thấu hoàng cựu ca trong lòng tính toán nói như vậy trong lòng ngươi nhưng thật ra là nguyện ý chỉ là sợ phượng ngừng sương phát hiện đúng không chương bốn trăm linh bốn còn có một chút chút sợ chương bốn trăm linh bốn còn có một chút chút sợ hoàng cựu ca thần sắc trì trệ dậm chân dẫn trách ta mới không có n g ư ơ i chờ nói lung tung、Cắt. ước vô tình k h o á t khoác tay không dám tính toán đi ngươi nhìn xem ước vô tình bóng lưng hoàng cựu ca dậm chân một cái trong lòng h u n g ác cắn răng nói ai nói ta không dám rồi người đi vào trước ta Ta đợi chút nữa liền đến nói đi nàng khẽ hừ một tiếng biến mất ngay tại chỗ ước vô tình quay đầu nhìn nàng một cái phát hiện nàng đã biến mất đằng sau có chút không thú vị biết ô i thứ có can đảm đến mới là lạ ước vô tình khinh thường tự nói nha đầu này làm sao có thể d á m đến nàng mặc dù ưa thích nhìn lén nhưng là nếu muốn để nàng tới gần nàng sợ là sẽ phải lẫn mất xa xa chính mình chỉ là tâm tư chơi bời nổi lên muốn trêu chọc nàng thôi cho ăn ngươi làm sao còn tới một khắc đồng hồ sau ước vô tình một mặt kinh ngạc nhìn xem rơi xuống trong nước chỉ lộ ra cái đầu hoàng cựu ca hoàng cựu ca lộ ở bên ngoài đỏ mặc không ra bộ dáng để ức vô tình cảm giác suối nước nóng nhiệt độ đều lên một chút nàng u ván nhìn xem ức vô tình có khí phách nói ai nói ai nói ta không dám xem thường ta ạ nói ánh mắt của nàng liền rơi vào ức vô tình để trần ở bên ngoài nửa người trên nàng không nói tiếng nào nhìn xem trong ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy ức vô tình thân thể nhưng nàng vẫn còn có chút tìm tòi nghiên cứu dục vọng thân thể của hắn nhìn tất, thật là cường tráng chính là vì cái gì mặc xong quần áo nhìn không ra nàng yên lặng bơi tới ư ớ c vô tình bên người nháy mắt nhìn xem ư ớ c vô tình n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì ước vô tình nhìn xem nàng đột nhiên có loại nửa người dưới mát lạnh cảm giác nàng cứ như vậy như nước trong veo bơi đến bên cạnh mình mà lại còn chỉ lộ ra cái đầu tay của nàng còn tại trong nước ai biết tay của nàng muốn làm gì xoay người sang chỗ khác hoàng cựu ca trầm trầm nói a ước vô tình s ứ n g sở Cha l ư n g a ngươi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác hoàng cựu ca đỏ mặt nói ra ước vô tình không nhìn thấy nàng thân thể nếu là có thể nhìn thấy liền sẽ phát hiện thân thể của nàng đã co cấp tại cùng một chỗ hai tay ôm đầu gối rất rõ ràng nàng bản thân phòng hộ ý thức rất cao chán kỳ thật ta là đ ù a dỡn ước vô tình mở miệng nói ân hoàng c ử u ca xứng sở hai con ngươi dần dần trừng lớn sau đó nàng vậy mà tại trong nước đứng vậy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ước vô tình ngươi q u á phận ta mặc kệ đến đều tới ngươi nhất định phải làm cho ta trả lưng lúc này ước vô tình ánh mắt một mực rơi vào hoàng cựu ca trước người không ngừng lắc lư tà vật vô ý thức gật gật đầu t u t đều được ta tùy tiện、no. hoàng cựu ca thuận ức vô tình ánh mắt nhìn xuống dưới lập tức cứ thế ngay tại chỗ ức vô tình kịp phản ứng lập tức đem lô thai c h e quả nhiên sau một khắc tiếng rít c h ó i thai tiếng vang triệt toàn bộ đề cung một lát sau ức vô tình nhìn xem chỉ lộ ra nửa cái đầu hoàng cựu ca bất đắc dĩ nói ngươi liền không thể mặc bộ y phục đi vào sao lần này tốt tất cả mọi người không vui lộc cộc lộc cộc hoàng cựu ca một đôi mắt v ư ợ n g mười phần đú o á n nhìn xem ức vô tình tựa hồ muốn nói thứ gì nhưng là bởi vì miệng của nàng là ở trong nước cho nên chỉ có thể nhìn thấy trước mặt nàng trong nước nổi lên vận sóng phát ra một trận lộc cộc c ô n thanh không có chuyện gì, chúng ta hòa nhau. ước vô tình tới gần hoàng cựu ca, sờ lên đầu của nàng, cười nói. bị hắn sờ đầu sau, hoàng cựu ca đem nguyên một chỉ đầu nô ra, buồn bực thanh nhâm hỏi, cái kia, người muốn bị ta phụ trách. a, ước vô tình ngây ngẩn cả người, phụ trách. làm sao cái phụ trách. chúng ta, chúng ta có thể. lặng lẽ. thành thân, hoàng cựu ca quay mặt chỗ khác, không dám nhìn thẳng ước vô tình con mắt. ước vô tình trường lớn hai mắt. không nghĩ tới n g u y ê lặn như vậy hoàng cựu ca. vậy mà muốn nảy ra góc tượng, còn nói muốn cùng chính mình làm bên giới luyến. ước vô tình đại nao cấp tốc vận chuyển rốt c ụ c nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết làm càn ngươi vậy mà đối với mình chủ nhân phu quân nói loại lời này ước vô tình bóp lấy hoàng cựu ca mặt một mặt chính khí ngươi có biết ngươi dạng này nếu là bị phượng ngừng x ư ơ n g biết được phải bị tội gì không phải ta ta chỉ là an nói b i ệ n chuyện hoàng cựu ca trong lòng giật mình như bị kinh hãi hiệu con giống như vội và nói g n không cần cùng chủ nhân nói van cầu ngươi hoàng cựu ca như khóc như tố cầu khẩn nói thấy cảnh này ư ớ vô tình trong lòng không khỏi vì đó nổi lên một tia vận sóng có chút không đành lòng hắn bất đắc dĩ nói ra đừng sợ tiểu p h ư ợ n g hoàng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi ta không sẽ cùng ngưng sơn g nói ngươi ngươi làm ta sợ làm gì hoàng k i ự u ca b ờ môi một hất lên như khóc như mưa giống như hủy khuất nước mắt từ trong mắt tuân rơi chảy ra nàng lúc đó là thật sợ đối với mình trước đó ngôn luận hối tiếc không thôi phản phất chính mình là một cái phạm phải sai lầm ngất trời tội nhân nàng rất sợ rất sợ có lỗi mới lỗi của ta lỗi của ta ước vô tình vườn tay thay hoàng cựu ca lao đi nước mắt ôn lu nói ngươi hoàng cựu ca đem ước vô tình tay hất ra ngươi đừng như vậy tại tiếp tục như vậy ta sợ ta. Lại sẽ mắc sai ngựa sợ sẽ Lại lầm nói, miệng nàng môi mắc nàng rung rẩy, khí đề mê. đều ê mê. đ tại ngươi từ khi ngươi xuất hiện đằng sau trong nội tâm của ta lần thứ nhất sinh ra rất nhiều không thiết thực vào tưởng thậm chí còn muốn cùng chủ nhân đoạn đoạn phu quân rõ ràng trước tiết đều không có nghĩ tới sẽ con chủ nhân làm ra không tốt sự tình đều tại ngươi đều tại ngươi nàng không ngừng n u ố t nước để bọn nước tung tóe đến ư ớ c vô tình đừng sợ tiểu phương hoàng ngươi không cần có tâm lý gánh b á c ức vô tình ôn n u an ủi không cần ta không muốn ngươi an ủi không cho phép ngươi ôn n u như vậy nói chuyện ô ô hoàng cựu ca, ca vừa mới bắt đầu còn tại phản kháng nhưng rất nhanh liền dừng lại nhỏ giọng khóc thúc thích trong lòng ta thật là khó chịu cảm giác mình tốt có lỗi với chủ nhân chủ nhân rõ ràng đối với ta tốt như vậy ta lại nàng thanh nhâm vững vàng rất nhiều nhưng vẫn là có chút run dày ta không biết ngươi tại sao lại đối với ta sinh ra loại cảm giác này nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đó cũng không phải lỗi của ngươi ước vô tình nhẹ nhàng nuốt phía sau lưng nàng nhưng là chủ nhân chủ nhân nàng không thích người khác cùng n à n g đoạt đoạt ngươi hoàng cựu ca thấp giọng nói nàng còn nói muốn đem tất cả ngấp nén ữ nhân của ngươi tất cả đều sẽ nát ta không chỉ có là áy n ấ y còn có một chút chút sợ ư ớ c vô tình Ô ô, mộ di v i ê n ngươi vậy mà quá c h ê n ta sau đó lôi kéo ta nói cơ ước ngữ vẻ mặt cầu xin hai tay bóp lấy mộ di n g ê n bà bay không ngừng lung lay nàng hôm qua ta vậy mà nói nhiều như vậy không nên nói chính là đều tại ngươi đều tại ngươi cơ ước ngữ hô to ngươi cũng là bại hoại mộ di viên nàng không lời nào để nói cũng không có ý định biện giải cho mình sau một lúc lâu nàng mới ung dung mở miệng cái kia tối hôm qua ngươi nói đều là thật ta nói cũng là thật thì như ước vô tình vì sao quan tâm ngươi nghe vậy cơ ước ngữ yên lặng đem mộ di viên bùng ra quay người đi hướng dường của mình chớ cùng người nói lên tỉ tỉ của ta sự t ì n h còn có lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chương bốn trăm lẻ năm quá phận chương bốn trăm linh năm quá phận chậm một chút dùng như vậy lực mạnh l à m gì ước vô tình trong suối nước nóng đưa lưng về phía hoàng kiểu ca có chút bất mãn nói t h ừ ngươi một chút còn nói khí lực nhỏ một chút còn nói khí lực lớn vậy ta làm như thế nào cho ngươi vỏ con à? hoàng kiểu ca hử nhẹ một tiếng không sai b i ệ t lắm bắt đầu xoa đi ước vô tình hít mắt tùy ý nói t h ừ hoàng kiểu ca một mặt bất mãn nhưng vẫn là đàng hoàng giúp hắn trả lưng chỉ biết khi dễ ta nàng lúc này mặc dù là ở trong nước nhưng là đã mặc xong y phục trải qua ước vô tình thân mật tan đùi nàng hiện tại nội tâm cảm giác tội ác đã tiêu tán rất nhiều nhưng là vẫn như c ũ không đủ nàng vẫn còn có chút sợ sệt cũng không biết chủ nhân tình không có hoàng cựu ca âm thầm suy nghĩ các ngươi tại cái này a n một vòng hồng quang lấp lóe một mặt m ệ n mọi phượng ngưng x ư ơ n g liền xuất hiện ở nơi đây nàng ngươi mặc rộng rãi áo ngủ ngực chỗ mở rộng trong đó phong quang cơ hồ đều bị thấy được đây là ước vô tình cho nàng mặc vào cố ý lưu lại lỗ h ồ n g chủ chủ nhân hoàng cựu ca lập tức ngừng trong tay động tác mở môi phát run ánh mắt của nàng rơi vào p ư ợ n g ngưng sương trên thân trong lòng có chút sợ hãi mặc dù nàng bình thường cùng phượng ngưng sương tình cảm rất tốt cơ hội không có ngăn cách nhưng là thật đến lúc này nàng hay là biết sợ phượng ngưng sương thường xuyên sinh khí nhưng mỗi một lần đều không phải là chân chính sinh khí trừ năm đó ước vô tình lần thứ nhất nhìn thấy phượng ngưng sương thời điểm nàng tận mắt thấy tức giận phượng ngưng sương trong lòng có chút sợ sệt mặc dù không phải là bởi vì nàng nhưng nàng vẫn là bị phượng ngưng sương khí c h à n hù dọa đằng sau nhìn thấy phượng ngưng sương sinh khí rất nhiều lần đều là bởi vì trong cổ lộ có tin tức chuyển ra ư c vô tình cùng nữ từ khác cấu kết nếu là mình cùng ư c vô tình cấu kết phượng ngưng sương có thể hay không càng tức giận sợ là không chỉ có sẽ tức giận sẽ còn đối với mình thất vọng đi không đối chính mình giống như cùng ức vô tình cũng không có gì chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi bất quá ức vô tình vừa rồi đối với mình ôn nhu như vậy nghĩ đến cái này nàng nhìn xem phượng ngưng sương ánh mắt trở nên càng thêm t r ọ t dạ phượng ngưng sương đưa tay l u ố t l u ố t mặt mình nhìn về phía trong ôn t u y ề n ức vô tình cùng hoàng i ự u ca nhập nhèm mắt buồn ngủ c h ớ p chớp ân đợi lát nữa chín ca ngươi cũng tới giúp ta kỳ lưng phượng ngưng sương hữu khí vô lực nói ra nói đi trên người nàng áo ngủ liền chóc ra trên mặt đất nàng không e rẽ để trần đứng tại ức vô tình cùng hoàng cựu ca trước mặt nàng c h ậ m rãi đi tới trong ô tuyển đ ư ơ n g đến ức vô tình cùng hoàng cựu ca bên người k h i ế p mắt hưởng thụ đứng lên ân tiểu vô tình đem qua thật quá phận t ỷ t ỷ đều nói rồi muốn nghỉ ngơi một chút ngươi vậy mà không để cho phượng ngưng sương bị khuất ba ba nhìn xem ức vô tình chán ức vô tình mặt mò đỏ ửng lần sau sẽ không không có việc gì t ỷ t ỷ cũng không phải không để cho ngươi như vậy chỉ là phượng ngưng sương trong mắt phượng có tinh quan hệ lên mang theo từng tia từng tia ngàn lớn chỉ là tỷ tỷ càng ngỡ thích tỷ tỷ ở phía trên hoàng cựu ca vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng bọn hắn nói lời đột nhiên trong nao tinh quang l ó e lên một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức ở giữa liền tre kín đỏ ứng nàng cúi đầu xuống trong lòng có chút lộn xộn trong tay động tác không tự chủ bắt đầu dùng sức ước vô tình có chút xấu hổ vừa định nói chuyện thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn tê ước vô tình nghe r ă n g nói hoàng cựu ca người điểm đỏ lực mặc dù mình thể chất rất mạnh nhưng hoàng cựu ca tu vi thế nhưng là đế cảnh nàng nếu là dùng sức chính mình thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được phượng ngưng sương nhìn về phía hoàng cựu ca nhìn thấy nàng túi đầu đỏ bừng gương mặt không khỏi cười cười chín ca ta ta vấn đề nói những lời này thời điểm suýt nữa quên mất còn có người đứa trẻ này ở bên cạnh bất quá ngươi cũng không phải chưa có xem không có chuyện gì đến lúc đó tìm tới vị kia ngươi tặng cùng trong lòng vũ nam tử cùng hắn thực tiễn một chút chủ nhân ta ta mới sẽ không làm loại sự tình này hoàng cựu ca lập tức phản bác nói ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước người ước vô tình trong lòng của ngươi vũ không có lâu như vậy nam tử kia đến cùng là ai a phượng ngưng sương hơi nghi hoặc một chút nàng suy đoán nói chẳng lẽ là một vị không có tu vi người bình thường như thế ngược lại là hợp lý để cho ngươi cứ như vậy phòng không gối chiếc thật sự là đáng giận bất quá hắn còn tính là trung thực không có đụng ngươi phượng ngưng sương cẩn thận nhìn xem hoàng cựu ca trong mắt phượng mang theo một tia nghi hoặc vậy mà không có đụng ngươi hẳn là hắn không được phượng ngưng sương suy đoán nói đối mặt hoàng cựu ca dạng này mỹ nhân tuyệt thế nam nhân kia vậy mà không có ra tay với nàng ngược lại là kỳ lạ ư vô tình lúc này sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn luôn cảm giác phượng ngưng sương là đang mắm chính mình chủ nhân ngươi đừng nói nữa hoàng cựu ca đoán trách một tiếng không sao nếu là nam nhân kia chết ngươi lại tìm một cái chính là phượng n g ưng sương thản nhiên nói lúc này phượng n g ưng sương có cảm giác chính mình nói lời nói có chút không đúng nói bổ sung nhưng nếu là ngươi đối với hắn tình cảm rất sâu nói coi ta không nói nói đến đây nàng nhìn về phía ước vô tình cười nói tựa như ta đối với tiểu vô tình một h ư n g dạng thế nhưng là nàng có chút thất lạc nói tiểu vô tình ngươi lại đối với tỷ tỷ không phải toàn tâm toàn ý. nói ánh mắt của nàng đột nhiên bắt đầu mê loạn đứng lên nhìn xem ức vô tình lẩm bẩm nói nếu là tiểu vô tình ngươi cả một đời đều ở tại đế cung bên trong nói t ỷ t ỷ sẽ rất vui vẻ tiểu vô tình ngươi nhất định nguyện ý đúng không t ỷ t ỷ sẽ bồi tiếp ngươi một mực một mực vĩnh viễn vĩnh viễn ư ớ c vô tình xấu hổ trực tiếp đứng dậy cái kia ta rửa sạch đi xuống trước nói đi hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ ư ớ c vô tình sau khi đi phượng ngưng s ư ơ n g hai mắt nhau lại thở dài một tiếng ai tiểu vô tình tâm ta vẫn là không cách nào khóa lại à nếu là hắn thật một mực lưu tại đế cung theo giúp ta tốt biết bao nhiêu a nghe vậy hoàng cựu ca buông xuống che mắt tay nói đó là hắn không có cái này phúc phận hắn muốn là như vậy nếu là người khác còn cầu còn không được đâu nghe đến lời này phượng l ư n g sương khét cười một tiếng ân đúng vậy a hắn muốn là như vậy nhưng ta chính là ưa thích dạng này hắn nói nàng khét liếm bờ m ô i khoe miệng có chút dơ lên hắn càng là phản kháng đối ta hấp dẫn liền càng lớn tiêu ngạo tiểu vô tình thật khiến cho người ta tâm động đâu ha ha thật là đều nhanh bắt đầu bọn hắn làm sao còn không đến trên bầu trời cơ ước ngữ ngồi tại thông thiên giáo vị trí nhìn lên bầu trời có chút bất mãn lúc này mọi người đã tất cả đều tới đ ô n g đủ chỉ có trên cùng ba cái vị trí không có người nhưng là thánh yến cũng không có đến mở ra thời gian cho nên cũng không ai có ý kiến gì trừ cơ ước ngữ quân ra ra ngươi có thể hay không đi hỏi một chút ta bọn họ có phải hay không quên thời gian cơ ước ngữ nhìn về phía quân bất phàm quân bất phàm bất đắc gì nói đại tiểu thư ngươi liền không thể chờ chút thôi thời gian còn sớm đâu nghe vậy ngồi tại cơ ước n ữ bên cạnh mộ di h u ê n hé miệng cười một tiếng trêu bửa đoán ước vô tình là bị phượng chủ tàn phá lúc này hẳn là xuống không được giường cái gì cơ ước ngữ chừng lớn hai mắt thợ phi phó nói cái kia phượng chủ làm sao còn ngược đãi ước vô tình à? quá phận chương bốn trăm linh sáu lấy thế đẻ người chương bốn trăm linh sáu lấy thế đẻ người chán ta không phải ý tứ này mộ di huyên gãi gãi đầu quân bất phàm bất đắc di b vớt b vớt giữa lông mày cái này ước vô tình bị bằng hữu này làm sao cảm giác không quá đứng đắn à có thể hay không làm hư cơ ước ngữ từ khi cơ ước n ữ hơn hai mươi tuổi đột phá nhập thánh cảnh đằng sau toàn bộ thông thiên giáo liền đem nàng xem như bảo chớ nói chi là nàng hiện tại còn là một vị thánh tôn một vị hàng thật giá thật thánh tôn hiện tại cơ ước ngữ không chỉ có thực lực tại tiên viện cấm kỵ bảng bên t r ê n tranh đến một bộ vị trí càng có khả năng có thể chạm đến vị trí kia nhưng là vị trí kia càng xem trọng là nó chiến lược vì thế tiên r ơ i trung thiên t i ê u càng là lợi dụng vô số phương pháp chỉ vì đem chính mình cùng cảnh giới chiến lược thăng lên bất quá đây cũng không phải là đơn giản như vậy nhiều khi thiên phú đã chú định một người hạn mức cao nhất nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu có đại nghị lực người hắn năm đó cũng nghĩ qua vì vị trí kia sử dụng một chút bí pháp cấm kỵ nhưng hắn hay là từ bỏ bởi vì hắn không có năng lực kia trèo trống cũng không có cái kia trí k h í sử dụng một chút bí pháp cấm kỵ là cần đại giới không chỉ có là cần người bên ngoài trợ giúp càng cần hơn tự thân nghị lực lý soái quân bất phàm ánh mắt rơi vào cách đó không xa lý soái chế thân hắn nhìn ra được lý soái chính là loại người này chân tiên người ứng cử cỡ nào mê người vị trí chân tiên người ứng cử không chỉ có là quyền lực hay là địa vị đều là không có gì sánh kịp so thần giới những cái kia thần minh người ứng cử vị trí cao hơn lấy lại tinh thần quân bất phàm nhìn về phía mộ di viên hỏi cô nương, n g ư ơ i cùng ức vô tình có phải hay không bạn rất t h â n mộ di v i u ê n sửng sốt một chút, lập tức trùng điệp thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập thất lạc. quân bất phàm hơi nghi hoặc một chút, thế nào. mộ di v i u ê n hít sâu một hơi, nói ta cùng hắn. từng là người yêu quân bất phàm, cơ ước ngữ. mộ di v i u ê n tiếp tục nói, nói rất dài dòng, năm đó, ta cùng hắn như vậy ân ái. nhưng hắn về sau, lại vì một đạo cơ duyên từ b ỏ ta. ta về sau may mắn sống tiếp được, vì yêu sinh hận, đem ta cùng hắn hải tử, giết cái gì. cơ ước ngữ che miệm nhỏ, sắc mặt có chút tái nhận. mộ di v i ê n thất lạc nói ta muốn hướng hắn báo thù thế nhưng là hắn lại lợi dụng người nhà của ta uy hiếp ta ta không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp trở thành hắn nô lệ nói xong nàng còn vươn tay lau lau không tồn tại nước mắt quá phận cơ ước ngữ nghiến răng nghiến lợi nàng nắm mộ di v i ê n tay trầm giọng nói di v i ê n tỉ tỉ không có chuyện gì từ nay về sau ngươi liền gia nhập chúng ta thông thiên giáo đi về sau ta bảo vệ ngươi cái tia đại p h ô i đản thật sự là quá ghê tởm ta tuyệt đối sẽ không để hắn thương hại ngươi quân bất p h à m sắc mặt cổ quái nhìn xem một màn này trong lòng đang tự hỏi muốn hay không nhắc nhở một chút cơ ước ngữ cô nương này nói lời đều là gật người hắn có thể không tin ước vô tình sẽ làm ra những sự tình này lấy hắn đối với ước vô tình hiểu rõ ước vô tình quả quyết không có khả năng như vậy mà lại từ hôm qua ước vô tình cùng cô nương này ở trung phương thức đến xem làm sao cũng không giống là chủ nhân cùng nô lệ đi đây cũng quá giật làm hắn im lặng là cơ ước ngữ nha đầu này còn l i ề n tin nàng không phải thật thích ước vô tình sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng những lời này lúc này quân bất pham ánh mắt khé động khóe miệng có chút d ơ lên Ô ô. mộ di v i ê n hai tay che mặt đau khóc thành tiếng tại sao khóc ước vô tình m ộ nhiên xuất hiện tại hai nữ trước người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn vừa đến đã thấy được mộ di v i ê n tại cái này khóc để hắn có chút một bước nữ nhân này sẽ khóc Ra đi ừ cơ ước ngữ nhìn thấy ước vô tình đầu tiên là tức giận chỉ chỉ ước vô tình sau đó hừ lạnh một tiếng ngươi còn có mặt mũi đến a ước vô tình rất là nghi hoặc di v i ê n tỷ đều nói với ta ngươi đại phôi đàn này thật sự là quá phận cơ ước n ữ thở phì phò nói ước vô tình rất là không hiểu nhìn một chút b ù i đầu thốt thít mộ di viên lại nhìn một chút một mặt tức giận cơ ước ngữ lập tức giống như minh bạch cái gì mộ di viên nữ nhân này thừa dịp chính mình không tại chửi bới chính mình đâu ước vô tình sắc mặt tối sầm bay đến mộ di viên bên người vụ vô đầu của nàng cho ăn ngươi lại loạn nói cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi còn đánh di viên tỉ tỉ cơ ước ngữ gấp đẩy ra ước vô tình đem mộ di viên bảo hộ ở sau lưng hết sức cẩn thận nhìn xem ư c vô tình mộ di viên ngươi nếu là không giải thích rõ ràng cũng đừng nghĩ tại cùng ta trở về ước vô tình lười n h ắ c đi theo tiểu quỷ đầu giải thích thản nhiên nói không cần mộ di huyên đưa tay lấy ra một mặt sốt ruột ước ngữ có lỗi với ta lừa ngươi mộ di huyên kéo qua cơ ước ngữ cùng nàng giải thích một phen chỉ bất quá khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là cơ ước ngữ không có ngoài ý muốn chỉ là có chút đắc ý h ừ h ừ một tiếng h ừ hừ, rốt cục chịu giải thích đi bản tiểu thư coi là di huyên tỉ tỉ còn muốn giấu giếm đâu chán mộ di huyên xứng sở lập tức bất đắc di nói ai nhà ước ngữ quả nhiên thông minh đương nhiên bản tiểu thư lại không đốc mặc dù di huyên tỷ tỷ ngươi nói rất đáng thương nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết ngươi nói đều là giả rồi cơ ước ngữ đắc ý nói nói đến đây nàng nhìn một chút ước vô tình từ nhẹ một tiếng nói mặc dù hắn không phải người tốt lành gì nhưng là loại sự tình này khẳng định là không làm được ân nhưng là hắn hay là rất xấu nói đến đây cơ ước ngữ nhìn về phía ước vô tình cho ăn ngươi sẽ không thật sự cho rằng bạn tiểu thư ngốc không rồi chít chít đi nàng n g n g đầu lên ngạo n g h ĩ nói bạn tiểu thư cũng không phải ba tuổi tiểu hài ước vô tình liếc mắt rất là im lặng mộ di huyên nữ nhân này cùng tiểu quỷ này nói cái gì ước vô tình nhìn về phía quân bất phàm quân bất phàm nín cười đem mộ di huyên nói lời lặp lại một lần ha ha ha liền cái này còn cần suy nghĩ kỹ một chút mới có thể biết ước vô tình rêu c ợ t một tiếng phước mộ di huyên vội vàng che miệng không dám nhìn thẳng cơ ước ngữ kém chút cười ra tiếng cười ra tiếng lời nói sẽ làm bị thương tiểu bội nội tâm nô、no. thừ cơ ước ngữ nghẹn bỏ mặt thừ một tiếng ngồi ở trên đế chính mình phục hiệu lúc này ước vô tình cùng quân bất phàm ánh mắt rơi vào chính bay về phía bọn hắn một vị tà mị nam tử khi nam tử đến đằng sau ước vô tình cười lạnh nói ha ha đây không phải lý soái sao làm sao còn muốn tới tìm ta mội mội bắt chuyện a không phải không phải lý soái gãi gãi đầu đ ộ i vàng phủ nhận sau đó đối với cơ ước ngữ thật sâu mái có lỗi với cơ cô đương ta không nên đối với ngươi sinh ra tàn niệm lại càng không nên tìm ngươi đáp lời nói xin lỗi đâu ước vô tình nhìn về phía cơ ước ngữ hỏi như thế nào tha thứ nàng sao nói thật chuyện này kỳ thật không coi là quá lớn dù sao cơ ước n ữ chính mình cũng xả giận nhưng là bọn hắn cùng lý soái cũng không phải thù mới mà là hận cũ cái kia đại phôi đản người quyết định đi cơ ước ngữ nhìn một chút lý x o á i sau đó vừa nhìn về phía ước vô tình nàng nhìn ra được ước vô tình tại n h ầ m vào lý x o á i nàng mặc dù cảm thấy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình nhưng tuyệt đối còn có nguyên nhân khác dù sao nàng cũng biết nàng tại ước vô tình trong lòng địa vị cũng không cao mộ di viên tối hôm qua nói với nàng những lời kia chính mình mặc dù cao hứng nhưng là cũng là biết đến cái này không thực tế nghe vậy ước vô tình trong mắt tinh quang loại lên nhìn về phía lý soái ngữ khí l ạ nhạt tự nhiên có thể xóa bỏ nhưng n g ư ơ i cần trả giá đắt n g ư ơ i lý xoáy thần sắc lạnh lẽo cắn răng nói n g ư ơ i đừng quá mức ta chính là quá mức như thế nào ước vô tình khinh thường nói có đôi khi hắn thật cảm thấy lấy thế đại người thật thoải mái chương 407, t i ể u k h ô n tử chương 407, t i ể u k h ô n tử nghe vậy lý xoáy sắc mặt có chút khó coi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường hắn cười cười nói không sao vô luận chư vị nghĩ như thế nào tại hạ là thành tâm đến tạ lỗi nếu là chư vị không muốn tha thứ tại hạ tại hạ cũng không có cách nào còn hy vọng chư vị nếu là có cái gì bất mãn xin đừng đang tỉ đấu bên trong động tay chân thanh âm của hắn không lớn nhưng phụ cận rất nhiều thế lực người đều nghe được ánh mắt của bọn hắn nhao nhao rời về phía ước vô tình ánh mắt của khoái mọi người đều biết ước vô tình là cựu thiên đế triều hoàng phu nếu là hắn muốn làm việc thiên tư tất nhiên là đơn giản nhất ước vô tình thần sắc không thay đổi t h ả m nhiên nói c ú t đi giao đấu ngươi không biết cười đến cuối cùng tại hạ cáo tử lý soái chắc tay q u a y người rời đi hắn sau khi đi quân bất phàm hừ lạnh một tiếng quả nhiên hắn hay là cùng năm đó một dạng dối trá ư c vô tình ánh mắt nhìn về phía không một chỗ nhìn thấy nam tử tóc ngắn thời điểm khoe miệm của hắn nhiều hơn mỉ cười tiểu không tử người quả nhiên cũng tại ước vô tình mỉm cười hôm qua hắn liền chú ý đến nhưng là không cùng hắn chào hỏi dù sao ước vô tình quan hệ với hắn chỉ là đối thủ năm đó cổ lộ bên trong ước vô tình thế nhưng là bỏ ra một chút tâm tư mới đem hắn đánh bại mà lại ước vô tình tại thông thiên cổ lộ cũng không phải chỉ có một thế gặp qua hắn từ đời thứ ba bắt đầu hắn liền xuất hiện ở ước vô tình trong tầm mắt hắn là cái đối thủ mạnh mẽ một lần so một lần mạnh nhưng hắn rất đ i ể u thấp cơ h ộ không có mấy người biết được thân phận chân thật của hắn mà ư ớ vô tình vừa và biết hắn cơ hồ mỗi lần đều là bị ư ớ c vô tình đào thải nhưng ư ớ c vô tình cũng biết hắn coi như không có bị chính mình đào thải cũng sẽ không tại phong thần chiến trường thắng quá nhiều dù sao dạng này đầu ngọn gió quá t h ị n h ư ớ c vô tình cũng là bây giờ mới biết hắn là khôn môn bên trong người lúc này đế khôn cũng chú ý tới ư ớ c vô tình ánh mắt nhìn về phía hắn hai người nhìn nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu đế khôn thu hồi ánh mắt nhắm mắt d ư ỡ n g thần ước vô tình ý nghĩ g i a hỏa này hẳn không phải là tới tham gia thành yến giao đấu từ trên người hắn ký tức đến xem hắn cốt linh tất nhiên rất lớn cho nên hắn chỉ có thể s i n chiến thánh yến quy định nếu là vượt qua tuổi t á t h ạ còn muốn tham gia giao đấu lời nói vậy liền muốn hạ chiến thư xin chiến nếu là đối phương đồng ý hai người liền có thể một trận chiến nhưng nếu là không đồng ý liền không cách nào một trận chiến mà lại coi như đánh thắng cũng không có bất luận cái gì b a n t h ư ở n g thua thì sẽ bị đám người trào phúng không biết tự lượng sức mình tại trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt mũi cho nên cơ hội không có người đang làm loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h có thể hay không không phải xin chiến lý x o á i là đến xin chiến ta ư ớ vô tình đột nhiên thầm nghĩ tên k i a có thể hay không không đi tìm lý x o á i phiền phức mà là tìm đến mình báo t h ủ không đối trước đó chính mình mỗi lần đánh bại hắn thời điểm hắn nhìn cũng không nhiều sinh ký a cũng không đến mức lúc này phượng ngưng sương cùng hoàng cựu ca cũng là xuất hiện ở chỗ cao nhất bên trên phượng ngưng sương vừa xuất hiện ánh mắt của nàng liền rơi và o ước vô tình trên thân ý tứ không cần nói cũng biết ước vô tình bất đắc dĩ hướng phía quân bất p h à n g khoát tay á o bay đi lên thừ hắn làm sao đi lên cơ ước ngữ một mặt bất mãn nhìn xem bay đi lên ước vô tình thân bất do kỷ a ngươi thông cảm thông cảm n ư ờ i ta đi mộ di v i ê n thở dài nàng đột nhiên có chút đau lòng ước vô tình một mình đối mặt nữ nhân như vậy đến cùng là thế nào kiên trì nổi hung hăng như vậy nữ nhân ước vô tình cái tính cách này hẳn là sẽ không khuất phục mới đúng à. hẳn là thật sự là lâu ngày sinh tình ân thật có khả năng quân bất phàm nhìn một chút hai nữ nói hai vị cũng là không cần quá mức n g h i hắn đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ xuống tới ai n g h i hắn hai nữ đồng thời lên tiếng quân bất phàm a đúng đúng đúng các n g ư y i đều không lớn ta mớn thốt đi hắn rất là im lặng những tiểu nữ hài này sợ hai ruột đẻ còn không dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng thật sự là buồn cười ưa thích liền đi thổ lộ tôi h sợ cái gì nhưng hắn nghĩ như vậy thời điểm hắn quên chính hắn n ă m đó là cỡ nào sợ quân bất phàm tiếp tục nói chán kỳ thật hắn hiện tại nhất định rất vui vẻ có hai vị mỹ nhân t u y ệ t thế bồi tiếp hắn hắn không cao hứng mới là l ạ chứ ngay vậy hai nữ sắc mặt đồng thời tối sầm quân ra ra ngài hay là nói ít chút nói đi cơ ước ngữ một mặt im lặng nàng hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ đầu không tự chủ nằm đến nhìn về phía phía trên cái này quá quá phận Cơ ư ớ ân xác thực mộ di huyên cũng một mực tại quan sát đến phía trên rất là nhận đồng gật gật đầu phía trên ước vô tình nhìn xem trong ngực phượng ngưng sương hơi nghi hoặc một chút hán t ừ từ đem phượng ngưng sương đ ẩ y ra hỏi người làm sao tiểu vô tình t ỷ t ỷ đột nhiên có chút sợ sệt phượng ngưng sương ánh mắt đê mê sợ cái gì ước vô tình s ứ n g sở có chút không hiểu đầu năm nay c ò n có có thể làm cho nữ nhân này sợ đồ vật sao nếu có mình ngược lại là rất muốn biết tỉ tỉ sợ tiểu vô tình n g ư ờ i không cần tỷ tỷ phượng ngưng sương thanh em rất nhỏ sau đó lần nữa ôm vào ước vô tình trong ngực ước vô tình cái này nên như thế nào an đ ủi đâu ta đương nhiên sẽ không không cần ngươi nữa ước vô tình bất đắc dĩ nói ân nói được thì làm được phượng ngưng sương lẩm bẩm một tiếng phía dưới đám người nhìn thấy phượng ngưng sương cái bộ dáng này trong lòng rất là t r ấ n kinh trong mắt bọn họ uy nghiêm thần thánh cựu thiên cổ đế cựu thiên đế triều hoàng chủ phượng chủ vậy mà như cái tiểu nữ nhân một dạng đem đầu trôn ở một người nam nhân trong ngực cái này thật bất khả tư nghị còn thể thống gì còn t h ể thống gì à phía dưới cựu thiên đế triều đám đại thần nhau nhau cắn răng không bao lâu tại phượng ngưng sương tuyên bố bên dưới cựu thiên thánh yến lần nữa mở ra m á ước vô tình cũng là bị phượng ngưng sương khóa tại bên người không có khả năng xuống dưới phượng ngưng sương đem đầu tựa ở ước vô tình trên bờ v a i nhẹ d ọ g hỏi tiểu vô tình ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng không biết nói một chút thôi nữ sẽ thắng nhưng là bọn hắn là hai nam nhân a cái gì nữ tử kia là nam ha ha ha đương nhiên người kia chỉ là lớn lên giống nữ tử cũng không phải thật nữ tử chán vậy hắn là ưa thích nam nhân hay là nữ nhân cái này chín ca, người đi hỏi một chút hoàng cựu ca thu đến ước vô tình thật đi hỏi a a a a đều qua một nửa canh giờ ước vô tình làm sao còn không xuống cơ ước ngữ hai tay bắt l ộ n lấy tóc của mình cắn răng nói ân mộ di v i ê n ánh mắt hơi sáng nhìn kỹ phía trên mê bụi nhìn không ra cái gì hẳn là đang làm cái gì không tốt sự t ì n h mộ di v i ê n suy và nói làm sao lại cơ ước ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn lúc này một vị nam tử tóc ngắn nhảy tới trên diễn võ trường ánh mắt quét mắt một phen đám người hán cao giọng nói k h ô n môn thánh tử đế khôn xin chiến hồn tâm t ô n g thánh tử lý x o á i chương 408, l ý x o á i chiến đế khôn chương 408, l ý x o á i chiến đế khôn lời vừa nói ra khán giả nhao nhao sôi trào lên trọng tài rơi xuống nhìn kỹ một chút đế khôn tiền bối tại hạ cốt linh đã vượt qua hai nghìn cho nên mới đến xin chiến đế khôn mở miệng nói ân tu vi không có vượt qua có thể trọng tài gật gật đầu sau đó nhìn về phía hồn tâm t ô n g chỗ lý thánh tử người có thể nguyện ngay vậy lý soái nhàn nhã ngồi tại trên đế một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ hắn nhàn nhạt liếc qua trên diễn võ trưởng đế khôn khinh thường nói dạ như vậy miễn kỷ trả lại khiêu chiến ta thật không biết xấu hổ trọng tài xin ngài trước dò xét một chút hắn cốt linh ngay vậy trọng tài nịu n h ư mày lập tức nhìn về phía đế khôn đế khôn gật gật đầu đưa tay rúi ra trọng tài sờ lên đế k h ô n tay sau đó con ngươi dần dần co vào hắn có chút không tin lại dò xét một phen sau đó hắn một mặt không hiểu mở miệng nói cốt linh hai trăm năm mươi tu vi t h á n h tôn đ ỉ n h phong mọi người tại đây trong đầu đều là nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi hai trăm năm mươi n h ì n không không liền xem như đại đế cũng không sống nổi lâu như vậy thúng chi là một cái chỉ là thánh tôn cái này đã không tính là lao da này cái này hoàn toàn là biến chất thạch đa đế k h ô n sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói cái này tựa hồ cũng không trái với quy định đi tại hạ tu vi cũng vẹn vẹn thánh tôn thôi trọng tài ánh mắt ngạc nhiên thở dài tiên giới quả nhiên không thiếu cái lạng ta xem các hạ khí huyết ngập trời chưa từng n g h ĩ không ngờ là hai trăm l i n nghìn không tuổi kỳ tài là hai trăm năm mươi nghìn không tuổi đế k h ô n sửa chưa đạo đúng đúng đúng trọng tài cười cười sau đó lần nữa nhìn về phía lý soái lý thánh tử ngươi cũng thấy đấy tu vi của hắn chỉ là thánh tôn có thể cùng ngươi x i n chiến ngươi nhận hay là không nhận tiếp vì sao không tiếp lý x o á i cười nhạt một tiếng sau đó chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút thân thể ai nha cảm giác có chút lửa nóng a là thời điểm hảo hảo bông lòng một chút lý x o á i trên mặt lộ ra một vòng tà mị ý cười lại thêm hắn tà mị yêu dị dung mạo ngược lại là làm cho một chút nữ tu nhìn với con mắt khác nhìn kỹ hắn hay là thật đẹp trai chỉ là có chút cái kia đối với hắn ra tay đều tốt nặng liền xem như nữ hải tử cũng giống như vậy nhưng là hắn hay là rất đẹp trai các ngươi nhìn không ra sao trên trận cái kia giả da cháy băng nhìn cũng thật đẹp trai mà lại rất rực rỡ đúng đúng đúng ta coi là chỉ có ta chú ý tới ta chính là ưa thích loại hình này tìm muội ta cũng giống vậy nghe được những nghị l u ậ n này lý xoáy trên khuôn mặt lộ ra một chút khinh thường một đám dung tục nữ từ tôi ngay cả để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có chân hắn đạp hư không ánh mắt đạ mạc chậm rãi đi đến diễn võ t r ư ở n g bên trong cùng một đầu tóc ngắn thân thể cao lớn đế k h ô n đứng đối mặt nhau tại đế k h ô n trước mặt hắn nhìn có chút nhỏ bé nhưng là một thân tả mị khí chất yếu dị hay là rất làm người khác chú ý nhưng đế khôn cũng không kém mặt mũi tràn đầy kiên nghị ánh mắt kiên định khí khái hào hùng tràn đầy để cho người ta xem xét liền có thể có ấn tượng tốt có thể nói hai người lần đầu vật lộn cân sức n g a n g tài cái này lý soái thật dày vò khốn khổ làm người khác khó chịu vì thèm mộ di huyên khinh bị nói chính là dáng dấp thật buồn nôn cơ ước ngữ cũng là mười phần tán đồng nàng từ trước đến nay không thích loại này nàng tự âm đu nàng cảm thấy có chút buồn nôn hậu p ư ơ n g quân bất phàm không khỏi cười cười rất là tán đồng hai cái này tiểu nha đầu lời nói so với năm đó bắt cóc thất thất lý soái lúc này lý soái kỳ thật về mặt dung mạo trở nên càng thêm đẹp trai nhưng là không chịu nổi hắn làm cho người buồn nôn tư thái chuẩn bị xong chưa thời gian của ta không nhiều lắm lý soái ngẩng đầu quan sát thiên khung đối với đế khôn nói ra đã như vậy đậu thủ đi đế khôn quát mạnh một tiếng toàn thân tản mát ra một cố lăng lệ không gì sánh được khí tức trong tay hắn xuất hiện một viên to như bóng rổ quả cầu ánh sáng màu vàng trong tay hắn chiếu sáng rạc rỡ lý soái cũng không giấu chắc tay trước ngực không có gì sánh kịp hắc khí lan tràn ra mang theo từng tia khí tức tạ áp tại phía sau hắn một cái thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh màu đen xuất hiện trong tay còn cầm một cây đen kị không gì sánh được roi hắn là hồn tâm tông người giao đấu càng có khuynh hướng đối với địch nhân thần hồn mà đế k h ô n đến từ không môn thủ đoạn của hắn càng thêm toàn diện vô luận là nhục thân hay là thần thông sử dụng đều là rất tinh xảo mà lại đế k h ô n tu luyện nhiều như vậy năm tháng đối với thánh tôn cảnh giới khai phát đã sớm đến cực hạn trận chiến này hắn tự tin chính mình không bị thua mà lại sẽ còn hào hào giáo hấn một phen lý soái dù sao hai người cũng là có thủ t r o người đương nhiên lý soái cũng không phải ăn chay hắn cũng là trải qua vô số lần tái tạo hồn thân tại thánh tôn cảnh giới đối với thần hồn tôi luyện không phải thường nhân có thể so đột nhiên đế khôn thân hình loại lên giống như quỷ mị tới gần lý soái trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên bành trướng hóa thành một đạo quan g trụ óng ánh thẳng đánh phía lý soái lý soái hư lạnh một tiếng thân hình quỷ dị bên cạnh rời hư ảnh màu đen theo sát phía sau đen kịt roi bung ra hóa thành vô số bóng roi trên không trung sen lẫn thành một tâm tín không kẽ hở lưới đem cột sáng từng cái đánh tan mỗi một roi đều chấn động đến hư không run nhẹ nhẹ lý x o á i dựa thế phản kích song trường đẩy ra hắc khí như rồng gầm k h é t phóng tới đế khôn mang theo ăn mòn vạn vật chi thế đế khôn hừ lạnh một tiếng quanh thân vờn quanh lên từng vòng từng vòng v ầ n sáng màu và nóng đó là hắn tu luyện nhiều năm hộ thể thần thông ngại khôn bất diệt t h â n hắc khí chạm vào tức tán không cách nào thương tới hắn mảy may chiến đấu càng kịch liệt hai người cùng thi triển sở trường đế khôn khi thì hóa thân thành sơ nhạc n lấy nục thân chi lực đối cứng lý x o á i hắc cám pháp thuật khi thì hóa thành thanh phong qua lại chiến trường ở giữa tìm kiếm sơ hở mà lý xoáy thì lợi dụng lấy chính mình đối với thân hồn lý giải không ngừng huyễn hóa ra các loại huyễn tượng cùng bấy dập ý đồ nhiễu loạn đế k h ô n tâm thần đồng thời tùy thời phát động một k í c h trí mạng nhưng mà hai người đều là thánh tôn cường giả đối với trình độ này công kích sớm đã thành thói quen mặc cho đối phương thủ đoạn c h ố n g chết đều có thể thông dòng đường đối chiến đấu kéo dài suốt mấy canh giờ từ trên trời minh đến màn đêm bông xuống toàn bộ chiến trường bị lực lượng của bọn hắn dư ba chấn động đến phá thành mà nhỏ vết nước ngư không khắp nơi có thể thấy được đám người sớm đã chết lặng cấp độ này chiến đấu liền xem như hợp đạo cường giả bất quá cũng như vậy đi mà ước vô tình đã từ lâu qua cố gắng rời đi p ư ợ n g ngưng xương trói buộc đến phía dưới ngồi tại hai nữ ở giữa xem ra hôm nay ta là không đánh được cơ ước ngữ ngáp một cái thì thào một tiếng thực lực của bọn hắn đã sắp tới gần thần minh người hậu tuyển mà lại bọn hắn còn có điều giữ lại mộ di viên thán phục một tiếng nghe vậy ước vô tình bất đắc dĩ cười một tiếng cố gắng hơn hai trăm không không không n ă m lại chỉ có thể đạt thành các ngươi tùy ý đạt thành mục tiêu cái này nghị lực ta bội phục mộ di viên gật gật đầu ngươi cũng không tệ ước vô tình mỉm cười thừ ư hiện tại mới nhìn ra tới sao mộ di huyên cười đắc ý cái kia cơ ước nữ nhìn một chút mộ di huyên lại nhìn một chút ước vô tình đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo ra ta đây nàng chấp mắt nháy mắt nhìn xem ước vô tình có chút chờ mong n g ư ơ i ước vô tình lông mày biến lên n g ư ơ i coi như x o n g đi tu vi tăng lên tựa như uống nước một dạng đơn giản n g ư ơ i cùng bọn hắn khác biệt a cơ ước nữ có chút không vui lập tức hử lạnh một tiếng có có gì đặc biệt hơn người thiên phu cao vẫn là của ta sai ư ớ vô tình sờ lên đầu của nàng thở dài ngươi là thiên tài thiên tài trong thiên tài thiên thần lưỡng giới bất luận kẻ nào gặp ngươi cũng không thể không sợ hai thản phục ngươi không cần tự thi a dạng này sao cơ ước nữ s ư ớ n g sở lập tức n g ẩ n khuôn mặt nhỏ khoe miệng ý cười làm sao đều ngăn không được điệu thấp điệu thấp và tiểu thư chỉ là hơi cố gắng một chút cũng đã là thiên tài trong thiên tài không cần quá sùng bái người ta a ước vô tình khoe miệng giật một cái đột nhiên có loại muốn đánh người xúc động hắn nhìn một chút cơ ước nữ đầu đưa tay ra ai u ngươi làm gì trung thu k h o á hoạt chúc mọi người thân thể khỏe mạnh tiền đồ như gấm mỹ nữ vào lòng tiền tài nhập trướng chương 409, h a i người các ngươi cùng một chỗ chương 409, h a i người các ngươi cùng một chỗ lúc này phía dưới chiến cuộc cũng sắp kết thúc tại một lần kịch liệt sau khi va chạm lý x o á i cùng đế khôn hai người đồng thời bay ngược mà ra riêng phần mình thổ huyết khí tức bệ mãi lý x o á i hư ảnh màu đen hơi có vẻ ảm đạm hiển nhiên thần hồn bị hao tổn không nhẹ đế khôn bầm sáng màu vàng nóng cũng ảm đạm mấy phần nhục thân dù chưa phá nhưng nội thương cũng là không nhẹ đáng giận lý x o á i cắn răng hán vậy mà không làm gì được đế k ô n đế k ô n cũng là hai con ngươi lạnh lùng trong lòng có chút khâm phục bọn hắn cũng còn có giữ lại nhưng lại không có ý định lấy ra trận chiến này bọn hắn cũng coi là dốc hết toàn lực lại ai cũng không thể chiếm được t h ư ợ n g p h ò n g cuối cùng chỉ có thể lấy lưỡng bại cầu thường chưa phân thắng bại trầm d ư ớ c bốn phía chỉ có pha toái hư không cùng tản mát linh lực ba động chứng kiến lấy trận đại chiến này kết thúc không được nhất định phải phân ra thắng bại hai người ánh mắt nhất định trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ này l i ê n tại bọn hắn sắp lần nữa lúc đập thủ một thanh niên ngăn lại bọn hắn lãng phí thật nhiều thời gian bất quá hai vị trận chiến này coi là thật đặc sắc ư ớ vô tình đứng người lên cất cao giọng nói nghe vậy đế khôn cùng lý soái đồng thời nhìn về phía ước vô tình ánh mắt phức tạp hai người bọn họ đối với ước vô tình thái độ khác biệt nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đối với ước vô tình đều có một loại cảm xúc chính là ghen ghét hắn tự phong một trăm linh năm tại trong cổ lộ đem thanh danh khai hỏa bây giờ đi ra trực tiếp gia nhập chân tiên đạo t r à n g dự định một vị chân tiên người ứng cử danh lệch cái này đổi lại ai ai không ghen ghét hắn ước vô tình cười ha h a nhìn về phía trọng tài nói tiền bối không bằng bán à y liền xem như thế hòa không phân thắng lại đi ta nhìn ra được hai vị còn có còn có giữ lại nhưng hai vị đều là ta tiên giới lương đống chi tài cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống đâu cái này trọng tài trầm m ặ t một chút lập tức c h ắ p tay nói hoàng phu nói chính là hắn nhìn về phía đế khôn cùng lý x o á i hỏi không biết hai vị có đồng ý hay không hai vị sẽ đồng ý là đúng không ước vô tình mỉm cười nhìn về phía đế khôn cùng lý x o á i lý x o á i nắm chặt n ắ m đấm có chút không c ă m lòng hắn đây là bị uy hiếp nhưng lại không dám phát tác ước vô tình hắn không sợ nhưng là tại cựu thiên đế triều bên trong hắn không dám đối với ước vô tình có bất kỳ bất kính dù sao cựu thiên đế triều bao che khuyết điểm thế nhưng là n ổ i danh đế khôn ánh mắt lấp lóe suy tư một hồi cuối cùng thở dài một tiếng t ố t bổn tràng thế hòa không phân thắng bại nghe được đế khôn đều như vậy nói lý soái cũng không tại kiên trì mở miệng nói nếu hoàng phu đều như vậy nói ta lại sao dám không n g ể mặt mũi đâu nói đến đây hắn có chút t r â m trọng nói ta nếu là không muốn lời nói sợ là đi không ra cái này cựu thiên đế đ ô i đi nghe vậy người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ cơ ư ớ c ngữ có chút bất mãn cả giận nói người cái tên này ước vô tình là muốn n ể mặt người mới khuyên trọng tài nói để cho các ngươi thế hòa không phân thắng bại nếu không cuối cùng thua nhất định là ngươi lý soái mỉm cười ha ha cựu đại tiểu thư nói như vậy ngược lại để tại hạ có chút xấu hổ bất quá cựu đại tiểu thư làm sao biết thua khẳng định là tại hạ chẳng lẽ cựu đại tiểu thư thực lực ngươi rất mạnh nhìn ra thực lực của ta so với đế k h ô n lão gia h ỏ a này yếu hơn nói đến đây hắn m ỉ a mai cười một tiếng thế nhưng là cựu đại tiểu thư ngươi tựa như là vừa mới đột phá đến thánh tôn thực lực thật rất mạnh sao nếu là như vậy không ngại xuống tới một trận chiến nếu là có thể đón lấy năm chiêu tại hạ liền nhật vừa người cơ ước ngữ nhất thời không phản bắt được từ vừa rồi trong chiến đấu đó có thể thấy được nàng xác thực không phải hai người này đối thủ để nàng đối đầu lý soái cùng đế k h ô n tùy ý một người nàng đều không phải là đối thủ nàng nhìn về phía một bên bình chân như v ạ i ước vô tình giật giật ống tay áo của hắn cho ăn làm sao bây giờ a cơ ước ngữ thấp giọng nói ước vô tình không trả lời ngay nàng mà là hai mắt nhau lại nhìn về phía lý soái sau đó vừa nhìn về phía đế khôn lúc này mới chậm dai nói một vị năm nay gần hai mươi tuổi liền đã là thánh tôn thiên tài tại trong miệng của ngươi vậy mà không đáng một đồng ngươi phấn đấu cả đời mục tiêu người ta dùng bất quá chỉ là mấy chục năm ngươi như thế nào hơn được tiềm lực của ngươi đã bị đào móc hoàn tất mà nàng đường còn rất dài ân thôi nói nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không chịu phục ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu lập tức chậm rãi đứng dậy ánh mắt đạm mạc như nước nhìn chăm chú phía dưới l y x o á i h á n thẳng như nói đã như vậy liền để ta cái này cốt linh cùng ngươi tương tự người đến đánh với ngươi một trận đi lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều kinh ngạc ai cũng biết ước vô tình tại thông thiên cổ lộ bên trong tiềm tu tự p h o n g bây giờ cốt linh tất nhiên đã vượt qua một trăm k h ô n g k h ô n g k h ô n tuổi mà hắn lại nói chính mình cốt linh cùng lý x o á i tương tự lý x o á i ư ớ n g sở lập tức cười ha ha hoàng phu đại nhân tại hạ hiện nay có thể chỉ là một vị hơn ba trăm tuổi tu sĩ mà hoàng phu đại nhân ngươi là muốn mời chiến sao nếu là như vậy tha thứ tại hạ không có khả năng đồng ý bởi vì ta đã mệt mỏi cần nghỉ ngơi ngày mai cũng không nhất định có thời gian bởi vì nếu là ngươi ta đang đánh cái cả ngày lời nói cái này thành hiến không biết muốn tiếp tục bao lâu đầu chậm chế tại hạ không sao nhưng nếu là chậm chế hoàng phu đại nhân ngươi t ẩ y lễ thế nhưng là đại sự ư vô tình ánh mắt khẽ nhúc đích mở miệng nói ngày mai hai người các ngươi cùng tiến lên đến cùng ta đánh còn có đây không phải sinh chiến bởi vì ta có linh còn chưa tới đạt hai trăm nói đi hắn quanh thân linh lực ứng tụ một c ỗ t r i ề u khí phồn thịnh lực lượng sinh mệnh quét sạch toàn trường lúc này không chỉ có là mọi người tại đây liền xem như phía trên hoàng cựu ca cũng ngồi không yên đột nhiên đứng dậy cái này cái này cái này giá hỏa này vậy mà mới là hơn một trăm tuổi trong mắt bọn hắn ước vô tình tại trong cổ lộ tự p h o n g là cơ duyên to lớn mà ước vô tình nói là tự p h o n g kỳ thật chính là phong ấn mình tại củng cố chiến l ự c đem thu vi từng điểm từng điểm lương thực đây cũng là tiên giới đám người thường thấy nhất tự phong phát bọn hắn hâm mộ ước vô tình có thể tại cổ lộ bên trong tự phong nhưng lúc này mới biết ước vô tình tự phong là thật tự phong đem thời gian đều đồng kết loại kia tự phong nói cách khác hắn tự phong trong lúc đó hoàn toàn không có đang tu luyện hắn thời gian tu luyện vẹn vẹn có hơn một trăm năm t đ ắ n người hít sâu mờ hơi có chút không thể tin chứ không phải đông kết thời gian tự phong lại như thế nào làm ra liền bẹn vẹn là tu luyện thời gian ngắn như vậy lực áp quần hùng cũng đủ để khiến cho mọi người chấn kinh tiểu vô tình sinh mệnh lực như vậy bằng b ạ c ta đã sớm đoán được là nguyên nhân này phượng n g ư n g sương nhìn về phía một bên hoàng cựu ca cười nhẹ nhàng đạo ân hoàng cựu ca khôi phục lại thư nhẹ một tiếng hắn ra hỏa này niên kỷ nhỏ như vậy làm gì cả ngày ở trước mặt ta bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng ha ha ha còn không phải nhìn chín ca ngươi rất tốt khi dễ phượng hưng sương cười nói t trong diễn võ trưởng lý xoái trầm mặc hồi lâu mới thăm thẳm nhìn về phía ước vô tình ước vô tình ngươi có biết ngươi vừa mới đang nói cái gì ngươi nói muốn để ta cùng đế k h ô n cùng một chỗ cùng ngươi đánh lời này vừa nói ra đám người cũng kịp phản ứng điên rồi đây là mấy hồ tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng chương 410, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không chương 410, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không có trò hay để nhìn mộ di huyên trong lòng hưng phấn dị thường bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài a n tính ngồi tại ước vô tình bên người nếu là biểu hiện quá mức không hợp t h o i thường sẽ bị người chú ý tới bị người chú ý tới cũng sẽ có phong hiểm có phong hiểm sự tình nàng làm n ờ i không không không cái không muốn làm lần này tới cựu thiên đế triều nàng đều cảm giác mình có phải hay không có chút không đủ chứng t r ạ n g nhưng là nghĩ đến ức vô tình sẽ che chở nàng cho nên nàng liền thử một cái dù sao thật vất vả có người bảo hộ xó một làn sóng cũng hẳn là có thể đi ánh mắt của nàng rơi vào ức vô tình trên thần nhìn xem hắn hơi có vẻ g ầ y g ò lại hết sức thẳng tắp bóng lưng ánh mắt của nàng dần dần có chút lê dại nàng khi còn bé phụ thân một mình ra ngoài s ô n sáo chỉ để lại mẹ con các nàng hai nàng qua cẩn thận chặt chẽ đằng sau từ từ tốt rồi có thể phụ thân lại bị truy sát phụ thân không thể không nhịn đau nhức bỏ qua chính mình lần nữa rời đi lúc đó chính mình mặc dù đã bắt đầu tu luyện nhưng thiên phú không cao thằng đến mâu thân chết thời điểm phụ thân đều không có trở về tại cuối cùng mình tại thần giới cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt tu luyện nàng không có quái qua phụ thân nàng cũng biết phụ thân không dễ thằng đến về sau phụ thân lịch t i ê n thành thần tìm được thất lạc nhiều năm chính mình khi đó nàng mới chính thức cảm giác được chính mình đứng ở dưới ánh mặt trời chỉ bất quá thiệt vui trong tàn phụ thân cuối cùng vẫn là chết mình bị toàn bộ thần giới truy sát cuối cùng trốn đến một chỗ vượt qua quãng đời còn lại nàng mượn phụ thân vật lưu lại tu luyện đến cựu tinh chân thần trở lên chỉ kém một bước liền có thể đ ă n g lâm thần chủ vị trí chỉ bất quá nàng vẫn là không cách nào bước ra một bước kia cuối cùng nàng cọ hết chết giả mang theo tiếp nối rời đi n h â n thế nàng rất cô độc cũng rất không cam tâm cuộc đời của mình trải qua vậy mà đều như vậy thê lương vốn cho rằng tu luyện về sau liền sẽ không chịu khổ gặp nạn có thể nàng hay là không cải biến được kết cục này toàn bộ thần giới đều tại truy nã nàng nàng không có khả năng tùy ý xuất thủ một thân tu vi nhưng cũng bất lực thân minh mánh khóe thông thiên nàng nếu là hơi không cẩn thận chắc chắn bại lộ đời thứ hai nàng cũng giống như vậy tuổi thơ nàng qua mười phần đau khổ nguyên nhân chính là như vậy nàng quanh năm đều là một bộ suy yếu tái nhuận bộ dáng tu luyện đằng sau cũng là như thế lại về sau nàng bồi tiếp cha mẹ của kiếp này dưỡng lao t ổ n g chung cuối cùng gia nhập phụ thân ổn kiệt tông có thể ổn kiệt tông cùng danh tự một dạng vững vàng nàng không thể cho phụ thân chế tạo phiến phức cho nên chỉ có thể tận khả năng điệu thấp nhưng một cái phát triển nhanh như vậy tô n g môn thì như thế nào có thể điệu thấp xuống dưới đâu bọn hắn hay là đưa tới tám đại vô thượng thế lực chú ý chỉ bất quá bọn hắn không có dò xét đến cái gì thôi trong khoảng thời gian này đi theo ước vô tình bên người nàng có thể tùy ý chơi đ ù a tùy hứng ước vô tình mặc dù ngoài miệng đang nói nàng nhưng không có thật c h á t nàng ta thật không muốn thiếp qua như thế a n nói khét nép ước vô tình ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không mộ di huyên trong miệng vô ý thức thì thào lên tiếng lập tức kịp phản ứng lập tức che miệng một tầm có chút tái nhợt mặt nổi lên một tia đỏ ửng ước vô tình có chút cổ váy nhìn thoáng qua mộ di liền nữ nhân này lại đang nói một mình nói gì đó kỳ quái nói sau đó hắn cũng không thèm để ý nhìn về phía lý soái cao giọng nói tự nhiên hai người các người ngày mai ngươi cùng một chỗ cùng ta đánh đi không có ý tứ gì khác ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi thôi ta đoán các ngươi đều muốn đánh với ta một trận đi đã như vậy ta thỏa mãn các ngươi các ngươi cùng tiến lên đế khôn sắc mặt có chút không dễ nhìn trầm giọng nói ước vô tình ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ngươi bây giờ tu vi chỉ là thánh vương đ ỉ n h phong trên lệnh một cái đại cảnh giới ngươi quá cuồn vọng lý soái cười lạnh một tiếng ha ha ngươi m u ố n đánh đi theo ta tranh tài một trận liền tốt ta có thể đánh với ngươi đương nhiên ta cũng sẽ đem tu vi ép đến thánh vương đ ỉ n h phong không phải vậy sẽ có người đều nói ta lấy lớn hiếp nhỏ ha ha ha ước vô tình sắc mặt không thay đổi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên có chút nghiền n g ầ m ánh mắt một mực rơi vào lý soái trên thân lý soái biến sắc trong lòng đột nhiên một nắm chặt một cỗ k h ó nói lên lời sợ hãi giống như thủy triều mãnh liệt mà đến trong nháy mắt che mất lý trí của hắn hai con mắt của hắn không tự chủ được run dày lên lại là loại cảm giác này lý soái cắn răng ưng ép để cho mình bình tĩnh trở lại n h ư n g bố này đến từ sâu trong linh hồn áp bách hay là để sắc mặt hắn tái n h ậ t trên trán nổi cân xanh song quyền nắm chặt từng tia từng tia máu tươi từ trong tay chẳng ra nương theo lấy trái tim kịch liệt nhảy lên phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường hắn vốn là chịu một chút thương cho nên hắn cơ hồ bắt đầu có chút đứng không yên bước chân hắn có chút trôi nổi cả người tại nguyên chỗ lung la lung lay đế con b i ế n sắc hắn đã nhìn ra là ước vô tình xuất thủ vẹn vẹn một ánh mắt liền để lý soái như vậy nếu là xuất thủ đối với ước vô tình thực lực hắn có chừng chút ít giải rất mạnh mạnh hơn phân nhưng nếu là nói vượt qua một cái đại cảnh giới đều có thể thắng hắn hắn không tin đám người cũng nhìn ra là ước vô tình xuất thủ nhưng không có nói thêm cái gì mà là tại quan sát đến lý soái tình huống còn kiên trì muốn một người đánh với ta một trận sao ước vô tình nhàn nhạt hỏi ha ha lý soái cười lạnh một tiếng cưỡng ép ổn định thân thể của mình đưa tay che mặt ha ha ha ha ha ha tay của hắn chậm rãi rời đi lộ ra che kín tơ hồng hai mắt âm thanh lạnh lùng nói tự nhiên muốn kiên trì bản t h a n h tử tất nhiên so với ngươi còn mạnh hơn ánh mắt của hắn mang theo vài phần hung ác cùng kiên quyết ước vô tình ánh mắt trì trệ có chút ngoại ý muốn nhìn xem lý soái không nghĩ tới g i a hỏa này còn có thể tranh thoát thật là khiến hắn nghĩ không ra xem ra lúc trước hắn ý nghĩ là sai tiên giới thiên tài thật không thể so với thần giới thần minh người ứng cử kém thậm chí càng mạnh băng vào cố gắng của mình cùng thần minh người ứng cử sách mai đủ để nhìn ra bất phạm của bọn hắn có thể ước vô tình gật gật đầu lập tức liền ngồi xuống lý x o á i có sự kiêu ngạo của chính mình hắn tự nhiên không cần nói thêm gì nữa đơn đà độc đấu liền đơn đà độc đấu cái này không có gì nghe được ước vô tình gật đầu lý x o á i cũng bình tĩnh lại nhìn thật sâu một chút ư ớ c vô tình sau đó liền rời đi diễn võ trường hắn cũng không có xuất hiện ở phía trên hồn tâm tông vị trí mà là đi thẳng đế k h ô n nhìn một chút t h c vô tình cũng không cần phải nhiều lời nữa về tới k h ô n một chỗ cho h n ngươi thật có năm chắc sao Cơ ư ớ ước c ngữ vô vô ước vô trước ì tình n nàng nói nhiên chấn ngươi cần bàn chấn bọn hắn, cánh cũng h chút, chỉ hai bả vai. Chút, ta tay, của tay lời Ước lượm có, vô một tự một áp áp đủ ồ i Thừ, đó là bản tiểu thư không có quen thuộc lực lượng hiện tại tới nữa cơ ước ngữ nói đến đây đột nhiên có chút không tự tin nói tới nữa chí ít có thể đủ nhiều chống đỡ một chút thời gian nghe vậy ước vô tình nghĩ nghĩ nói nếu không chúng ta xuống dưới đánh một trận mới không cần đâu ước vô tình đĩu môi không có đang chú ý cơ ước ngữ mà là nhìn về phía một bên ngây người mộ di n g ê n đạo ta sẽ giúp người vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi ở chỗ này ngươi có thể tùy tâm sử dụng chương 411, không có việc gì đắt chương 411, không có việc gì đắt cái này mộ di v i ê n trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao một đôi tay không tự chủ lung tung huy động mộ di v i ê n con mắt không ngừng c h ấ p động cuối cùng hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại nàng nhìn về phía ước vô tình khoe miệng phát họa ra một vòng cười yếu đất nói khẽ ta chỉ là thuận miệng nhấc lên không nghĩ tới ngươi còn chăm chú ước vô tình ngay vậy trong mắt lóe lên một vòng trêu tức khoe miệng cũng chậm rãi dâng lên đáp lại nói vô luận ngươi là có hay không vô tâm ngữ điệu ta đều đã đưa ngươi coi là bản thân cho nên nói đến đây hắn nhẹ nhàng vô tay đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cũng nhẹ nhàng méo méo mộ di huyên hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tin cậy ta dựa vào ta dù sao có ta bà bọc ở chỗ này không ai dám động tới ngươi nụ cười của hắn ấm áp mà chân thành tha thiết phản phất trong ngày xuân một sợi ấm áp ánh nắng trong nháy mắt chiếu sáng mộ di huyên b u n g tim nàng kinh ngạc nhìn, nhìn qua hắn trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tình cảm ba động đã không phải lúc trước ngượng ủng cũng không phải đơn giản cảm kích mà là một loại khó nói nên lời rung động nhịp tim không tự chủ được gia tốc nàng cảm thấy mình phản phất bị một cố lực lượng vô danh dẫn dắt đã chờ mong lại sợ phần này đột nhiên xuất hiện cảm xúc để nàng có chút chân tay luôn cuống gương mặt lặng yên bỏ lên trên hai đoá h ồ n g vân ý thức được sự thất t h ú của mình nàng cũng b i ế t rủ xuống tầm mắt tránh đi ức vô tình cái kia để nàng tâm thần ý loạn ánh mắt đồng thời đưa tay nhẹ nhàng quét đi hắn lưu tại trên mặt mình nhiệt độ vì che giấu nội tâm bồi dối nàng nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm chủ đề chuyển di lực chú ý cuối cùng có chút vụng về cười nói à đúng rồi ngươi nhìn hôm nay thời tiết kỳ thật còn rất h á ánh nắng tươi sáng cơ ước ngữ ở một bên trên mặt lộ ra mấy phần buồn cười biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía mảnh k i a đã lộ ra bầu trời âm trầm trong lòng âm thầm buồn cười không lưu tình một chút nào vạch trần mộ di huyên nói dối nói thế nhưng là sắp trời đều đã tối lấy ở đâu cái gì ánh nắng ước vô tình thì là m ỉ m cười không có đâm thủng nàng từ mộ di huyên cùng mình nói nàng kinh lịch thời điểm tuy là đơn giản tình hình chung nhưng ước vô tình lại ghi ở trong lòng nàng qua cũng không tốt mà lại nàng tính tình cẩn thận để ước vô tình rất là nghi hoặc không hiểu dù sao nàng năm đó tốt xấu là một vị cựu tinh chân thần làm sao có thể cẩn thận như vậy cái này kỳ thật cũng không phù hợp lẽ thường mà lại về sau ước vô tình hiểu rõ đến nữ nhân này niên kỷ mặc dù lớn nhưng tâm lý tuổi chính là cái tiểu h ạ i hay là cái ưa thích làm q u á i tiểu h ạ i nàng tự hồ rất ưa thích thoại bản một người như vậy ưa thích thoại bản ước vô tình có lý do suy đoán đứa nhỏ này tính cách có phải hay không tương đối q u á i v ợ nhưng là mộ di huyên tình muốn nhìn rõ ràng không phải như vậy cho nên ước vô tình liền suy đoán nàng tại thần giới qua kỳ thật cũng không tốt trốn tranh tránh thậm chí đều trở thành cái chặt nữ nhưng lại không phải nàng tính tình v á i vở mà là nàng không thể đi ra tại mới vừa nghe đến mộ di huyên tự nói đằng sau ước vô tình suy đoán nàng muốn tìm một cái dựa vào một cái có thể mặc nàng hồi náo dung túng nàng bốc đồng dựa vào ước vô tình làm bằng hữu của nàng tự nhiên không để ý trở thành cái này dựa vào mà lại mộ di huyên đều đọc lên tên của mình chính mình cũng không tiện coi như vô sự phát sinh a chật chật chật g i a hòa này thực sẽ dỗ dành nữ nhân quân bất phàm nhìn xem một màn này trong lòng âm thầm cô nếu là chính mình phương diện này có một nửa của hắn cũng sẽ không để thất thất bị lý x o á y t h ệ t hồ nghĩ đến cái này trong lòng của hắn vô lực cũng không thể tránh được cái kia đó là ta nhìn lầm như vậy đi chờ chút tan cuộc đằng sau chúng ta đi dạo chơi thôi mộ di v i ê n xoay chuyển ánh mắt đề nghị tất đều t ù y ngươi ước vô tình thanh â m em dịu ước vô tình nhìn xem mộ di v i ê n sốt u ruột tìm chủ đề dáng vẻ không khỏi có chút muốn cười nữ nhân này cũng sẽ thẹn thùng hắn còn tưởng rằng nữ nhân này ra mặt là làm bằng sắt đây này nghe được ước vô tình thanh em này mộ di h u ê n không tìm được chừng ư ớ c vô tình một chút nghe răng nói ngươi không d ấ t đúng không đừng có dùng á c tâm như vậy thanh âm nói chuyện với ta cắt ngươi còn không hài lòng ước vô tình đĩu m ô i ai hài lòng a ngươi dặn g này ta thật là không có thói quen a mộ di viên phồng lên cái mặt trên mặt đỏ hừng còn chưa tiêu tán đưa nàng có chút bệnh trạng mặt quyết đại ra mấy phần sắc thái làm nàng càng làm cho người kinh diễm ước vô tình tao mày lông vươn tay sờ lên mộ di viên mặt c ả m t h ắ n nói ôi nha ngươi mặt mũi này coi như đỏ như vậy hay là che giấu không được ngươi một bộ thận hư giám vẽ ngươi mộ di viên sắc mặt càng đỏ lần này nàng là thật đỏ ấm nàng trưng mắt ước vô tình nổi giận đùng đùng nói ta ta đây cũng không phải là thận hư ta là từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến ân đây chính là mặt ngươi sắc một mực như thế tái nhợt nguyên nhân sao ước vô tình sờ lên cái cảm theo lý thuyết người tu hành đang tu luyện trước đó lưu lại mầm bệnh lời nói không chữa khỏi không cách nào tu hành mộ di huyên coi như trước đó dinh dưỡng không đầy đủ cũng sẽ không hay là cái bộ dáng này cho nên hẳn là còn có điều bí ẩn đối với đúng a chính là như vậy mộ di huyên kịp phản ứng bị ước vô tình xáo lộ cũng không tiếp tục cần giấu ta bắt đầu tu luyện đằng sau sư tôn nói thân thể của ta quá mức suy yếu không thích hợp tu hành khuyên ta đổi lại cái thân thể ta không muốn cho nên hắn chỉ có thể cũng chỉ có thể tùy theo ta ngay vậy ước vô tình tao mày nói cho nên nói chị cho ngươi xuống chưa hay là mang thương tu hành mộ di huyên biễu môi nói dĩ nhiên không phải mang thương tu hành ta đều nói rồi dinh dưỡng không đầy đủ cũng coi là trời sinh trời sinh nhức vô tình không biết nên nói cái gì nàng ý tứ chính là thân thể của nàng là không có vấn đề nhưng chính là bởi vì quanh năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm cho nên trên mặt đều là cái dạng này di viên tỷ tỷ người thật đáng thương cơ ước ngữ đứng người lên bay đến mộ di viên vị trí hậu phương giúp nàng xoa bà v a i không có chuyện gì về sau ta đến bảo kê ngươi ai dám động đến ngươi chính là cùng ta cơ ước ngữ là địch nói nàng nhìn về phía ước vô tình nói bao quát ra h ỏ a này hắn động một chút lại bóp mặt của ngươi thật sự là quá phận nghe vậy ước vô tình trừng mắt nhìn vươn tay sở về phía cơ ước ngữ mặt cơ ước ngữ hai con ngươi ngưng tụ miệng nhỏ mân mê t ự ợ trưng hơi lui về phía sau một chút nhưng ước vô tình tay hay làm h tới cơ ước n ữ mặt còn v t v t thừ thấy được chưa di viên tỉ tỉ hắn chính là ưa thích dạng này cơ ước ngữ một bên bị bóp lấy mặt vừa hướng mộ di viên quên cho nên ngươi nhất định phải để phòng hắn hắn g i a hòa này liền thích ngươi loại này rất lớn nữ tu mộ di viên mộ di viên quay đầu nhìn một chút cơ ước ngữ muốn bạn nói ngươi làm sao không tránh tùy ý hắn bốc ngươi ta cơ ước ngữ trừng mắt nhìn giải thích nói ta đây không phải không có cách nào thôi mà lại ta phản kháng nhưng là không dùng g i a hòa này nhất định phải dạng này ta không có cách nào dù sao quân ra ra đều là đứng tại hắn bên kia nhưng người ta thụ điểm bị khuất không có việc gì đát ngươi không có việc gì liền tốt chương 412, t a muốn đi phiêu hương lâu chương 412, t a muốn đi phiêu hương lâu cái này chủ nhân ngươi nhìn hắn hoàng cựu ca thấy cảnh này tức giận nhìn về phía phượng ngưng sương phượng ngưng sương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn nhưng vẫn là bước v à n g nói không sao bọn hắn có hay không làm cái gì quá thân mật sự tình thế nhưng là hoàng cựu ca còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại bị phượng ngưng sương ngăn lại chín ta, hôm nay giao đấu đã kết thúc ngươi đi tuyên bố đi ta về để cung nói đi phượng ngưng sương liền đứng dậy a chủ nhân không đem ước vô tình mang đến sao hoàng kiểu ca nghi ngờ nói ân theo hắn đi phượng ngưng sương nhìn một chút phía dưới ước vô tình chỗ cuối cùng lắc đầu nói đi nàng liền biến mất ở nguyên đ ị a hoàng kiểu ca hơi nghi hoặc một chút nhưng trong lúc nhất thời cũng đoán không ra vì cái gì đằng sau tại hoàng kiểu ca tuyên bố hôm nay thành yến kết thúc về sau đám người liền tàn ra mặc dù hôm nay bị làm chết lại nhưng không quan hệ đám người có thể chứng kiến trận chiến này cũng là chuyến đi này không tệ mà lại còn có ngày mai ước vô tình cùng lý soái giao đấu đó mới là nhất làm cho người mong đợi dù sao ước vô tình chân chính thực lực tiên giới tất cả mọi người muốn biết bao quát cựu thiên đế chiều đám đại thần ước vô tình đứng người lên con mắt nhìn về phía phía trên vị trí lúc này phượng ngưng sương đã không thấy chỉ có hoàng cựu ca đang giận hô hô nhìn mình chằm chằm xem ra nữ nhân đ i ê n hôm nay không có ý nghĩ ước vô tình e m thầm bật đầu hôm qua làm có chút quá lửa phượng ngưng sương hẳn là có chút không chịu nổi mặc dù nàng là cổ đế nhưng loại phương diện này lời nói cũng không phải thực lực càng mạnh càng lợi hại quân bất phạm vỗ vô vua tình bà bai phượng chủ xem ra là không có ý định đưa ngươi mang đi nghĩ như thế nào chúng ta uống một chén thôi ước vô tình lắc đầu nhìn về phía mộ di nguyên cùng cơ ước ngữ nói tối nay ta mang hai nha đầu này tại đế đô bên trong đi một chút đi quân bất phàm ánh mắt l ó i lên thấp giọng nói ta cho ngươi biết tiểu tử đại tiểu thư lúc này còn nhỏ ngươi cũng đừng ước vô tình sắc mặt tối sầm trách mắng nghĩ gì thế ta thật chỉ là đơn thuần dẫn các nàng đi dạo thật quân bất phàm một mặt không tin nhớ kỹ năm đó ngươi nói là cùng lãnh thánh nữ cùng yêu nguyện thánh nữ đi tìm một chút cơ duyên kết quả chúng ta tìm tới các ngươi thời điểm các ngươi đều nằm ở cùng một chỗ quân bất phàm buồn ba nói ước vô tình mặt mò đỏ h n g cái kia ta không phải giải thích với ngươi qua sao chúng ta là bị thương cuối cùng liền nằm nghỉ ngơi một chút mà thôi mà lại chúng ta quần áo trình tề ngươi đến cùng muốn đi đâu có đúng không quân bất phàm hay là một mặt không tin thụ thương nghỉ ngơi làm sao còn nghỉ ngơi đến hai vị thánh nữ trên đùi ta nào biết được ta chết choáng ước vô tình bất đắc gì nói à à lời như vậy lệnh thánh nữ đã là ngươi đạo lữ cái kia yêu nguyện thánh nữ cùng ngươi có cái gì tiến triển sao quân bất phàm nghi hoặc hỏi đừng đem ta cùng yêu nguyện ở giữa thuần khiết hữu nghị nói thành loại này không đứng đắn quan hệ tốt không tốt ước vô tình mặt đen lên trách mắng. t r á n q u â n bất phàm nhìn xem ước vô tình, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng đối. các ngươi là bằng hữu. nói đến đây, hắn k h o á t khoác tay, không có ý nghĩa, ta đi. ban đêm nhớ kỹ nuôi lớn tiểu thư trở về. nói đi, hắn liền dẫn thông thiên giáo r ờ i đi. ước vô tình nhìn một chút thần sắc khác nhau hai nữ, hỏi, các ngươi muốn đi đâu đi dạo. đi mua chút t h o ạ i bàn. mộ di nguyên một mặt hương phần nói. ngươi đây, ước vô tình nhìn về phía cơ ước n ữ cơ ước n ữ trầm mặt một chút, nhỏ giọng nói ra, ta. ta muốn đi t u n bay. phiêu hương lâu nói xong nàng liền xoay người không nhìn tới ước vô tình mặt nhỏ tràn đầy đỏ ứng a ước vô tình s ữ n g sở hắn nhớ tới phiêu hương lâu là cái gì kỳ thật chính là nghe hát địa phương ngoại giới người tưởng rằng thanh lâu nhưng trong này là nghiêm chỉnh địa phương chỉ có thể uống uống rượu nghe một chút khúc thôi dù sao đương kim cựu tiên đế triều hoàng chủ thế nhưng là phượng ngưng sương nàng đối với đế đô quản hạt rất khắc nghiệt không cho phép không đứng đắn địa phương xuất hiện tại đế đô bên trong người làm u ố n đi nghe những cái kia mỹ nam hát khúc ư ớ vô tình sắc mặt cổ q á i phiêu hương lâu không chỉ có mỹ nhân còn có mỹ nam bọn hắn giỏi ca múa rất là làm người khác ưa thích dĩ nhiên không phải ta ta muốn cơ ước ngữ lập tức phản bác nhưng muốn giải thích thời điểm lại có chút xấu hổ ta muốn đi vào học học múa cơ ước ngữ lấy dũng khí nói người muốn khiêu vũ ước vô tình hơi kinh ngạc ấ n cơ ước ngữ nhẹ nhàng gật đầu vì cái gì ước vô tình vô ý thức hỏi loại này nung ô triệu từ b ẽ đại tiểu thư căn bản không cần thiết học múa dù sao tại tiên giới ca múa cái gì đều là một chút không có tu vi nhưng dung mạo còn có thể nam nữ dùng để duy trì sinh kế nếu là có thể lựa chọn bọn hắn tất nhiên không muốn như vậy dù sao tiên giới nữ tử đều là tương đối bảo thủ đương nhiên mỗi cái địa phương tập tục khác biệt cũng không nhất định mỗi một cái địa phương đều là dạng này ước vô tình trước đó liền đi qua một chỗ ở nơi đó nữ tử mặc hở hàng nam tử lại là quần áo bảo thủ ước vô tình cũng biết một chỗ ở nơi nào tất cả mọi người là tùy tâm sử dụng muốn làm sao mặc liền làm sao mặc ai thực lực mạnh người đó là quy tắc người chế định ở nơi đó rất hỗn loạn nơi đó là tội ác chi đô là loạn đại danh tử trên đường phố có bó lớn người chết giết người đoạt của càng là khắp nơi có thể thấy được nhưng là nơi đó tự nhiên cũng có chỗ tốt linh lực dư g i ả lại thêm bảo vật phong phú là rất nhiều kẻ l i ề u mạng điểm dừng chân mà lý đông chính là bị ước vô tình an bài tại nơi đó một phạm nhân tại loại này địa phương hẳn là sống không được mười giây đồng hồ nhưng hắn sẽ xuống lấy cơ ước ngữ nhìn một chút mộ di nguyên lại nhìn một chút ước vô tình thấp giọng nói không có vì cái gì chính là ta thích ta khi còn bé hắn chơi tự mình một người vụ trộm chạy tới loại kia nơi phong nguyệt nhìn thấy bên trong tỷ tỷ đang kiêu vũ ta cảm giác nhìn rất đẹp ta cũng muốn học một ít thế là ta liền cùng phụ thân mẫu thân nói nghe vậy ước vô tình đã đoán được kết quả năm đó cơ khinh ngữ đối với phụ mẫu mình trình bày đến xem cha mẹ của các nàng làm sao lại cho phép cơ ước ngữ đi học những vật này coi như bọn hắn đối với cơ ước ngữ rất dung túng nhưng cũng không thể để cơ ước ngữ đi học loại này không đứng đắn đồ vật cơ ước ngữ thất lạc xuống tiếp tục nói thế nhưng là bọn hắn chẳng những không cho phép còn lớn hơn phát lôi đỉnh mang ta đó là bọn họ lần thứ nhất mang ta ta rất sợ、xến. nói nàng có chút sợ sệt nhìn xem ư ớ c vô tình nàng sợ ư ớ c vô tình cũng sẽ cùng v ụ mẫu một dạng mắng nàng ư ớ c vô tình ánh mắt chấp lên cười cười lập tức sờ lên đầu của nàng nói khẽ muốn học liền học ta tìm người dạy ngươi về phần cha mẹ ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn có nguyện ý hay không trong mắt ta giỏi ca múa đây là tài nghệ cũng không phải là cái gì không đứng đắn sự tình ta tìm người dạy ngươi ngày sau ngươi muốn nhảy liền nhảy muốn nhảy cho ai nhìn liền nhảy cho ai nhìn ước vô tình rất là tán thành nàng cái này yêu thích trong mắt hắn đây là một cái rất tuyệt ý nghĩ chính mình làm c h u ẩ n g bối liền muốn duy trì nàng cho nàng cổ vũ lại cho nàng tự tin nghe vậy cơ ước ngữ ngơ ngác nhìn hắn trong mắt có chút mê ly nàng vốn cho rằng ước vô tình sẽ tự tuyệt nàng bởi vì ư ớ c thích ca múa đó cũng không phải một cái nghiêm chỉnh yêu thích nàng coi là ước vô tình cái này ông cụ non người nhất định sẽ không đáp ứng nàng chương 413, hoàng chủ đ ặ t cách chương 413, hoàng chủ đ ặ t cách ngươi ngươi không phản đối cơ ước ngữ kinh ngạc nói phản đối ước vô tình hơi nghi hoặc một chút vì sao muốn phản đối không phải liền là ưa thích khi ô n vũ thôi rất tuyệt yêu thích cơ ước ngữ mở ra miệng nhỏ một mặt không tin nàng chậm rãi giơ tay lên sờ lên ước vô tình cái chán ân cũng không nóng a ước vô tình im lặng nói thật bất ngờ sao ta cũng không phải loại k i a loại người cổ hủ đối với loại yêu thích này đương nhiên là rất tán thành mà lại trong mắt ta cái này lại không phải cái gì không tốt ham mê thế nhưng là bọn hắn đều nói cơ ước ngữ n í u lại đôi mi thanh tú muốn nói lại thôi ngươi nhìn ước vô tình bóp bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ ngươi cái này bị mang lệ bọn hắn đều cho rằng như vậy ngươi liền cũng cho rằng như vậy hiện tại xem ra tại trong lòng ngươi họ c múa là một loại ly kinh bạn đạo sự t ì n h nhưng chỉ cần ngươi đổi một loại tâm tính đưa nó coi như một cái ngươi yêu thích đối đ á i dạng này chẳng phải không có cái gì áp lực tâm lý sao đúng á cơ ước ngữ ngây m ẩ n cả người tự l ầ m bẩm kỳ thật trong lòng của nàng cũng muốn đây là một cái không tốt yêu thích cho nên nàng một mực không dám nói ra khỏi miệng nhưng ước vô tình kiểu nói này tâm tình của nàng liền thay đổi đây là bản tiểu thư ưa thích làm sự t ì n h q u a n người khác chuyện gì bản tiểu thư nói nó tốt đó chính là tốt bản tiểu thư hiện tại thế nhưng là hơn hai mươi tuổi thanh tôn vì sao không có khả năng tùy tâm sở d ụ n g trong nội tâm nàng dần dần sáng tỏ đem ức vô tình tay lấy ra khuôn mặt nhỏ viết đầy vui vẻ hhh vậy chúng ta đi ngươi đi tìm cho ta một cái lao sư cơ ư ớ c ngữ một thanh kéo qua ức vô tình tay đúng rồi cơ ư ớ c ngữ nhìn về phía ức vô tình mở miệng nói ta muốn nữ lao sư c h á n g ức vô tình im lặng tiểu quỷ đầu này còn buốc lên tới được được ức vô tình bất đắc dĩ hhhh cơ ức n ữ trên mặt ý cười không ngừng lôi kéo ức vô tình bắt đắt dĩ hhhhhhhhhhhhhhhh hai người kia chơi thật vui ước vô tình ra hòa này thực sẽ đùa nữ hải tử vui vẻ trước kia làm sao không nhìn ra hắn e cờ cao như vậy đâu nghĩ đến cái này nàng cũng đuổi theo cho ăn trước cùng ta đi mua thoại bản đáng giận cung tiểu quỷ đầu kia nói nhiều như vậy buồn nôn lời nói hoàng cựu ca một thân một mình đứng ở trong hư không d ậ m chân còn đi phiêu g ư ơ n g lâu ta muốn đi theo để phòng hắn ở bên trong làm chuyện gì xấu ẩn không sai chính là như vậy nếu là hắn đối với phiêu g ư ơ n g lâu nữ tự động thủ động ước ta liền đi giao hơn hắn nói đi hoàng cựu ca thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ ước vô tình mang theo mộ di huyên mua song thoại bàn đằng sau ba người liền kiểu trang ăn mặc một phen tiến nhập phiêu lưng lâu hoan g n ê n khách quan ước vô tình ba người vừa tiến vào phiêu lưng lâu một đạo h òn à h òn e n thanh âm v ă n g lên để ước vô tình trên thân đều nổi ra gà lên hắn bay đầu nhìn về phía người tới khoe miệng giật một cái đây là một vị hóa thành lùng trang nữ t ử một tấm có chút khuôn mặt xinh đẹp t r ắ n g đáng sợ người mặc một bộ p h ấ n h ồ n g ấy trên mặt còn mang theo một vòng làm cho ư c vô tình sợ hãi dáng tôi cười. cười đến có chút buồn nô n ư c vô tình thầm nghĩ nói cho nên hắn là nam hay nữ vậy? ước vô tình có chút nhìn không ra hắn giới tính vậy ngoài bên trên nhìn giống như là nữ mặc dù trang hóa dày đặt một chút nhưng cũng khá đẹp nhưng thanh âm ước vô tình có chút không tin vừa rồi âm thanh kia là từ trong miệng nàng chuyển tới cho nên muốn hay không hỏi một chút tính toán chính mình cũng không muốn nhiều n h ạ sự đ o a n lãng phí thời gian thôi ngươi là nam hay nữ vậy à người kia vừa đi đến phụ cận mộ di v i ê n liền lời ít mà ý nhiều mà hỏi đúng vậy à đúng vậy à ngươi làm sao thanh âm giống nam lớn lên giống nữ đây này cơ ư ớ ngữ cũng là rất ngạc nhiên ư ớ vô tình im lặng hai tên này trên mặt người kia dáng tươi cười dần dần biến mất một đôi mang theo từng k i a từng k i a mị hoặc đan phượng nhãn cẩn thận quan sát đến mộ di huyên cùng cơ ư ớ c nữ hai nữ lúc này hai nữ đã đổi một bộ dung mạo thậm chí còn đổi bộ y phục dung mạo cùng lúc trước không so được nhưng cũng coi là rất không tệ mà ước vô tình dáng vẻ thì là một lời khó nói hết xấu có chút làm cho người buồn nôn đến mức mộ di huyên cùng cơ ư ớ c nữ đều yên lặng cách hắn xa một chút ước vô tình lại không thèm để ý hắn đây là một tấm da người mặt n ạ là có một thế tại cổ lộ bên trong hắn dùng lúc đó trong cổ lộ tất cả mọi người coi là ước vô tình che giấu mà chỉ có vương anh tuấn tại trong cổ lộ quát tháo phong vân phách lối không gì sánh được dẫn tới đông đảo cấm kỵ thiên kiêu truy sát dù sao lúc đó ước vô tình mình đã thanh danh hiền hách cho nên muốn tìm chút việc vui liền đổi cái t h â n p h ậ n đi kiếm chuyện cuối cùng tại hắn để lộ mặt nạ thời điểm mọi người mới kịp phản ứng g i a hỏa này đang chơi bọn hắn làm sao còn không cho phép bản tiểu thư hỏi một chút sao nhìn thấy người kia chầm xuống mặt cơ ức n ữ hai tay ôm ngực một mặt nạo khí mộ di viên cũng là như thế k i n h thường cười nói nếu là ngươi không phục có thể cùng chúng ta đạo lữ giao lưu trao đổi nói các nàng hai người đều chỉ hướng ước vô tình người kia ngẩng đầu nhìn về phía ước vô tình t r ứ n g mắt một đôi giải nhỏ tay che miệng người người người cũng quá xấu đi thanh âm của nàng rất bé n ọ n h ư n g là thanh âm của nam nhân ước vô tình nghĩ nghĩ mở miệng nói để cho các người nơi này tốt nhất mỹ nhân cho tiểu gia ta hắc húc lúc này đám người cũng nao nao nhìn về phía ước vô tình đều là không thể tin được một người tại sao có thể xấu thành loại tình trạng này không giống những ngoại tộc kia người xấu đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đơn thuần xấu nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ năm sao ước vô tình nhìn bọn họ một chút không khỏi hư nhẹ một tiếng mặc vào mặt nạ này hắn làm chuyện xấu xa gì đều không phải là chính mình làm là vương anh tuấn làm khu cụ người k i a ho khan một cái cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sau đó đối với ước vô tình đạo khách quan tiểu nhân dạ quế phương gọi ta dạ dạ hoặc là phương phương liền tốt c h á n ước vô tình nghe thanh â m này toàn thân đều nổi ra gà. quế phương đúng không cho tiểu g i a ta đem bọn ngươi lâu đẹp nhất đến mỹ nhân tìm đến ân trực tiếp đem hoa khôi tìm đến đi một dạng linh thạch không là vấn đề ước vô tình một mặt ngạo khí đối với dạ quế phương nói ra. dạ quế phương trầm mặt một hồi, có chút do dự, khách quan, ngài mang theo đạo lữ tiền đến, vẫn còn muốn tìm hòa khôi n g h e hát. không được sao. ước vô tình thẳng như nói. không được. dạ quế phương gật gật đầu. ta có là linh thạch. ước vô tình một mặt hào khí. ân dạ quế phương nhìn một chút cơ ước ngữ cùng mộ di nguyên rất là nhận đồng gật gật đầu. nhìn ra được. cái này không phải tốt sao. để nàng đi ra. ư ớ vô tình một mặt cười xấu xa. thật là bị lỗi. mộ di n g u ê n mười phần ghét bỏ lui ra phía sau hai bước. cơ ước n g ư cũng là rất tán đồng ước vô tình đem mặt đ ổ i thành dạng này còn chưa tính còn khiến cho bị ổi như vậy các nàng cũng không dám tới gần ước vô tình dạ quế phương bất đắc di nói các hạ có chỗ không biết hoa khôi hát khúc không tiếp kiến nam tử chỉ tiếp gặp nữ tử lại có tiếp hay không gặp còn phải xem nàng tâm tình cái gì ước vô tình mở chừng hai mắt nào có những ngày quy cách mau để cho hắn cho tiểu gia ta đi ra đều là làm ăn làm sao nàng liền đặc thù nữa nha ngay vậy trong lâu đến b ầ u không khí trong nháy mắt ngưng chọc lên dạ quế phương mặt c ũ n âm trầm xuống dưới các hạ có biết ngươi đang nói cái gì dạ quế phương lạnh lùng nói ra nhanh lên ước vô tình lạnh lùng nói ra n g ư ơ i có biết quy củ này là hoàng chủ đặc cách dạ quế phương âm thanh lạnh lùng nói ước vô tình a chương bốn trăm mười bốn linh t u y ế t chương bốn trăm mười bốn linh t u y ế t hoàng chủ cơ ước ngữ cùng mộ di n u y ê n một mặt trấn kinh đều là có chút không dám tin tưởng thử dạ quế phương thản nhiên nói năm đó hoa khôi nhập phiêu lưng lâu hay là hoàng chủ tự mình mang vào đâu đây là đế đâu người cũng biết sự t ì n h các hạ hẳn là tới tham gia cựu t i ê n thánh yến người đi xin quyết một câu tại đế đô liền muốn trông coi đế đ ô quý củ nếu là muốn làm loạn nhưng là sẽ xảy ra chuyện nghe đến mấy câu này ước vô tình càng ngày càng muốn biết hoa khôi này lai lịch vậy mà có thể làm cho phượng ngưng xương nữ nhân kia tự mình mang bảo tuyệt đối không đơn giản hắn hôm nay còn nhất định phải nhìn thấy nghĩ đến cái này ước vô tình liền chuẩn bị để lộ nguy trang lấy hoàng phu thân phận cưỡng ép đi tìm hoa khôi kia nhưng lúc này một đạo cực kỳ mê hoặc lực thanh âm ở chỗ này thản nhiên văng lên như là trong bóng đêm dụ người nhất giai điệu cuốn quanh lấy mỗi một tấc không gian bệnh ra một tấm vô hình lưới đem tất cả mọi người thật sâu báo phủ vị khách nhân này là nô gia bằng h ư u mời hắn cùng hắn hai vị đạo lựa đi lên thấy một lần cái này dạ quế phương xứng sở vội b a n g nói không thể a đại nhân đây chính là hoàng chủ quyết định ví cụ không thể phá hư không sao nô gia sẽ cùng hoàng chủ nói rõ tình huống h ú ố n g hồ nô gia đợi tại phiêu g ư ơ n g lâu lâu như vậy thật vất vả có bằng h ư u đến đây nhất định phải gặp nhau cái k i a đạo rung động lòng người thanh nhâm vang lên lần nữa tốt tốt a dạ quế phương bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp nàng chứng ức vô tình một chút cảnh cáo nói không nên tới gần đại nhân mới bước bên trong không phải vậy có các ngươi tốt nhìn nói đi cũng không đợi ước vô tình trả lời nàng liền phất phất tay ước vô tình ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bọn hắn vừa đi đám người nghị luận ở mỹ đều là đối với hoa khôi quyết định này bất mãn nguyên bản hoa khôi rất là thần bí mà lại không để cho nam nhân tới gần trong lòng bọn họ có một loại tự dưng khoảng cách cảm giác nhưng bây giờ hoa khôi vậy mà để cái kia xấu xí nam nhân đi tìm nàng cái này để bọn hắn có chút bất mãn nhao nhao nghĩ đến dựa vào cái gì mình không thể đi tên kia có thể đi thậm chí còn có người bắt đầu ở nơi này tổ chức nhân viên nhục mạ lên hoa khôi các ngươi muốn chết phải không ra quế phương quát lạnh một tiếng lập tức tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nàng một tiếng này quát lạnh vậy mà đem bọn hắn đều kinh hãi phải biết người nơi này thánh cảnh trở lên đúng vậy tại số ý nữ nhân này sợ là không đơn giản bên trong đại sảnh tia sáng bị trùng điệp rèm nhu hòa loại bỏ hình thành pha tạp quang ảnh là không gian này tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh ư vô tình cùng bên cạnh hai nữ nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong các nàng xem lấy rèm chỗ sâu trong lung lung như có một bóng người nằm nghiêng trên giường cái kết luyện chuyển đường cong làm lòng người ngựa khó nhịp chư vị xin mời dỡ xuống ngụy trang đi cái kia đạo làm cho người say mê thanh nhâm vang lên lần nữa để ức vô tình tâm cũng không khỏi tự chủ vì đó rung động cái gì ngụy trang chúng ta nhưng không có mộ di huyên một mặt không rõ ràng cho lắm chính là chính là chúng ta chỉ là dáng dấp không thế nào đẹp mắt mà thôi làm sao lại nói là ngụy trang cơ ức ngữ phụ hòa nói ư ớ c vô tình hai mắt h i ế p h i ế p chậm d ã i xốc lên một đạo d è m hướng về bên trong đi đến mộ di huyên cùng cơ ức ngữ thấy thế cũng là vội vàng đi theo c ô n tử nô ra nhưng không có xin ngươi đi về phía t r ư ớ câm thanh kia vang lên lần nữa đến đều tới tiểu gia khẳng định phải xem thật kỹ một chút n g ư ờ i vị này hoa khôi đến cùng có bao nhiêu đẹp ước vô tình cười hắc hắc đổi dung mạo đằng sau khí chất cũng thay đổi cơ ước ngữ giật giật mộ di huyên ống tay áo thấp giọng nói mộ di huyên mười phần nhận đồng gật gật đầu nàng trước đó hay là vương lập thời điểm cũng là dạng này huống hồ chỉ có dạng này mới sẽ không để cho người ta hoài nghi cái kia nô gia nên gọi công tử cái gì đâu âm thanh kia vang lên lần nữa ước vô tình mỉm cười ngươi không phải nói là bằng hữu ta sao vì sao còn phải lại hỏi công tử là họ ước đi ước vô tình mặc dù đã có suy đoán nhưng hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn cái này đều có thể nhận ra mình chính mình tấm mặt nạ ra người này cũng không phải cái gì đê văn hàng đây chính là hệ thống cho hàng cao cấp và cái này đều có thể nhận ra quá lợi hại cơ ước ngữ một mặt kinh ngạc nói đến đây nàng nhìn về phía ước vô tình nhất miệng nói được rồi đều đã bại lộ còn không tranh thủ thời gian biến trở về đến tốt như vậy xấu lúc này một đạo tiếng cười k h ẽ văng lên ha ha tiểu bội bội nói rất đúng công tử dặn này là đang chơi đóng vai trò chơi sao nếu là như vậy lời nói nô g i a nguyện n g ý bồi công tử chơi vừa、Tốt. ước vô tình liếc mắt ngươi đến cùng là ai vì sao muốn nói nhận biết ta ước vô tình vừa nói một bên tiếp tục hướng bên trong đi thẳng đến sắp tiếp cận đạo này u vệ chuyển thân ảnh hắn ngừng lại không phải hắn ngừng suy nghĩ mà là một người xuất hiện ở bên cạnh hắn đem hắn n g ă n lại tiểu phương hoàng ngươi làm sao tại cái này ước vô tình nhìn về phía một mặt nghiêm túc hoàng cựu ca thừ ngươi đừng đi vào hoàng cựu ca hử nhẹ một tiếng ân ư vô tình nhìn một chút một mặt nghiêm túc hoàng cựu ca chờ mặc một chút cuối cùng thở dài ân có thể hắn chỉ là có chút hiếu kỳ thôi nếu hoàng cựu ca ngăn cản chính mình quên đi người cái dặn này hào hào cười hoàng cựu ca nhìn xem ức vô tình dán g vẻ nhịn không được cười yếu đớt một tiếng nghe vậy ức vô tình cũng không nghĩ nhiều nữa đưa tay đặt ở trên mặt lấy ra thời điểm liền khôi phục chính mình nguyên bản diện mạo nhìn thấy ức vô tình như vậy cơ ức nữ hai nữ cũng tranh thủ thời gian dỡ xuống ngụy trang sắc mặt của các nàng có chút mất tự nhiên dù sao trước mắt vị này chính là phượng ngưng xương người nếu là phượng ngưng xương biết các nàng đem ức vô tình đưa đến cái này đến sợ là sẽ phải tìm đến t h u n thức ước vô tình nhìn một chút một bên đế giữ c h ặ t hai nữ đi qua tòa hạng hắn mở miệng nói ước ngữ muốn học múa ta tới đây đâu chính là cho nàng muốn tìm cái lao sư hoàng cựu ca gật gật đầu việc này ta đã biết ta sẽ mau chóng ăn bài chờ chút màn bên trong nữ tử lên tiếng nói muốn học múa nô gia có thể dạy không thể hoàng cựu ca lập tức cự tuyệt tiểu phương hoàng vì sao không thể chẳng lẽ cho là nô gia không có đủ năng lực này nữ tử mở miệng lần nữa nghe vậy ư ớ vô tình lông mày nưa lên hơi kinh ngạc hoàng cựu ca thế nhưng là trên mặt nội cựu thiên đế chiều người đứng thứ hai chứ mình cùng phượng n g ư n g xương bên ngoài không người dám mất k í n h gọi hoàng kiểu ca là tiểu phượng hoàng nữ tử này xem ra có chút không đơn giản thế nhưng là thân phận của ngươi hoàng kiểu ca có chút xoắn suýt không đợi nữ tử trả lời ước vô tình liền mở miệng nói đã như vậy vậy liền đa tạ cô nương xin hỏi cô nương phương danh hoàng kiểu ca chừng ước vô tình một chút có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì nô ra linh tuyết gặp q u a hoàng phu linh tuyết thanh em em dịu mang theo từng tia từng tia ý cười linh cô nương vậy liền làm phiền ngươi thù lao cái gì cứ việc nói ước vô tình mỉm cười d ân ước, ước, ước, ước công tử nô ra hy vọng ngươi đáp ứng nô ra một cái yêu cầu nói ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc ních nô ra hy vọng công tử có thể thường đến linh tuyết nói khẽ linh tuyết hoàng thẳng người, ự u ca biến sắc chương 415, cơ ước n g ự bái sư chương 415, cơ ước n g ự bái sư không có chuyện gì vậy hạ không có ý kiến linh t u y ế t nói khẽ không được các ngươi không có khả năng hoàng cửu ca hay là không đồng ý nhìn một chút ước vô tình nói ước vô tình ngươi không có khả năng đáp ứng nàng nghe vậy ước vô tình mỉm cười nói tốt nếu linh cô nương đều như vậy nói ta chắc chắn thường đến cùng linh cô nương trò chuyện ước vô tình hoàng cửu ca thở phì phò nói tiểu phương hoàng nghe lời a đều nói rồi không có chuyện gì ước vô tình đối với nàng nói ra ừ các ngươi cứ như vậy làm luật đi các loại chủ nhân đến rồi có các ngươi tốt nhìn hoàng c ử u ca hừ một tiếng một mặt bất mãn tiểu m u ộ i muội ngươi qua đây nương theo lấy cái này âm thanh n u hòa kêu gọi một cái tựa như như dương chi bạch ngọc tay ngọc nhỏ dài từ cái kia nửa chặn nửa che dèm phía sau n ô ra nhẹ nhàng huy động cơ ư ớ c ngữ đứng tại chỗ trong ánh mắt toát ra một chút do dự cùng bất an nàng không tự chủ được bay đầu nhìn về phía bên cạnh ư ớ c vô tình trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ước vô tình khẽ bất ẩm biểu thị đồng ý đạt được cho phép sau cơ ức ngữ hít sâu một hơi phản phất tại cho mình cổ động bình thường sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn tay chậm dãi nhấc lên cái kia nặng nề g h rè một góc n g h i ê n g người đi v à o ngươi vừa mới bước vào trong đó cơ ước ngữ liền nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô giờ phút này nàng cặp kia linh động mắt to chừng đến tròn t r ị a khẽ nhất miệng giống như là muốn nói cái gì có thể lời đến khỏe miệng lại đột nhiên bị linh tuyết dùng một cái động tác đơn giản cắt đứt. linh tuyết đem ngón trỏ đặt ở bên môi làm ra một cái im lặng thủ thế cũng nhẹ nhàng nói ra suy t h a n h â m của nàng giống như tiếng trời h u y ể n chuyển du dương để cho người ta không khỏi vì đó say mê cơ ư c n ữ chớp hai mắt thật to thẳng cấp nhìn chằm chằm trước mắt linh tuyết trên mặt vẻ khiếp sợ ý nguyên chưa từng rút đi qua một hồi lâu nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần y ế n lặng nhẹ gật đầu phía ngoài ư ớ c vô tình nghe được bên trong truyền đến tiếng vang trong lòng có chút n g h i hoặc thế làm ở miệng hỏi các ngươi quen biết sao linh tuyết mỉm cười chu thần khinh khải hồi đáp tự nhiên c ũ n g có có thể là nô g a dung mạo quá mức xinh đẹp để vị này tiểu nha đầu trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc thôi nói nàng còn cố ý đưa tay nhẹ nhàng v ố về chơi đùa một chút chính mình như là thác nước rủ xuống mái tóc trong lúc giơ tay nhất chân h i ể n thị do phong tình bằng t r n g cơ ức ngơ ngác nhìn nàng miệm nhỏ khẽn hắn thông tin trước đó nhìn thấy cựu tiêu khinh ngự thời điểm cơ ước ngữ đều không có la to hiện tại lại thế nào khả năng hẳn là nguyên nhân khác bất quá ước vô tình cũng l ờ i để ý linh tuyết nhìn chăm chú trước mắt duyên dáng yêu kiểu cơ ước ngữ trong lòng âm thầm gật đầu tán thành nhẹ giọng nỉ mà nói quả thật là cái hiếm có hạt giống tốt tinh tế thức tha thân hình tướng mạo cũng là thanh tân đ ậ m nhã siêu phàm thoát tục cơ ước ngữ có chút khẩn trương đứng tại linh tuyết trước người hai cái tay nhỏ không tự chủ nắm chặt linh tuyết cười khanh khách nhìn xem nàng rất là hài lòng cơ ước n ữ trên thân tản mát ra một loại đặc biệt khí chất đã có thiếu nữ ngây thơ cùng ngượng ngủng lại ẩn chứa một phần linh động cùng thành thụ loại mâu thuẫn này mà hài hòa đẹp khiến cho linh t u y ế t đối với nàng càng phát man di cùng yêu thích lúc này nàng mở miệng nói tiểu m u ộ i m u ộ i có thể nguyện bái ta làm thầy a cơ ước nữ sướng sở vô ý thức hỏi học cái này cũng m u ố n bái sư sao tại các nàng trong nhận thức biết chỉ có trên việc tu luyện sư mới xem như s ư phụ mà cái khác các nàng đều cho rằng chỉ là lao sư không giống v ớ i lúc này nàng nhìn thấy linh viết sắc mặt trầm xuống linh viết sắc mặt ngưng trọng thành âm trầm thấp nói ra chẳng lẽ ngươi cho là cùng ta học tập ca múa không tính là học tập tiếp l ấ y linh tuyết lại tiếp tục truy vấn ta cả đời này chưa bao giờ thu qua đ ồ đ ệ mà ngươi bây giờ lại chủ động đưa ra phải hướng ta học tập vũ đạo nếu như không chính thức bái ta làm thầy vậy ta lại nên lấy loại phương thức nào đến dạy bảo ngươi đây ngữ khí của nàng càng phát ra nghiêm nghị lại cùng nàng trước đó dáng vẻ hoàn toàn khác biệt để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ cảm giác sau đó linh tuyết càng là không chút lưu tình nghi ngờ nói hẳn là ngươi căn bản xem thường ca múa cảm thấy bọn chúng thô tục hạ đẳng nếu thật là dạng này vậy ngươi cần gì phải đến đây cầu học đâu không phải không phải đối mặt linh tuyết có chút hùng hổ dọa người chất vấn cơ ức ngữ lập tức hoảng hồn vội vàng vội vàng huy động hai tay ý đồ giải thích rõ ràng bản ý của mình nhưng mà bởi vì quá căng thẳng nàng trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào b á i sư tự nhiên muốn b á i sư ước vô tình chậm rãi nói còn có chính là linh cô nương sợ là tính sai nàng không phải ý tứ kia ta mang nàng đến học tự nhiên là bởi vì nàng lỡ thích múa nàng tuổi còn nhỏ miệng lần linh cô nương bỏ qua cho nghe được ước vô tình lời nói cơ ước ngưỡng đ ộ i v à nói đúng đúng ta chính là ý tứ này ta ta thật ưa thích khiêu vũ cũng là thực tình muốn học mà lại ta ta cũng không có xem thường ca múa ý tứ đại phôi đản ngay không ước vô tình nói qua ca múa cũng không phải là cái gì l i kinh bạn đạo sự t ì n h tương phản đây là một cái rất tốt yêu thích hắn cũng rất thưởng thức ca múa môn này tài nghệ không phải vậy hắn cũng sẽ không dẫn ta tới nơi này thứ hoàng cựu ca lướp mắt nhỏ giọng thầm thì nói không phải liền là đơn thuần háo sắt thôi nam nhân đều ưa thích nói như vậy ước vô tình vốn đang rất vui mừng tiểu quỷ đầu này rốt c ụ c hiểu chuyện một chút nhưng hoàng cựu ca nha đầu này nhất định phải đem bầu không khí đều phá hủy tiểu phương hoàng ngươi biết sao nhảy một cái cho ta xem một chút ước vô tình cười hỏi sẽ không sẽ cũng sẽ không nhảy cho người xem hoàng cựu ca thẻ lưới một mặt khinh thường đừng nói chính mình sẽ không coi như mình sẽ cũng sẽ không nhảy cho hắn n h ì n đồ lưu manh liền ưa thích chiếm người ta tiện nghi lúc này cơ ước ngữ trước mặt linh tuyết trầm m ặ t một hồi mới nói khẽ ước công tử đúng là nghĩ như vậy sao thật là làm cho no ra k i n ngạc đâu trước kia còn tưởng rằng ước công tử là loại kia không hiểu phong tình người đâu trước kia ước vô tình s ữ n g sở chúng ta trước đây quen biết linh thuyết nhìn một chút cơ ước ngữ sờ lên đầu của nàng nói khẽ tự nhiên không biết nô ra có ý tứ là dưới lầu gặp ngươi thời điểm nhưng là hiện tại ngươi ta ứng xem như quen biết đi kể từ đó nếu là ước công tử không chê ngươi ta chính là bằng hữu ước vô tình mỉ m cười ha ha tự nhiên ngươi ta cũng coi là quen biết nói đến đây ước vô tình lời nói xoay c h u y ệ n nhưng ta chưa từng thấy qua bộ dáng của ngươi đây còn không tính bằng hữu không có khả năng gặp mặt tuyệt đối không có khả năng hoàng kiểu ca ngăn ở rèm trước hai tay lại t r ư ơ n g ngươi dạng này nói chuyện ta còn thực sự muốn gặp một lần vị này linh cô nương ước vô tình đứng dậy có chút hiếu kỳ dò xét trong rèm luyện t r u y ể n thân ảnh các ngươi không có khả năng gặp mặt hoàng kiểu ca một mặt cố chấp vì sao tiểu quỷ đầu kia đều có thể gặp nàng ta không có khả năng ước vô tình chỉ chỉ cơ ước ngữ đại phôi đản ngươi hay là không cần gặp lao sư cho thỏa đáng cơ ước n ữ nhìn xem linh tuyết thì thào một tiếng chán không phải đến cùng có cái gì không có khả năng gặp a ước vô tình một mặt im lặng xem ra bọn giá hỏa này có chuyện gì đang gạt chính mình nhưng làm ì n h đối với ninh t u y ế t là thật không có một chút ấn tượng a lúc này ninh t u y ế t nói ước công tử tha thứ nô ra không thể cùng người gặp mặt t h ự c không dám dâu dếm nô ra không thể cùng nam tử gặp mặt cho nên mới phượng ngưng sương quy định ước vô tình nghi hoặc hỏi hoàng c ử u ca nghe vậy đang muốn nói chuyện nhưng ninh t u y ế t lại vượt lên trước một bước mở miệng không sai chính là bệ hạ quý cũ ước vô tình một mặt không quan trọng không có chuyện gì ta cùng với nàng giải thích là được nàng sẽ không làm có ngươi nói ư ớ vô tình liền muốn vượt qua hoàng cựu ca vén dèm lên không nên không nên hoàng cựu ca lôi kéo ước vô tình không có khả năng gặp liền xem như ngươi cũng không được ước vô tình sắc mặt trầm xuống quay đầu đối với mộ di nguyên nói đã như vậy chúng ta liền đi trước nói hắn hướng về cơ ước ngữ vây vây tay tiểu quỷ đầu đi thôi cơ ước ngữ nghe vậy nhìn một chút linh tuyết lập tức nhẹ gật đầu liền muốn đi ra ngoài nhưng lại bị linh tuyết kéo lại linh tuyết nhìn một chút ước vô tình lại nhìn một chút cơ ước ngữ bất đắc di nói ước công tử các ngươi có thể rời đi sáng sớm ngày mai nô ra sẽ phái người đem đổ nhi đưa ra ngoài đến a ước vô tình ánh mắt ngưng lại ngươi làm u ố n cưỡng ép lưu người lạc ước công tử nô ra không phải ý tứ kia linh t u y ế t bất đắc dĩ cái kia kiểu mỹ tiếng nói bên trong sen lẫn từng k i a khó mà che giấu vội vàng chi ý nàng chầm xuống tâm tỉnh táo lại nói ước công tử nô ra xác thực không cách nào cùng ngươi gặp nhau nhưng mà nô ra đối với ước công tử thế nhưng là một mảnh chân thành c h i tâm chân tâm thật ý muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu khẩn cầu công tử chớ có vì chuyện này tức giận mới tốt nếu không nô ra thế nhưng là sẽ khổ sở đây này chương bốn lão sư ngài khóc chương bốn lão sư ngài khóc nghe vậy ước vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng nếu là ước ngữ nguyện ý nàng lưu ở nơi đây cũng được ta sẽ cùng với thông t i ê n giáo người nói a cơ ước ngữ xứng sở có chút nóng này nói có thể thế nhưng là nàng là muốn học múa nhưng lại không có ý định ở chỗ này dù sao nàng còn muốn cùng ước vô tình dạo chơi đâu nếu là mình đi đây chẳng phải là chỉ có di v i ê n tỷ tỷ cùng ước vô tình đối với mộ di v i ê n nàng mặc dù rất có hào cảm nhưng nàng cũng biết tỷ tỷ này tâm có thể đến đâu nếu là ước vô tình cùng nàng đơn độc trung đụng nói đây cũng không phải là một tin tức tốt không đối giống như ước vô tình tâm cũng đến đâu hai người cùng nhau nói ân cơ ước ngữ cẩn thận nghĩ mỹ phát hiện giống như vẫn luôn là ước vô tình chiếm t h ư n g phong ước vô tình thấy được nàng nóng nảy bộ dáng bất đắc gì nói vậy được đi đã như vậy ngươi cùng ta trở về đi ngày sau lại đến cũng là có thể không ta lưu lại là được rồi cơ ước ngữ đột nhiên mở miệng nói tùy ngươi ước vô tình mới lười nhắc nhớ nàng vì cái gì đột nhiên lật lọng nàng nghĩ như thế nào đều được chính mình tôn trọng ý kiến của nàng dù sao đều hơn hai mươi tuần người cũng nên có chủ kiến của mình ta đi đây ước vô tình nhìn một chút ngồi tại trên ghế ngủ mộ di huyên vô vô mặt của nàng nô、no. mộ di huyên mơ mơ màn g màn g mở hai mắt ra nhìn trước mắt ước vô tình n h ì nó n nói đã kết thúc rồi hả ước vô tình im lặng nữ nhân này làm sao ngủ ở đây l ấ y trước đó cũng không có chú ý kết thúc chúng ta đi thôi ước vô tình thản nhiên nói nô、no. Tốt. Tốt. mộ di huyên đứng dậy ngáp một cái ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi vào hoàng cựu ca trên thân lập tức lại rơi vào rèm bên trong hai bóng người bởi vì rèm che chắn để nàng không nhìn thấy cơ ước n ữ nhưng nàng hay là một chút nhận ra cơ ước ngữ dù sao hai bóng người một đạo h u y ể n chuyển m ê n g ư ờ i một đạo khác mặc dù không có như thế m ê n g ư ờ i nhưng cũng là tinh tế tinh tế để mộ di v i ê n liếc mắt một cái liền nhận ra là cơ ước ngữ nàng trừng mắt nhìn kinh ngạc nói ước ngữ ngươi làm sao tế i n bảo chúng ta cần phải đi di v i ê n tỉ tỉ các ngươi đi thôi ta liền lưu lại ngày mai gà cơ ước ngữ mở miệng nói nói nàng lại nói còn có nhớ ký đúng hạn trở về a không cần ở bên ngoài lưu lại quá lâu dạng này không an toàn chúng ta cựu thiên đế đô rất an toàn hoàng cựu ca lượm mộ di huyên một chút thản nhiên nói chán nói cũng đúng cơ ước ngữ có chút xấu hổ được chưa đi ha mộ di huyên phất phất tay ước công tử linh tuyết thanh â m vang lên lần nữa ước vô tình không có nhìn về phía nàng mà là vươn tay bóp bóp mộ di huyên mặt muốn cho nàng thành tỉnh một chút linh c ô nương còn có chuyện gì ước vô tình thuận miệng đáp ước công tử ngươi vẫn không trả lời nô ra có nguyện ý hay không kết giao bằng hữu linh tuyết do hỏi ước vô tình thu hồi rơi vào mộ di u y ê n trên mặt tay tùy ý huy động chờ n g ư ờ i ta chính thức gặp mặt thời điểm rồi nói sau nói đi hắn liền lôi kéo mộ di huyên đi ra ngoài tiểu phương hoàng tới đưa tiễn chúng ta ước vô tình thanh â m chuyển vào hoàng cựu ca trong t h a i mới không cần hoàng cựu ca một mặt không cao hứng vừa rồi lúc sắp đi lại không gọi tới chính mình còn cùng nữ hải k i a động thủ đ ộ n g c ước làm sao hiện tại liền nhớ lại chính mình tới ước vô tình không có đang nói chuyện vẫn như c ũ tự mình mang theo mộ di huyên hướng về bên ngoài đi đến hoàng cựu ca nhìn xem ước vô tình càng đi xa rốt cục vẫn là dập chân đi theo ước công tử quế phương tả là nữ tử bởi vì ăn nhầm đoá độc hoa thanh em mới trở nên như vậy cho nên thỉnh cầu ức công tử xuống dưới đằng sau giúp đỡ một chút nàng linh tuyết thanh em truyền vào ức vô tình trong hai ớ c vô tình ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nhẹ gật đầu linh tuyết nói như vậy hẳn là phiêu hương lâu bên trong có phiền thoái có ta ở đây ai dám tại trong lâu làm loạn hoàng cựu ca một mặt lanh ý nàng bung tay lên trực tiếp đem ức vô tình cùng mộ di huyên mang đi bọn hắn sau khi đi cơ ức ngữ nhìn trước mắt nữ tử cung thanh đạo lao sư ân t i ể u ra hỏa thật đáng yêu không biết là thế lực nào người linh tuyết khẽ cười nói a cơ ước ngữ s ứ n g sở lao sư ngại không biết sao không biết ta linh tuyết giải thích nói vi sư ở đây lâu đã mấy v à n năm một mực chưa từng bước ra qua tự nhiên không biết ngươi chán cơ ước ngữ nhìn xem linh tuyết trong lòng vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm cuối cùng nàng cung t h a n h ngạo lao sư ta là thông thiên giáo thành nữ phụ thân là cơ khôn mẫu thân là mộ nhiên nhã thu ân linh tuyết gật gật đầu sau đó vén rèm lên chậm rãi đi ra ngoài lao sư ngươi vì sao không thấy ước vô tình đâu là không muốn sao cơ ước ngữ đi theo phía sau nàng có chút hiếu kỳ hỏi cũng không phải là không muốn là không thể linh tuyết thanh â m trầm thấp không có khả năng cơ ước ngữ thì thào một tiếng trong lòng đã có suy đoán cái này linh tuyết cùng nàng thấy qua người kia giống như không g i ố n g mới lúc này linh tuyết ngừng lại tại ước vô tình trước đó trên châu ngồi ngồi xuống nàng ngồi ở phía trên hai con ngươi chậm rãi khép kín đồ nhi đợi lát nữa liền một hồi nàng trong thanh â m mang theo từng kia từng kia run rẩy chẳng biết tại sao cơ ước ngữ nhìn xem mặt của nàng lẩm bẩm nói lao sư ngại khóc là bởi vì ước vô tình sao một vị mặt mũi tràn đầy hèn m ọ n thanh niên mang theo một vị lão giả nên ngang ngồi tại phiêu hương lâu bên trong đại sảnh nhìn trước mắt một mặt hư nhược dạ quế phương hắn mỉ m cười ai nha bất nam bất nữ đồ vật còn không nguyện ý dẫn ta đi gặp hoa khôi sao dạ quế phương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên cắn răng nói đường thế tử ta đã nói rồi đây là hoàng chủ quy định ngươi lại vẫn tại hùng h ộ do người chẳng lẽ muốn chống lại hoàng chủ mệnh lệnh cho ăn ta đều nói rồi ta cùng vị hoa khôi kia cũng là bằng hữu được xưng là đường thế tử thanh niên cởi lạnh nói đ ư ờ mạng cha ngươi dung trời hầu cũng không dám tại đế đô bên trong làm loạn ngươi dám giọng nói lạnh lùng v ă n g lên hoàng kiểu ca mang theo ước vô tình cùng m ộ di nguyên xuất hiện ở đại sảnh bên trong các nàng vừa xuất hiện nguyên bản hỗn loạn đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại ước vô tình không có n g ụ y trang dù sao hoàng kiểu ca ngay tại cái này hắn cũng không cần thiết n g ụ y trang có hoàng kiểu ca tại chỉ cần là tại đế đô bên trong phiền thức đều không phải là phiền thức đường mạc biến sắc lập tức đứng vậy một mặt ý lấy lỏng hoàng đại nhân xin lỗi xin lỗi hoàng kiểu ca nhịu n h ữ n mày âm thanh lạnh lùng nói đường mạc ngươi là đang tìm cái chết sao không phải không phải đường mạc vội và nói ta đây không phải một mực chưa từng gặp qua hoa khôi thôi lần này nghe nói một vị s u nam vậy mà có thể đi gặp hoa khôi ta liền muốn đến gặp một lần lúc này ánh mắt của hắn mới rơi vào ư ớ c vô tình trên thân dường như rất kinh ngạc vị này không phải là hoàng phu đi thật có lôi thật có lôi thuộc hạ không nhận ra ngài hắn một mặt hột hẹn nhưng ư ớ c vô tình lại nhìn ra được ra hòa này trang chương 417, đường mạng tốt chương 417, đường mạng tốt ư ớ c vô tình nhìn một chút đường mạng không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía hoàng cựu ca hỏi cái này a y vậy dung trời hầu đường thắng nhi tử đường mạc hoàng cựu ca thản nhiên nói a dạng này a ước vô tình gật gật đầu lập tức k h o á t khoác tay chưa nghe nói qua dung trời hầu là ai rất mạnh sao bình thường đường thắng coi như có chút quân công nhưng giá hỏa này chính là cái hoàng cố nếu không phải đế đô bên trong quy củ xâm nghiêm không phải vậy hắn đã sớm vô pháp vô thiên hoàng cựu ca khinh bị nhìn xem đường mạc đường mạc sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là cung kính nói làm sao lại thế hoàng đại nhân thuộc hạ liền xem như có lá gan lớn như trời cũng không dám tại đế đô bên trong vô pháp vô thiên nói đến đây hắn nhìn về phía ước vô tình mỉm cười nói thuộc hạ thế nhỏ nào giống hoàng phu tại đế đô bên trong dung túng người khác đậu thủ sau đó báo ra hoàng phu danh tự không có việc gì ước vô tình ánh mắt lóe lên đây là không quen nhìn chính mình à, khó trách hoàng cựu ca lôi kéo ước vô tình ống tay áo hỏi xảy ra chuyện gì a ước ngữ đem ly xoáy giáo hấn một trận cuối cùng báo ra tên của ta ước vô tình tùy ý nói ngươi nhìn hoàng phu đại nhân chính mình cũng thừa nhận đường mạc lập tức nói sau đó hắn nhìn về phía hoàng cựu ca hoàng đại nhân việc này là tại ngài trong vòng phạm vi còn hạn xin ngài nói một chút để ý h ả o hữu của ta lý soái bị hắn bội bội đánh cho kém chút hủy dung a ước vô tình khoe miệng khanh nếp nguyên lai là lý soái bằng hữu cho hắn ra mặt tới hoàng cựu ca nhìn một chút ước vô tình chỉ chỉ đường m ạ n hỏi như thế nào muốn làm sao xử trí ra hỏa này nếu không chặt cánh tay là được rồi không cần quá phận ước vô tình suy nghĩ một chút nói cũng là hoàng cựu ca gật gật đầu a đường m ạ n trong lúc nhất thời cho là mình ngay lầm móc móc lỗ h a i hoàng đại nhân ngài nói cái gì hoàng cựu ca xoa xoa đôi bàn tay đạ mặt nói từ vừa mới bắt đầu n g ư ơ i liền phạm vào cái sai lầm ta thật không có ở chỗ này n á o sự a đường mạc cấp bách đạo hoàng cựu ca lắc đầu lỗi của ngươi là nhìn thấy hoàng phu đằng sau không có hành lễ mà ạ phạm hoàng phu à lời này vừa nói ra không chỉ có là đường mạc ngây ngẩn cả người liền xem như mọi người tại đây cũng là như thế hoàng đại nhân có quy củ này sao đường mạc âm thanh run r ẩ y chủ nhân nói qua nhìn thấy hoàng phu như là gặp nàng hoàng cựu ca nhàn nhạt mở miệng đường mạc sắc mặt u ám lòng như cho ngội chính mình bất quá là không quen nhìn đức vô tình nghĩ đến hoàng cửu ca vừa v ặ n t ạ i cái này thừa cơ làm khó hắn một chút không nghĩ tới vậy mà biến thành d ằ n g này lúc này hoàng cửu ca lời nói xoay chuyển nói đương nhiên nếu là hoàng phu không để ý không có chuyện gì đông đường mạc lập tức bị xuống trung điệp dập đầu mấy cái văn tiếng hoàng phu đều là thuộc hạ sai thuộc hạ tội đáng chết vật lẩn xin mời hoàng phu tha thứ t ố t không có chuyện gì ước vô tình mỉm cười đem hắn đỡ lên tạ hoàng phu đường mạc n h ả ra khẩu khí ta đây trước đó đã nói qua chặt một cánh tay là được ước vô tình trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa a đường mạc sắc mặt cứng đở rung giọng nói Hoảng, hoàng phu đây không cần đi không phải liền là một cánh tay sao không có chuyện gì ước vô tình cười nói thế nhưng là thuộc hạ thuộc hạ cánh tay đều là đều là đường mạc â m thanh run dậy trong lúc nhất thời nói không ra lời đều là đồ tốt đúng không ước vô tình nhìn xem hắn hai cánh tay mỉ m cười hắn ngay từ đầu liền nhìn ra đường mạc đôi cánh tay không đơn giản xem xét chính là đồ tốt nhưng đồ vật là tốt bất quá vừa rồi mộ di viên truyền âm nói cho hắn biết đường m ạ c cánh tay nàng xem ra có chút quen thuộc nhìn ra được không ước vô tình âm thầm đối với mộ di viên truyền âm nói ân đã nhìn ra đây là tịch tính bình nguyên khôi lỗi cánh tay mộ di viên hồi đáp thử ước vô tình cười lạnh một tiếng tại mọi người nhìn soi mói vừa ư tay gắt gao bắt lấy đường m ạ c một cánh tay đường m ạ c trong mắt lóe lên một vẻ bối rối dùng sức muốn tránh thoát nhưng lại bất lực hắn bất quá là cái hoàng cố tu vi thấp thậm chí không có đến thánh cảnh làm sao có thể là ước vô tình đối thủ lúc này đi theo đường mặc bên người lão giả ngồi không yên đội vàng đứng lên khuyên đ ủ hoàng phu hạ thủ lưu tình à. nhà ta thế tử nếu là đắc tội hoàng phu ngày sau để cho ta nhà đại nhân tự thân lên cửa tạ lỗi xin mời xin tha tha thứ thế tử tha thứ ước vô tình rêu rêu nói cánh tay của hắn là đồ tốt nhưng hẳn là cũng liền như vậy đi để nhà ngươi đại nhân lại cho hắn một cái không được sao cái này lão g i ả trực tiếp quỳ xuống vẻ mặt cầu xin và hoàng phu xem ở nhà ta lớn nhiều như vậy năm là cựu thiên đế triều làm sự tình bỏ qua cho thế tử đi thế tử hắn nghiêm trình mà nói cũng không có làm gì sai sai là lão phu là lao phu để thế tử cho hoàng phu một hạ mạ uy đều là lao phu chỉ điểm lời này vừa nói ra tất cả mọi người là có chút chân kinh có cho hay không ước vô tình không để ý đến lao giả lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía một mặt sợ h ã i đường m ạ c hoàng phu chân chân được không đường mạc run g i ọ n nói đương nhiên không được ước vô tình ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp dùng sức đem đường mạc một cánh tay cho n ổ xuống mọi người có chút khiếp sợ là ước vô tình rút ra đường mạc cánh tay sau vậy mà không có chạy ra một dòng máu ư ớ vô tình trong tay cánh tay lúc này vậy mà tại không ngừng đ ô n đưa đường mạc lòng như trong ngôi vô lực nằm trên mặt đất hắn biết nếu là cánh tay bị ước vô tình cầm lấy đi nghiên cứu lời nói tất nhiên có thể nhìn ra lịch không được phụ thân đại kế liền muốn thực hiện không có khả năng bởi vì chính mình mà hủy đường mạc gắt gao cắn răng quyết định hai con ngươi chăm chú khép kín ước vô tình chuẩn bị quan sát một chút cánh tay này thời điểm đột nhiên trên cánh tay nổi lên một trận hào quang nhỏ yếu không tốt mộ di nguyên kịp phản ứng lập tức đem bổ nào ước vô tình đông một tiếng vang thật lớn phiêu hương lâu bên trong đại sành phát sinh bạo tạc còn tốt thức vô tình tại bị mộ di v i ê n b ổ nhào thời điểm cũng phản ứng lại vội vàng dùng linh lực đưa cánh tay bao vây lại lần này bạo t ạ c không có n g o ạ i ý muốn phát sinh mộ di v i ê n ôm ức vô tình nâng lên đầu nhìn về phía đã biến thành cho bụi cánh tay h ô còn tốt còn tốt đây chỉ là giá thấp nhất khôi lỗi cánh tay không đối máu l à ở đâu ra mộ di v i ê n chú ý tới đầy đất máu thế tử một đạo thê lương thanh nhầm vang lên láo giả ôm một đôi chân mặt mũi tràn đầy đau khổ kêu thảm mộ di h u ê n thấy thế sờ lên cái cảm một bộ thì ra là thế dám vẻ a à, à thì ra là thế muốn bạo cùng một chỗ bạo cho ăn ngươi nên buông ta ra ước vô tình bị mộ di v i ê n đặt ở dưới thân một mặt bất đắc dĩ ta đây không phải lo lắng ngươi thôi mộ di v i ê n đĩu môi quay đầu nhìn một chút hoàng kiểu ca sau đó lặng lẽ túi thấp đầu tại ước vô tình trên mặt cọ sát lúc này mới hài lòng đứng dậy ước vô tình chương bốn trăm mười tám không phải ngốc là đơn thuần chương bốn trăm mười tám không phải ngốc là đơn thuần hoàng kiểu ca cao c a mày nhìn xem hiện trường trong mắt v ư ợ n g mang theo từng tia từng tia lo nghĩ không phải liền làm ộ t cánh tay thôi nhìn cũng không mạnh vì sao muốn như vậy hoàng k i u ca có chút không hiểu vừa rồi bạo tạc nàng có cơ hội ngăn lại nhưng là n à n g không có không có nguyên nhân khác nếu g i a hỏa này muốn tìm chết tại sao mình còn muốn cứu đâu chết thì đã chết tôi h chính mình muốn tìm chết ước vô tình đứng người lên đưa tay xoa xoa mặt trứng mắt liếc mộ di uyên đằng sau nhìn về phía hoàng t ự ca nói đến ngươi không cứu hắn lời nói liền không sợ người nào đường thắng tới tìm ngươi phiền phức sao ước vô tình nghi hoặc hỏi đường thắng hoàng t ự ca khinh thường cười một tiếng t ì m ta phiền phức người cũng không phải ta giết mà lại là chính hắn tìm trách ô i liền xem như ta giết đường thắng dám tìm phiền phức sao nghe vậy ước vô tình sờ lên cái cằm đang tự hỏi con tên hay không nói cho hoàng cựu ca gia hỏa này cánh tay là thần giới bên kia sớm nói cho hắn biết nói cái này đường m ạ c muốn tự sát đã là không có cơ hội lao giả ngầm đầu nhìn chằm c h ă m ước vô tình sắc mặt tâm tình bất định sau đó chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng hoàng phu việc đã đến nước này ta có thể đi được chưa đi thôi ước vô tình k h o á t khoác tay lao giả ôm đường m ạ c hải cốt run run dậy dậy đứng dậy hướng về phiêu hương lâu bên ngoài đi đến đúng rồi tu vi của ngươi cũng rất cao là không ngăn hắn ước vô tình đột nhiên hỏi l ã o giả ngừng lại nhưng không có đáp lại ước vô tình k h o á t khoác tay đi tôi h đi tôi h nghe vậy lão giả mới tiếp tục đi ra phiêu hương lâu cửa lớn hắn có chút mạo phạm hoàng cựu ca âm thanh lạnh lùng nói không sao không có chuyện gì ước vô tình phất phất tay hắn quét mắt một vòng nơi đây đám người nhìn thấy bọn hắn có chút e ngại ánh mắt không khỏi có chút mất đắt dĩ chính mình nhìn giống như càng giống cái hoàng cố nghĩ đến cái này ước vô tình nhìn về phía một mực nhìn lấy bọn hắn g i quế phương g i quế phương xứng sở lập tức nhẹ gật đầu không bao lâu nàng cũng đã đem phiêu hương lâu bên trong khách nhân toàn bộ đổi đi mà ước vô tình ba người thì là đương nhiên ngồi ở đại sành trên chủ v ị hoàng cựu ca mặc dù biểu lộ lạnh nhạn nhưng cử chỉ ưu nhã đoan trang tú lệ giơ tay nhấp chân đều lộ ra một c ô cao quý ưu nhã khí c h ấ t mộ di v i ê n cũng là học hoàng cựu ca dáng vẻ một mặt lạnh nhạn hai tay thành thành thật thật đặt ở trên đùi tận khả năng muốn duy trì chính mình đoan trang ưu nhã nhưng nàng nhưng vẫn là ngồi không yên thỉnh thoảng vươn tay kéo một chút ước vô tình quần áo ước vô tình im lặng hoàng cựu ca c ò tốt chí ít trang i ố n g nhưng là mộ di h u ê n nữ nhân này trang cũng sẽ không trang bao lớn người đều bãi tiến h o à n u bãi kiến hoàng đại nhân Dạ quế phương dẫn đông đảo phiêu hương lâu người đối với ư ớ c vô tình cùng hoàng cựu ca hành lễ tàn đi đi ư ớ c vô tình nhìn một chút bọn này tuấn nam thị nữ h n k h o á t tay á o đám người này đều đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình để hắn có chút không được tự nhiên nữ còn tốt chính là vì cái gì còn có mấy cái nam cũng là dạng này hoàng cựu ca ngồi tại ư ớ c vô tình bên cạnh nhìn xem ư ớ c vô tình nói ngươi nhìn biết chút ít cái gì có đúng không ngươi vậy mà có thể nhìn ra được thật là khiến ta ngoài ý mớn ức vô tình kinh ngạt nói hoàng cựu ca sắc mặt tối sầm ngươi cho rằng ta ngốc ca không có không có người cái kia không gọi ngốc gọi đ ơ n tuần ước vô tình mỉm cười h ừ cái này còn tạm được hoàng cựu ca hừ hừ một tiếng lập tức k i ự u phản ứng cái này không phải là nói ta ngốc sao còn không tính quán g u ước vô tình vui mừng gật gật đầu ước vô tình coi chừng ta cá ngươi n hoàng cựu ca nhai r ă n g một bộ m u ố n ă n thịt người dám vẻ vấn đề nằm ở chỗ đường m ạ c trên cánh tay ước vô tình vội vàng giật ra chủ đề cánh tay hoàng cựu ca xứng sở không phải liền là cái bảo vật tôi nếu là ngang cấp ngược lại là dùng rất tốt nhưng ở thánh nhân trước mặt không có một chút tác dụng nào lúc này dạ quế phương vừa bắn đi tới nhìn thấy cái không khí này lập tức túi đầu xuống thật có lỗi thuộc hạ làm phiền nói cho ngươi sự kiện ước vô tình nhìn về phía dạ quế phương đại nhân mời nói dạ quế phương cung kính nói cái kia hoa khôi tới này bao lâu ước vô tình nhìn một chút hoàng cựu ca sau đó đối với dạ quế phương hỏi đại nhân hoa khôi đã tới này bốn mươi phẩy không không không năm dạ quế phương cung kính nói ước vô tình hơi kinh ngạc nói như vậy nàng cũng là vị cao thủ là nhưng thuộc hạ cũng không hiểu biết hoa khôi tu v i Dạ quế phương đáp ân nàng thật gọi n i n h tuyết hay là có cái gì khác danh tự ước vô tình lại hỏi nghe vậy dạ quế phương nghĩ nghĩ nói trừ n i n h tuyết bên ngoài thuộc hạ cũng không biết nàng có khác danh tự còn có ước vô tình còn muốn hỏi thứ gì nhưng lại bị hoàng cựu ca kéo lại hoàng cựu ca dắt ước vô tình cổ áo trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia uy hiếp ý tứ không sai biệt l ắ mà ngươi nếu lại hỏi coi chừng ta đánh ngươi tính toán ước vô tình bất đắc dĩ đối với dạ quế phương phất phất tay cái kia vừa rồi cái kia chính là ta ta lưu lại một vị tiểu bội bội tại ninh t u y ế t nơi đó ngươi nhiều hơn chăm sóc chăm sóc nàng a dạ quế phương s ữ n g sở nhìn xem hiện tại ước vô tình đang nhớ tới trước đó cái kia sửu nam tốt a tương phản thật to lớn đầu năm nay dáng dấp đẹp trai đều ưa thích đóng vai xấu sao người trẻ tuổi kia dạ quế phương lui ra đằng sau hoàng cựu ca một mặt bất mãn nhìn xem ước vô tình mở miệng nói khuyên ngươi một câu liên quan tới ninh t u y ế t sự tình ngươi hay là đường đi hỏi chủ nhân vì sao ước vô tình không hiểu hỏi nàng sẽ không cao hứng hoàng cựu ca chậm dai nói nghe vậy một bên mộ di huyên ánh mắt có chút lóe lên trong lòng có chút kỳ quái cái này hoa khôi đến cùng là người như thế nào đâu địa vị của nàng nhìn rất cao ngay cả hoàng cựu ca đều muốn cho nàng tôn trọng nhưng là lại giống như không cao dù sao nàng không cách nào tả hữu cùng ước vô tình gặp mặt trước đó nàng vừa ngủ thời điểm nghe được n i n h tuyết lời nói chiếu phân tích của nàng n i n h tuyết giống như đối với ước vô tình có loại khác cảm xúc ước vô tình a ước vô tình trên người ngươi có sự thật là không ít đâu mộ di huyên nhìn xem ước vô tình khoe miệng có chút dơ lên ước vô tình hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút mộ di n g ê n sau đó vừa nhìn về phía hoàng cựu ca các ngươi đến cùng có bí mật gì đâu ước vô tình sờ lên cái cảm đừng hỏi nhiều dù sao ngươi không biết là chuyện tốt hoàng cựu ca bất đắc dĩ nói được chưa ước vô tình bất đắc dĩ đành phải thôi đúng rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu hoàng cựu ca lôi kéo ước vô tình ống tay náo ước vô tình nghĩ nghĩ thấp giọng nói đường mặt hai cánh tay là thần giới độ vận hoàng cựu ca sắc mặt nghiêm túc xuống tới trầm giọng nói nói tiếp là tịch tính bình nguyên khôi lỗi cánh tay ước vô tình tiếp tục nói, ân, còn gì nữa không, hoàng kiểu ca một mặt nghiêm túc, ước vô tình nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, hoàng kiểu ca, cho nên, người hoài nghi hắn cùng thần giới có quan hệ, hoàng kiểu ca một mặt im lặng, đúng a, chỉ có thể là như thế này, người nước a hoàng kiểu ca bất đắc dĩ nói, thần giới đồ vật, tại tiên giới có rất nhiều, là là được tôi, h cũng không phải việc đại sự gì, vậy hắn tự b ạ o cánh tay lại là cái gì nguyên nhân, ước vô tình hỏi, cái này hoàng kiểu ca nhữ mày, đây quả thật là làm cho người nghi hoặc, bởi vì cái gì, hoàng cựu ca thật sự là lười n h ắ c nghĩ tới nghĩ lui trực tiếp hỏi tới ta cho ngươi biết ước vô tình hướng phía hoàng cựu ca vậy b â y tay hoàng cựu ca cũng không có do dự trực tiếp đem lỗ hai n i c lại gần ước vô tình g á n tại bên hai nàng thấp giọng nói ngươi đoán hoàng cựu ca chương bốn trăm mười chín cơ k h ô n tìm nữ chương bốn trăm mười chín cơ k h ô n tìm nữ phốc mộ di v i ê n vội vàng che miệng nhưng một đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo ý cười nhìn xem hai người hoàng cựu ca yên lặng đem đầu rời đi một mặt bất mặt nói cho ăn ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện đương nhiên có thể nhưng là chúng ta cần phải đi ước vô tình nhìn một chút ngoài cửa sổ đi hoàng cựu ca trừng mắt ngươi còn không có nói cho ta biết chứ không đ ộ i ta sẽ cùng với ngưng sương nói một tiếng ước vô tình mỉm cười nói ừ liên hết lần này tới lần khác không nói với ta đúng không hoàng cựu ca hử lạnh một tiếng nói đến đây nàng càng không vui môi đỏ mân mê ta mặc dù không quá thông minh nhưng cũng không phải loại kia ưa thích nói lung tung người ta đương nhiên biết ước vô tình bất đ á c dĩ nữ nhân này làm sao bắt đầu bị k h t đi lên chính mình giống như cũng không có làm cái gì đi hắn vươn tay sờ lên hoàng cựu ca đầu nói khẽ việc này ngươi đã đoán được cho nên ta mới không có nhiều lời a hoàng cựu ca xứng sở lập tức k i ị m phản ứng t r ừ n g lớn hai mắt ngươi nói là bọn hắn thật không sai ước vô tình gật gật đầu lao đầu kia tu vi ngươi hẳn phải biết đi c h u n đế hoàng cựu ca mở miệng nói c h u n đế tất nhiên đã ngăn cản đây hết thảy nhưng hắn nhưng không có ngươi nói vì cái gì đây ước vô tình trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hoàng cựu ca đôi mắt chuyển động v à i vòng suy đoán nói hắn cũng không quen nhìn cái này đ ư ợ mạng n g vậy ư vô tình nhịn không được tại nàng trên đầu gõ gõ ngươi đến cùng là thật ngốc hay là dạng ngốc ước vô tình một mặt im lặng a hoàng cựu ca xứng sở lập tức k i ị m phản ứng kinh ngạc nói không phải không có nhìn chẳng lẽ là thật từ bỏ đường mặc nhưng đường mặc vì sao muốn tự sát chẳng lẽ cũng bởi vì một đầu thần giới cánh tay nhưng là coi như như vậy chúng ta hẳn là cũng cha không ra cái gì đi ước vô tình mỉm cười không nhất định dù sao cánh tay của hắn thế nhưng là tịch t ĩ n h bình nguyên xuất phẩm ta nghe nói tịch tính bình nguyên k h i lỗi cánh tay thế nhưng là chỉ có tịch tính bình nguyên người mới có thể cho người khác sử dụng không thể không nói cánh tay này cùng tịch t ĩ n h bình nguyên cánh tay không g i ố n g mới v ề ngoài thật nhìn không ra tận tàng rất khá ước vô tình đoạn thời gian trước tại m ạ t nhật chiến trường gặp phải vị kia tịch t ĩ n h bình nguyên chân thần thân thể trừ một chút bộ vị mấu chốt cái khác đều là khôi lỗ chi ân lời như vậy ta muốn trở về tìm chủ nhân thương nghị thật kỹ lưỡng một phen hoàng cựu ca gật gật đầu sau đó lại có chút h ầ nghi nhìn xem ước vô tình ngươi vậy mà như thế hiểu rõ tịch t ĩ n h bình nguyên đương nhiên ta thế nhưng là tại nam cung lạc nguyệt nơi đó ở một đoạn thời gian tra duyệt rất nhiều tư liệu ước vô tình tỏ vẻ kiêu n ạ o Kỹ、thuật t cung nam nguyện lạc ước liệu m vô tình n h i ề một đạo mang theo từng tia từng tia thanh âm phẫn nộ chuyển đến một vị tướng mạo hung hãn trung niên nhân đi đến hắn vừa mới tiến đến liền nhìn thấy ước vô tình lập tức nổi trận lôi đỉnh ước vô tình ngươi làm sao đem nữ nhi của ta đưa đến nơi này trung nhiên nhân hung hát nói ước vô tình n i u m n h u m ẩ y đây không phải cơ không thôi làm sao tới cái này hắn đưa tay ngăn lại s ắ p mặt âm trầm hoàng t i ể u ca nhìn xem cơ k h ô n nói làm sao nơi này cũng không phải cái gì không đứng đắn địa phương vì sao không thể tới cơ k h ô n trợn mắt trừng trừng đương nhiên không thể tới người tới nơi này suy nghĩ cái gì ta có thể không biết sao ngươi mang nàng tới đây chính là muốn mang h ỏ n g nàng nói đến đây hắn quét mắt một lần đại sành trầm giọng hỏi nữ nhi của ta đâu con gái của ngươi cùng hoa khôi cùng một chỗ đâu ước vô tình giải thích nói hoa khôi cơ khôn hai con ngươi trận thật lớn cả giận nói cái gì kệ các nàng hai người mà thôi hoa khôi nam hay nữ vậy nữ ước vô tình thẳng như nói còn tốt còn tốt cơ khôn nhẹ nhàng thở ra nhưng lại kịp phản ứng cả giận nói nữ ước vô tình n g ư ờ i đem nữ nhi của ta mang thành d ạ n gì g hướng giới tính cũng thay đổi ước vô tình ra hỏa này vì cái gì trước tiên sẽ nghĩ tới nhà mình nữ nhi hướng giới tính thay đổi hắn bài sư học nghệ tự nhiên muốn lưu tại đây ước vô tình t h ẳ n như nói bái sư cơ khôn nhịu nhữ n g mày bái ai là thầy đương nhiên là hoa khôi không phải vậy ta à? ước vô tình im lặng cái gì cơ khôn lần nữa đỏ ấm ngươi để nàng bái một cái hoa khôi vi sư hoa khôi có thể mạnh bao nhiêu mà lại hoa khôi thân phận hắn nói đến một nửa hay là đã ngừng lại hắn mặc dù sinh khí nhưng cũng không có mất lý trí biết ở chỗ này chửi bới hoa khôi lời nói chính mình sợ là phải tao thương học ca múa ước vô tình m ì n h cười ca múa làm cho ước vô tình không nghĩ tới là cơ k ô n vậy mà bình tĩnh lại cơ k ô n nhẹ gật đầu ân như thế xác nhận nữ nhi của ta chính nàng yêu cầu tới đây a ước vô tình có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu không sai nhưng là học ca mua có thể cái này s ư không có khả năng bái cơ khôn bất đắc gì nói sau đó hắn thở dài nếu làm âu thân của nàng lời nói tất nhiên không cho phép nàng học nhưng ta biết nàng ưa thích sẽ không đi ngăn cản nàng nhưng một cái hoa khôi là b à i sư thật sự là có chút hoa khôi thế nào hoàng cựu ca nhịn không được đứng dậy một đôi mắt v ư ợ n g tràn đầy lạnh nhạt ta dựa vào cựu hoàng đế tôn cơ k ô n lúc này mới phát hiện hoàng cựu ca lập tức dọa đến lui lại mấy bước hắn còn nhớ rõ lần trước hoàng cựu ca mang người đến thông thiên giáo uy hiếp chính mình hoàng cựu ca âm thanh lạnh lùng nói nói cho n g ư ơ i vị hoa khôi kia coi n g ư ơ i nữ nhi láo sư dư s ả i thậm chí còn là con gái của n g ư ơ i trèo cao cái này cơ không nhất thời n g ẹ i lời muốn phản bác cũng không dám trước đó tại thông thiên giáo bên trong nữ nhân này đều cường thế như vậy chớ nói chi là bây giờ tại chính nàng địa bàn nếu là chọc giận nàng không cao hứng chính mình sợ là đi không ra cái này cựu thiên đế đô còn dám chửi bới hoa khôi một câu coi chừng bản tọa không cho các ngươi thông thiên giáo mặt núi hoàng cựu ca âm thanh lạnh lùng nói tốt tốt tốt cơ khôn đ ộ i vàng nói tốt không đội không được à vị cô n ã i n ã i này tính tình kém đến rất trước đó mang người đến cảnh cáo chính mình thời điểm nàng kém chút liền muốn độc thủ mặc dù cùng là vô thượng thế lực nhưng là thông thiên giáo hay là so gia k é m cựu thiên đế t r i ệ u cho nên có thể làm cho liền để giáo chủ lúc đó đều để chính hắn giải quyết mặc kệ hắn hoàng cựu ca nhìn một chút t ứ c vô tình nói vậy ta đi trước cùng chủ nhân thương nghị một phen đi trước nói đi nàng liền biến mất ở nguyên đ i ệ hoàng cựu ca sau khi đi cơ k ô n cũng là nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh hoàng cựu ca đột nhiên xuất hiện lần nữa dọa đến cơ khôn lần nữa lui lại mấy bước hoàng cựu ca không có nhìn cơ khôn mà là đem ánh mắt đặt ở ức vô tình trên thân không biết đang suy nghĩ gì gương mặt xinh đẹp không tự chủ từ xuất hiện một vòng đỏ bừng nàng xoắn suýt một chút chậm rãi tiến đến ức vô tình bên hai tối nay ngươi về đế cung ngủ sao chương 420, t m ộ di nguyên quyết định chương 420, t m ộ di nguyên quyết định c h á n ức vô tình n h u n u mày có chút xoắn suýt mặc dù trở về cũng không phải không được nhưng trở về lời nói tất nhiên sẽ phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi sự tỉnh hắn nhưng là ba thanh niên tốt há có thể một mực trầm mê ở ôn nhu hương cho nên đương nhiên trở về nói xong câu đó ước vô tình mặt mò đỏ h n g nói trở về cái k i a tất nhiên liền chỉ rõ một số việc liền xem như hắn cũng có chút không có ý tứ dù sao hoàng cựu ca nữ nhân này thế nhưng là một mực tại bên ngoài ngay đâu chiếu kiếp trước thuyết pháp hoàng cựu ca hoàn toàn chính là phù hợp khổ chủ nhưng vì quái là hoàng cựu ca ai giấm đều sẽ ăn liền hết lần này tới lần khác là phượng ngưng sương giấm sẽ không a a dạng này liền tốt hoàng cựu ca nhẹ gật đầu dường như nghe được muốn nghe đáp án trên mặt của nàng rõ ràng xuất hiện mỉm cười đã như vậy vậy ta liền đi trước ngươi đừng chậm c h ễ quá lâu a hoàng cựu ca nói xong liền biến mất ở nguyên niệm một bên mộ di v i ê n khinh thường hứa một tiếng mặc dù nàng nghe không được hai người đang nói cái gì nhưng t ừ trên nét mặt nàng liền có thể đ o á n ra tuyệt đối không phải đứng đắn gì sự t ì n h ước vô tình ra hỏa này thế mà đỏ mặt nàng thế nhưng là rất ít gặp ước vô tình l ư ờ n g mộ di v i ê n một chút hỏi tối nay ngươi về vạn pháp kiếm tông nơi đó sao không đi ta muốn ngươi thay ta an bài tốt mộ di h u ê n lo lắng nói ước vô tình nghĩ nếu để cho mộ di v i ê n đi đế cũng ở hẳn là không được đi dù sao hai cái bình d ấ m chua đều ở đằng kia ngươi đi ước ngữ nơi đó ở đi ước vô tình đạo vậy còn ngươi mộ di v i ê n đột nhiên hỏi về đ ế cung a mộ di v i ê n quăng lên miệng một mặt khinh bị nói thật sự là g ụ c cầu bất mãn đừng đem ngươi mệnh chết ở trên giường ước vô tình ước vô tình l u ố t l u ố t giữa l ô ngày m bất đắc dĩ nói đừng đem ta muốn như thế không đứng đắn được không nói đến đây ước vô tình khỏe miệng có chút g i lên ngươi không phải là ghen chứ đương nhiên sẽ không ai sẽ ghen ngươi a mộ di huỷ hệ sặc lập tức phủ nhận sẽ không liền tốt ta còn lo lắng cho ngươi suy nghĩ nhiều ăn giấm nữa nha ước vô tình cười nói thử vậy ta chính là ăn giấm làm sao nào mộ di huyên có chút không cao hứng ngươi nhìn cái này chẳng phải thừa nhận thử cơ khôn cẩn thận nhìn chung quanh phát hiện hoàng cựu ca đi thật đằng sau mới thở phào n h ẹ n h õ m hắn ho khan một cái ý đồ che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ sau đó hắn đi đến ước vô tình bên người mở miệng nói ước vô tình liên quan tới ngữ nhi tu vi không sai là ta làm ước vô tình một mặt tùy ý cái này vậy mà thật có chuyện này ư nhưng ngươi vì sao cơ khôn có chút không thể tin ta thay tỉ tỉ nàng chiếu cố một chút nàng nghe vậy cơ khôn trầm mặc hắn hít sâu một hơi nói tạ ơ ơn đã nhiều năm như vậy ta cũng tiêu tan khe nói đã đi rốt cuộc không về được nàng là nữ nhi của ta nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ đã cho nàng đến từ phụ thân yêu mến hắn nói t h a n h âm càng thất lạc ta hối hận nhưng là không dùng nhã thu nàng càng là như vậy ước vô tình lắc đầu thở dài các ngươi có thể nghĩ như vậy để tốt nàng nếu là biết tất nhiên cũng sẽ rất cao hứng ân cơ khôn gật gật đầu đúng rồi làm sao ngươi tới cái này ước vô tình hỏi ta đến xem ngữ nhi thuận tiện cùng ngươi nói tạ ơn cơ khôn đạo ân ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy nàng nếu là không có chuyện gì khác ta liền đi trước ước vô tình đứng dậy cái kia ta còn muốn hỏi hỏi một sự kiện cơ khôn gấp giọng nói cơ phó giáo chủ ngươi có chuyện nói thẳng đi không cần che che lấp lấp ước vô tình một mặt bất đắc dĩ vừa rồi liền thấy hắn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi nhưng lại chậm chạp không chịu nói ra đến ư c vô tình đều có chút bó tay rồi cái kia cơ k h ô n nhìn một chút bên ngoài thấp giọng nói nghe nói phiêu hương lâu từ khúc rất ê m h a i hiện nay trời cũng đã đen ta liền không cần phải đi tìm quân t r ư ở n g giả ước vô tình sửng sốt một chút lập tức hiểu ý đương nhiên ngươi yên tâm đi ngươi lưu ở nơi đ â y nghe hát ta tất nhiên không sẽ cùng ước lưu nói như vậy vậy cảm ơn nhé cơ k h ô n vui mừng quá đỗi vội vàng nói tạ ơn nói đến ta còn có cái vấn đề cùng một chỗ nói đi không cần che lấp ta đều hiểu ước vô tình mỉm cười mộ di n g ê n nhìn xem bọn hắn cái dạng này không khỏi có chút k i n h bị hứ một tiếng a nam nhân bất quá lưu tại nơi này nghe hát giống như cũng không tệ nhìn những cái kia đẹp mắt mỹ nhân khiêu vũ hát k h ú c nàng cũng thất thích những cái kia cái gì mỹ nam nàng không hứng thú chứ nghĩ đến cái này mộ di huyên không khỏi nhìn về phía ước vô tình nàng đang suy nghĩ nếu để cho ước vô tình cho nàng nhảy một cái lời nói giống như cũng không tệ cơ k h ô n dừng một chút thấp giọng nói cái kia nữ nhi của ta nàng niên k ỷ còn nhỏ ngươi có thể hay không có thể hay không cùng nàng bảo trì cái khoảng cách an toàn chính là không cần quá mức thân mật nàng nàng vẫn còn con n í ta ước vô tình đây là đem chính mình muốn trở thành người nào cơ khôn cũng ý thức được chính mình nói chuyện giống như có chút không ổn một tấm hùng hán trên khuôn mặt lộ ra mấy phần này nấy là ta nói chuyện quá trực bạch nhưng là ngươi cũng biết con gái lớn của ta điên cuồng mê lấy n g ư ơ i mới đưa đến mà lại ngươi phải biết dung mạo của ngươi còn có thực lực thân phận đối với mấy cái này mới biết yêu tiểu nữ hải vẫn còn có chút lực hấp dẫn cho nên ngừng ngừng ngừng ước vô tình ngắt lời hắn nói thêm gì đi nữa lời nói hình tượng của mình cũng bị mất ư ớ vô tình sắc mặt nghiêm túc mười phần chân thành nói ta không có đối với nàng làm cái gì rất khác người sự t ì n h nàng trong mắt ta chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi mà lại ta vẫn luôn lấy một loại thân phận của trưởng bối dạy bảo nàng cổ vũ nàng đương nhiên ta cũng không phải giống các ngươi loại này ứ n g nhắc trưởng bối chỉ là có chút khôi hài mà thôi thôi tiểu quỷ đầu kia đối với ta ngược lại thật ra mười phần tôn kính đi nói đến đây ước vô tình đột nhiên có chút không tự tin nha đầu kia giống như có chút phản cốt ở trên người vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cơ k h ô n nhẹ nhàng thở ra không bao lâu ư vô tình bãi biệt cơ khôn cùng mộ di v i ê n đi ra phiêu g ư ơ n g lâu hy vọng hắn không cần cùng hắn nữ nhi gặp gỡ đi ước vô tình tự nói một tiếng phiêu g ư ơ n g lâu lớn như vậy làm sao có thể gặp gỡ mộ di v i ê n một mặt không quan trọng ngươi đây là quá lo lắng đúng rồi mộ di v i ê n dường như nghĩ đến cái gì tùy ý hỏi ngươi hát đối múa giống như thật thích vậy ngươi có thể hay không khiêu vũ đâu ta ước vô tình s ữ n g sở lập tức lắc đầu đương nhiên sẽ không ta là thật thích bất quá vẫn là thật thích nhìn người khác nhảy mình nhiều nhất sẽ loay hoay cái thiết sơn dựa vào nhiều sẽ không ta muốn đi theo người đề cung mộ di viên đột nhiên nói cái gì ước vô tình s ư n g sở có chút ngoài ý muốn ngươi đi làm thôi chương bốn trăm hai mươi mốt lại gặp mặt chương bốn trăm hai mươi mốt lại gặp mặt không được sao mộ di viên đĩu môi chỉ chỉ trên không đề cùng nơi đó nhìn chơi rất vui ta muốn đi xem một chút mà thôi chẳng lẽ đại cá như vậy đề cung ngay cả ta một vị con gái y ê u đất đều dùng không được sao ước vô tình bất đắc gì nói ngươi hẳn phải biết ta vì sao không để cho n g ư ơ i đi Cắt, n g ư ơ i cái tên này thật không được nhà mình đạo lữ đều quản không tốt mộ di viên đĩu môi có chút k i n h bị nói ngươi thế nhưng là nam nhân sao có thể phu cương bất chấn đâu c h á n ư ớ c vô tình bó tay rồi ra hỏa này có phải hay không ốc chính mình đối đầu phượng ngưng sương chính là bị khi phụ liệu chính mình cũng không phải đối thủ của nàng ư ớ c vô tình suy nghĩ một lát sau vẫn gật đầu tốt ngươi có thể đi b ấ t quá muốn an phận một chút đừng khắp nơi lo n chuyện tốt lắm tốt lắm mộ di huyên một mặt hưng phấn đế cũng rất xinh đẹp lần trước nàng đi thời điểm cứ như vậy cảm giác muốn đi dạo chỉ b ấ t q u á không có cơ hội nàng kéo ức vô tình tay trên mặt mang g i n g tươi cười vậy chúng ta đi thôi ngươi trước thả ta ra nếu như bị phượng ngưng sương thấy được ta cũng không cứu được ngươi ước vô tình bất đắc dĩ nói chúng ta là bằng hữu tôi h bắt tay m à t h ô i rất bình thường mộ di huyên một mặt không quan trọng ước vô tình khoe miệng giật một cái nếu là nàng những lời này là tại phượng ngưng sương trước mặt nói chính mình cũng không cứu được nàng ước vô tình nhìn một chút phụ cận người đi đường bọn hắn giống như đều tại lấy một loại ánh mắt cổ q á i nhìn xem chính mình ước vô tình không có cách nào chỉ có thể lôi kéo mộ di huyên hướng về đế cung bay đi lúc này đế cung bên trong phượng ngưng sương nằm n ê n tại trên g ư ờ n g ư ợ n g r u n động lòng người dáng người đường cong bị phát họa phát huy vô cùng tinh tế lúc này nàng một đôi uy nghiêm mắt phượng bên trong lại mang theo một tia lanh ý nàng nhìn đứng ở bên giường hoàng cựu ca hỏi ngươi nói là linh t u y ế t nữ nhân kia vậy mà cùng tiểu vô tình gặp mặt hoàng cựu ca s ữ n g sở nội văn nói không có không có giữa bọn hắn cách một đạo d è m cũng không chân chính gặp mặt phượng ngưng sương trầm giọng nói đã như vậy đó chính là linh t u y ế t nữ nhân kia tìm tiểu vô tình không phải là cơ ước ngữ muốn học múa ước vô tình mang theo nàng đi phiêu g ư ơ n g lâu tìm người dạy sau đó liền hoàng cựu ca đạo phượng ngưng sương ánh mắt lạnh lùng trong mắt l ạ e lên một tia lanh ý cuối cùng vẫn là thở dài ai th cũng coi là thiên mệnh đi ta không để cho nàng rời đi phiêu lưng lâu cũng không để cho nàng phái người đi tìm tiểu vô tình nhưng cuối cùng tiểu vô tình lại chính mình đi đến cái chốt kia ta trước đó coi là tiểu vô tình đ ị n h viễn không có khả năng đến đó nhưng thế sự khó liệu như vậy cũng là không có biện pháp nói đến đây nàng dường như tùy ý hỏi linh tuyết cùng tiểu vô tình nói thứ gì hoàng k i ự u ca nháy máy mắt cẩn thận n g h ĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu không có cái gì bọn hắn nói lời rất ít trên cơ bản đều là liên quan tới cơ ước ngữ bái sư một chuyện mà lại ước vô tình vẫn muốn nhìn thấy linh tuyết nhưng bị ta ngăn cản phượng ngưng sương yên tâm một chút cười nói ta đoán tiểu vô tình tất nhiên rất ngạc nhiên linh t u y ế t tướng mạo đi hắn người này đối với thần bí sự vật luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ bất quà nói đến đây phượng ngưng sương lời nói xoay chuyển bọn hắn không có khả năng gặp mặt bởi vì phượng ngưng sương trong mắt xuất hiện một tiêu mị ý thanh âm gián tiếp mà đê mê tại trong thế giới của hắn có ta phượng ngưng sương liền đủ vô luận là hồi ức hay là hiện thực đều chỉ có ta hoàng cửu ca nhìn xem phượng ngưng sương bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại chủ nhân vốn là như vậy vừa gặp phải ức vô tình sự tỉnh nàng liền sẽ trở nên dị thường cực đoan tốt chủ nhân ta sẽ thời khắc chú ý linh tuyết nhất cử nhất động và q u á t cơ ngữ ta cũng sẽ để nàng quản tốt miệng của mình chín k người có thể hay không cảm thấy ta có chút nhân tâm phượng ngưng sương nhìn về phía hoàng cựu ca không có chủ nhân quyết định chính là nhất đúng hoàng cựu ca vẻ mặt thành thật nhưng linh t u y ế t đâu phượng ngưng sương lắc đầu linh t u y ế t nàng theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là người chủ nhân dù sao chủ nhân chính là chủ nhân ta cho dù có chút đồng tình nàng cũng sẽ không làm ra có lỗi với chủ nhân người sự tỉnh hoàng kiểu ca biểu môi nói chín ca thật đáng yêu tới rán rán phượng n g ư n g sương ngồi thẳng người một thanh kéo qua hoàng kiểu ca nằm dài trên giường chủ nhân đừng như vậy hoàng kiểu ca gương mặt xinh đẹp cừng đỏ nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện tối hôm qua ước vô tình có phải hay không cùng chủ nhân ở chỗ này phượng n g ư n g sương c ư ờ i xấu xa một tiếng bắt đầu ở trong tay động tác ha ha ha chủ nhân ngựa qua á h ha, ha ha chủ nhân vừa rồi nói cho ngươi ha ha đường thắng sự tỉnh ngươi còn không có chỗ phân p h ố đâu nghe được hoàng k i u ca lời nói phượng ngưng sương ngừng động t á c trong tay nhưng cũng không có để ý nhiều tùy ý nói đường thắng sự t ì n h ta đã sớm biết ta chỉ là muốn nhìn xem hắn đến cùng là muốn làm những thứ gì đương nhiên còn có một việc chuyện gì hoàng cựu ta hiếu kỳ hỏi phượng ngưng sương khỏe miệng c a n nết liên quan tới tiểu vô tình cái kia chất tử sự t ì n h năm đó quét sạch khả năng còn chưa đủ sạch sẽ, sẽ những cái kia thần giới thế lực cũng không toàn bộ bị quét sạch mà là bị đường thắng tên kia bảo vệ ta không hề động hắn chẳng qua là muốn moi ra liên quan tới tiểu vô tình cái kia chất tử sự tỉnh dù sao tiểu vô tình cũng nghĩ tìm tới hắn thôi ta liền giúp một chút lạc hoàng cựu ca trừng mắt nhìn vẫn còn có chút không hiểu nhưng vẫn là gật gật đầu ừ lúc này phượng ngưng sương mắt phượng sáng lên tiểu vô tình tới gần cùng ta ra ngoài nên đón nói đi không đợi hoàng cựu ca kịp phản ứng nàng liền đã biến mất tại trên giường hoàng cựu ca sửng sốt một chút lập tức một mặt t i n h ngạc nói nhanh như vậy liền đến tên kia gấp gáp như vậy sao ước vô tình vừa mang theo mộ di huyên đi vào đ ể cùng còn chưa kịp vung tay liền thấy phượng ngưng sương đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn phượng chủ ngươi tốt lại gặp mặt mộ di h u ê n cười khanh khách đối với phượng ngưng sương chào hỏi ước vô tình im lặng nữ nhân này thật sự là như quen thuộc lần trước còn như thế khẩn trương lần này làm sao lại một đ ộ người quen biết cũ d á n g vẻ mà lại ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không bông ra láo từ tay ta ước vô tình yên lặng đem tay của mình lấy ra sau đó nhìn về phía phượng ngưng sương khu khụ nàng không có chỗ ở ta mang nàng lên đến ở một đêm phượng ngưng sương h i ế p mắt nhìn xem hai người có chút thân mật bộ dáng cuối cùng mỉm cười đương nhiên là có thể chỉ cần là tiểu vô tình bằng hữu thị tỷ tất nhiên sẽ không cự tuyệt nói đi nàng liền đi tới ư ớ vô tình bên người kéo lại ư ớ vô tình tay mang theo hắn đi vào đế cung c h ỗ sâu mộ di v i ê n thấy thế khoe miệng không cầm được có chút giơ lên sau đó hấp tấp đuổi theo bọn hắn hoàng cựu ca đi tới sau vừa b ặ n nhìn thấy mộ di v i ê n lập tức có chút xứng sở ngữ nhân này làm sao cũng tới nàng lại nhìn một chút một mặt ý cởi phượng ngưng sương lập tức có loại dự cảm bất tưởng chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện chương bốn trăm hai mươi hai phượng ngưng sương bệnh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai phượng ngưng sương bệnh phượng ngưng sương mang theo hai người tới nàng bên ngoài tầm cung trong tiểu viện sau đối với mộ di h u ê n cười nói ngươi gọi là mộ di h u ê n đúng không đúng, đúng. ta là mộ di viên. Mộ di v i ê n có chút thụ sùng được kinh phượng chủ vậy mà có thể nhớ ký ta ta rất vui vẻ chứ đương nhiên ngươi đẹp như vậy hơn nữa còn là tiểu vô tình bằng hữu chấm tự nhiên sẽ nhớ ký ngươi phượng ngưng xương mỉm cười nói nhưng lại tại bằng hữu hai chữ tăng thêm thanh â m mộ di v i ê n dường như không biết nàng ý tứ có chút ngượng ngùng cười cười kỳ thật tôi h ta cùng ức vô tình cũng coi là bạn c h i kỷ ta cùng hắn mới quen đã thân quan hệ mười phần không sai đâu có đúng không vậy thì thật là làm cho người kinh ngạc đâu vô tình từ trước đến nay đều không có cái gì tốt bằng hữu đâu phượng ngưng sương biểu lộ dường như có chút ngoại ý muốn dáng vẻ nàng nói đến đây quay đầu nhìn về phía ư c vô tình mỉm cười nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn một cái tiếp tục nói nhà ta tiểu vô tình bằng hưu thật nhiều đặc biệt là bạn nữ giới nhưng là đạo l a đâu cũng chỉ có hai cái a hai cái mộ di nguyên xứ sở vừa muốn nói gì lúc lại bị ư c vô tình ánh mắt đánh gãy mộ di nguyên mân mê miệng có chút không cao hứng dưới cái nhìn của nàng ư c vô tình không thừa nhận đạo như tiên rất xin lỗi nàng nhưng nàng không biết ư c vô tình tự nhiên có ý nghĩ của mình nếu là bị phượng ngưng sương biết mình có một cái thần giới đạo lữ nàng sợ là sẽ phải hát hóa cựu tiên đế triều người hay là rất cựu thị thần giới người đặc biệt là người của hoàng thất năm đó đến t h i ê n cựu tiên đế triều c h ấ n thủ thiên môn quan thời điểm thần giới từng phát động qua tập kích làm hại cựu tiên đế triều nguyên khí đ ạ i thương đặc biệt là hoàng thất nhất mạch người phải chết đặc biệt nhiều nhưng ước vô tình đột nhiên thầm nghĩ phượng ngưng sương thế nhưng là trong truyền thuyết cái kia bất cận nhân tình đổ sát người thân nữ ma đầu thậm chí đoạn thời gian trước hoàng cựu ca mới vừa cùng hắn nói qua phượng ngưng sương thế nhưng là đem nàng cha đẻ đều giết chán nghĩ đến cái này ước vô tình nhìn một chút phượng ngưng sương mặt nàng tấm kia đẹp đẽ tuyệt l u ô n mặt trừ bỏ con mắt bên ngoài nhìn không ra bất kỳ uy nghiêm cùng lăng lệ nhưng nàng mở hai mắt ra thời điểm lại hết sức uy nghiêm sắc khí bay lên ước vô tình nhớ kỹ năm đó ở cổ lộ gặp nàng thời điểm nàng cũng đã là dạng này chứ loại tình huống kia chính là năm đó phượng ngưng sương đem chính mình bắt lấy sau t í n h bất ngờ tình đại biến đối với mình làm sẳng làm bậy dáng vẻ khi đó nàng giữa lông mày không có chút nào uy nghiêm cùng sắc k có chỉ là một cỗ liên cuồng cùng vũ mị thần thái ngay lúc đó nàng t h ư như là muốn ăn chính mình một dạng tựa như hai nhân cách một dạng nhưng là lúc đó nàng thậm chí ngay cả như thế nào làm việc cũng không biết sẽ chỉ sở soạn lung tung lấy hiện tại phượng ngưng sương mặc dù cũng có loại này vũ mị thần thái nhưng lại cùng năm đó khác biệt hiện tại giống như là trang năm đó lại không giống nhưng lần trước hắn ước vô tình lần thứ nhất cùng phượng ngưng sương cái kia thời điểm chính nàng nói mình cùng nàng nói như vậy liền sẽ chữa cho tốt nàng nghĩ đến cái này ước vô tình sờ lên cái cằm mở miệng hỏi ngưng sương a ta nhớ được ngươi thật giống như có loại khốn nhiều ngươi nhiều năm b ệ n a mộ di n u y ê n thế nhưng là chuyên nghiệp xem bệnh ta để nàng giúp ngươi xem một chút đi vậy phượng ngưng sương s ư ơ n g sở lập tức nghĩ tới điều gì lập tức khoác khoác tay không cần không cần t h t h bệnh đã s ớ m tốt nói đến đây nàng đột nhiên cười cười thấp giọng nói trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao có ngươi giúp ta hiện tại đã toàn bộ khỏi hẳn không thể qua loa mộ di n u y ê n một mặt nghiêm túc vô luận là bệnh gì chỉ cần là có thể làm cho tu sĩ khốn nhiêu nhiều năm nhất định bất p h ạ m ước vô tình hắn biết cái gì hắn giúp ngươi có làm được cái gì ta tới giúp ngươi xem một chút đi không cần phượng n g ư n g sương sắc mặt lãnh đạm xuống tới thản nhiên nói lúc này ta đã chữa cho tốt thú hổ mộ cô nương bất quá là chỉ là thánh tôn tu vi cũng vô pháp nhìn ra chữa bệnh cái này không nhất định sẽ như vậy trừ phi ngươi không muốn để cho ta nhìn thấy mộ di v i ê n có chút nặng nề nói trước đó thiên đ ỉ n h t u y ế t bị thương ngươi thấy được đi đây chính là ta cùng yêu dạ cùng một chỗ t r ị tốt cái gì phượng n g ư n g sương không thể tin nhìn xem mộ di v i ê n chị cho ngươi tốt thiên đ ỉ n h t u y ế t di v i ê n ước vô tình t r ừ n g mắt liếc mộ di v i ê n nha đầu này làm sao bắt đầu nói nhiều không biết nói những ngày lời nói phượng ngưng sương khẳng định sẽ đối với nàng tìm dễ hỏi đ ạ i sao đương nhiên là ta c ũ n g yêu lịch thế cổ đế cùng một chỗ trị tốt mộ di huyên ngửa mặt lên nhìn xem phượng ngưng sương phượng ngưng sương nhìn xem mộ di huyên ánh mắt chấp lên lập tức cười cười không sai trong lúc nhất thời không ai đang nói chuyện cũng vẫn tiếp tục ước vô tình có chút ngoài ý muốn phượng ngưng sương vậy mà không tiếp tục truy vấn mộ di huyên nhịu n h í u mày hỏi đã như vậy vậy ta có tư cách xem bệnh cho người sao không cần ta sớm đã nói qua bệnh của ta đã tốt phượng ngưng sương thản nhiên nói a mộ di huyên cũng không tại kiên trì nếu như thế không muốn để cho chính mình nhìn chính mình cũng không có tất yếu nói thêm cái gì dù sao thua thiệt cũng không phải chính mình chỉ là đáng tiếc vốn còn muốn trị bệnh cho nàng cùng nàng trèo điểm quan hệ đâu lời như vậy cũng có thể tốt hơn giải một chút nàng lạc như thế nào chinh phục ức vô tình nhưng nhìn bộ dáng nàng có vẻ như không quá ưa thích kết giao bằng hữu cũng hoặc là nàng đối với mình tính cảnh giác rất cao có thể là bởi vì chính mình cùng ức vô tình có chút quá thần mật đi thế nhưng là hảo bằng hữu tay cầm tay đây không phải rất bình thường sao phượng ngưng sương chỉ chỉ trong viện một phòng khác nói mộ cô đương ngươi tối nay liền ở đ â u đi thời điểm không còn sớm nên nghỉ ngơi nói đi nàng liền lôi kéo ức vô tình hướng về tầm cung đi đến ức vô tình một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía mộ di v i ê n biểu thị bất lực nhìn xem ức vô tình ánh mắt mộ di v i ê n không tự chủ đưa tay ra nhưng rất nhanh liền thu hồi lại hỏng kém chút bị ánh mắt của hắn cho loạn tâm thần mộ di v i ê n rất là hối tiếc sau đó k h o á t khoác tay vậy chúng ta ngày mai gặp lại mộ di h u ê n biểu lộ tự nhiên mang theo ý cười đông một tiếng vang thật lớn cửa tẩm cung bị trùng điệp đóng lại trong tiểu viện chỉ để lại một mặt trầm tư mộ di liên cùng đứng tại cửa tẩm cung hai tay ôm ngực hoàng kiều ca cho ăn hoàng kiều ca nhàn nhạt mở miệng a mộ di liên s ữ n g sở lập tức nhìn về phía hoàng kiều ca kinh ngạc nói ngươi chừng nào thì ở chỗ này hoàng kiều ca không có trả lời vấn đề của nàng mà là đ ạ m mặt nói ngươi hôm nay liền ở tại nơi đó bên trong ta đã thu thập xong ngươi có thể đi vào đi ngủ còn có nửa đêm không có khả năng tùy ý đi ra ngoài biết không muốn ở đế cung liền muốn tuân thủ đế cung quý củ tốt tốt tốt mộ di viên liên tục gật đầu xoay người rời đi nhưng ở trên đường nàng ngừng lại nàng nhìn về phía hoàng cựu ca hỏi cái kia ngươi không quay về nghỉ ngơi sao ta ở ngoài cửa các đêm hoàng cựu ca thản nhiên nói mộ di viên quan minh chính đại nghe g ó c tường đúng không chương bốn trăm hai mươi ba lời như vậy chính mình không phải đi không sao chương bốn trăm hai mươi ba lời như vậy chính mình không phải đi không sao ngươi còn muốn a ước vô tình ngồi tại trên giường bất đắc dĩ nhìn xem phượng ngưng sương phượng ngưng sương mỉm cười ngồi xuống bức vô tình bên cạnh đem đầu tựa ở trên bả vai hắn không đội tỷ ỉ t hỏi ngươi sự kiện hỏi đi ước vô tình mở miệng nói cái kia ngươi vì sao muốn hỏi bệnh của ta a phượng ngưng sương thanh e m em dịu dường như tùy ý hỏi về vừa vẫn nhớ tới năm đó ở trong cổ lộ sự t ì n h mà lại di huyên cũng đúng lúc bên cạnh cho nên liền hỏi sao rồi ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía phượng ngưng sương không có việc gì ta chính là tùy tiện hỏi một chút phượng ngưng sương nhẹ nhàng l ắ t đầu t h ấ p giọng nói ngươi đã biết đường thắng c h u y ệ n đi đúng a nghe ngươi nói như vậy ngươi đã sớm biết ước vô tình có chút ngoài ý mới c u thiên đế triều bên trong ta không gì không biết phượng ngưng sương mỉm cười nói đến đây nàng tiếp tục nói còn có chính là liên quan tới liên quan tới linh tuyết sự tình linh tuyết nàng không phải là không thể gặp ngươi mà là nàng tất cả nam tử cũng không thể gặp ngươi bỏ qua cho mà lại lời nàng nói cũng không nhất định chân thực cho nên ngươi hay là ít cùng nàng tiếp xúc cho thỏa đáng ân có thể ước vô tình gật gật đầu ta sẽ không thường xuyên cùng nàng gặp mặt dù sao lại không có lời gì trò chuyện nhưng hắn nhưng trong lòng không phải như vậy mướn phượng ngưng sương càng như vậy nói nàng lại càng tốt kỳ dù sao ngay cả phượng ngưng sương đều tại ẩn d ấ u đồ vật tất nhiên bất phàm về phần phượng ngưng nói linh t u y ế t không có khả năng gặp nam nhân một chuyện dù sao chính là không thấy linh t u y ế t là được rồi thôi nói như vậy mình coi như cùng nàng ôm ở cùng một chỗ vậy chỉ cần nhìn không thấy mặt liền không sao lạc lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mẹo kỳ thật ức vô tình bốn là không có cái gì lòng hiếu kỳ bất quá lần này hắn thật đúng là muốn biết khoảng cách chân tiên tẩy lễ bất quá bốn ngày hắn cũng muốn kịp thời chạy trở về không biết phượng ngưng sương có thể hay không thả chính mình đi suy nghĩ đến tận đây ước vô tình ánh mắt rơi vào giút vào hắn đầu vai phượng ngưng sương trên thân nàng lúc này đã l ặ n g yên nhắm mắt lại màn hô hấp nhu hòa mà kéo dài như là trong ngày xuân nhắn nhụi nhất gió nhẹ phất qua nội tâm tại ánh trăng khẽ mướt bên dưới nàng tấm t i a nguyên bản liền diễm lệ tuyệt luân gương mặt tăng thêm mấy phần nhu hòa cùng lịch sự tao nhã phản phất là tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật trong yên tĩnh tản ra không thể giải thích bị lực ước vô tình nhìn qua nàng khoe miệng không khỏi câu lên một vòng cười yếu ớt trong lòng dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời nhu t ì n h thời khắc này nàng lại hiện lộ ra mấy phần khó được ngây thơ cùng ngây thơ phần kia ngày thường cường thế cùng phong man tại thời khắc này tựa hồ cũng bị ôn n u thay thế chỉ để lại tràn đầy đáng yêu cùng làm cho người thương tiếc yêu ớt hắn đ ô n g nhiên ý thức được vẹn vẹn một đôi mắt liền có thể triệt để như vậy địa cải biến một người khí chất để phượng ngưng xương thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phong mạo so với cái k i a ngày bình thường lôi lệ phong hành không ai bị nổi nàng ước vô tình phát hiện chính mình lại càng thiên vị trước mắt phần này yên tĩnh cùng đáng yêu nàng tựa như là một đoá lạc yên n ở rộ dạ b á c hợp h mặc dù không c h ư n g dương lại đủ để cho hết thể chúng quanh đều ảm đạm phai mở để cho người ta không tự chủ được say đắm ở phần này yên tĩnh mỹ hảo bên trong hắn n u hòa vân nhẹ nhàng tại phượng ngưng sương trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng n u ố t be ước vô tình không tự chủ tự lẩm bẩm ta từng coi là ta vĩnh viễn không sẽ yêu bên trên ngươi đây nhưng bây giờ trong lòng ta ngươi tự một trí. hồ chiếm một vị trí. Người như g ư i n lửa giống như thế công ta quả nhiên ngăn cản không nổi ngoài phòng hoàng cựu ca nhắm hai mắt hai tay ôm ngực một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhưng nàng lỗ thai lại là cẩn thận đang nghe trong phòng động tĩnh bất quá nàng giống như nghe không được thanh â m gì rõ ràng mới vừa rồi còn có thể nghe được hai người tiếng nói chuyện lúc này nàng nghe được ước vô tình tự nói t h a nhâm mặc dù rất nhỏ nhưng nàng lại thế nào khả năng nghe không được đâu khoe miệng nàng có chút d ơ lên trong lòng thực v ị phượng ngưng sương cao hứng có lẽ người khác không biết nhưng nàng thế nhưng là biết phượng ngưng sương đối với ước vô tình mê luyến so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều muốn sâu nhưng nàng cường thế nàng m ị hoặc luôn luôn không cách nào làm cho ước vô tình tâm động trong khoảng thời gian này ước vô tình rốt c ụ c nghĩ thông suốt nhưng là hắn nghĩ thông suốt chính mình đâu chính mình vẫn như c ũ duy trì phần này yêu thương liền tốt vĩnh viễn đừng bảo là đi ra vĩnh viễn không cần nàng không sẽ cùng phượng ngưng sương đoạn bởi vì nàng không muốn nhìn thấy phượng ngưng sương thất lạc ánh mắt càng không muốn đem mình cùng phượng ngưng sương nhiều năm như vậy tình nghĩa làm tiền đặc cược nghĩ đến ước vô tình hoàng cựu ca biễu môi không phải liền là một người nam nhân thôi ta không cần h ắ n yếu như vậy nam nhân của ta thế nhưng là nhất định phải so với ta mạnh hơn nói đến đây nàng rủ xuống đôi mắt môi đỏ không tự chủ run nhẹ nhẹ tự an ủi mình lâu như vậy làm sao còn là sẽ khổ sở đâu rõ ràng đã ở trong lòng nói xong không thể ăn chủ nhân giấm nhưng là nghe được ước vô tình tâm ý một khắc này nàng hay là sẽ khổ sở chính mình năm đó chỉ là một cái tiểu phượng hoàng lại thế nào có thể sẽ trong lòng hắn lưu lại vết tích đâu có thể rõ ràng là chính mình trước thích hắn năm đó nếu không phải hắn đem trong lòng vũ cho ước vô tình ước vô tình cũng không thể chuyển bại thành thắng thoát đi phượng ngưng sương giam giữ cuối cùng còn chiến thắng phượng ngưng sương phượng ngưng sương là hậu chi hậu giác mà chính mình thì là sớm đã minh bạch tâm ý của mình chỉ bất quá nàng chưa bao giờ nói ra nếu không phải lần này để ước vô tình biết được trong lòng vũ chân chính h à nghĩa nàng khả năng cũng sẽ không đối với ước vô tình cho thấy tâm ý dù sao nàng cho tới nay đều là nhát gan như vậy thôi ra cổ lộ đằng sau nàng đã trải qua thiên tân bạc cổ lúc này mới thành đế bất quá thì tính sao đâu chính mình không có bất kỳ cái gì lý do tiếp cận hắn hai năm trước tại phượng ngưng sương phân phó bên dưới nàng p h ụ mệnh đi theo dòi ức vô tình trên đường đi nàng gặp được yêu linh linh cùng ức vô tình các loại thân mật thậm chí yêu linh linh đều nhanh muốn cùng ức vô tình làm loại kia không thích hợp thiếu như chuyện lúc đó nàng đều sắp không nhịn nổi còn tốt yêu người tới nhưng là lúc trước h ắ n đã nói qua ưa thích một người không có bất kỳ cái gì sai hắn ý tứ có phải hay không lại nói cho ta cơ hội đâu thế nhưng là ta lại thế nào khả năng đi cùng chủ nhân tranh đ o ạ n chứ hoàng cựu ca trong lòng có chút loạn không yên lòng lúc này một đoàn tiểu q u a n cầu từ mộ di nguyên trong phòng bay ra hoàng cựu ca căn bản không có chú ý mộ di nguyên trôi giặt đến hoàng cựu ca đỉnh đầu nhìn xem sắc mặt ưu sầu hoàng cựu ca không khỏi có chút ngoài ý muốn nữ nhân này lại còn sẽ có sự tình p h i ê n lòng là đang nghĩ cái gì đâu mộ di nguyên nhìn một chút nét mặt của nàng đã đoán được hẳn là đang suy nghĩ nam nhân ai đây cũng không thể là ước vô tình đi ước vô tình thế nhưng là nàng chủ nhân nam nhân nàng hẳn là sẽ không d ạ n g này nghĩ đến cái này mộ di v i ê n cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục trôi d ạ t đến phượng ngưng x ư ơ n g tẩm cung bên trên phượng ngưng x ư ơ n g tẩm cung trên có một cánh cửa sổ mái nhà mộ di v i ê n vừa v ặ n có thể nhìn thấy cửa sổ mái nhà phía dưới ước vô tình cùng phượng ngưng x ư ơ n g ước vô tình tại đâm phượng ngưng x ư ơ n g mặt mà phượng ngưng x ư ơ n g đang ngủ không phải đêm hôm khuếp b á t ngươi đi ngủ ha ước vô tình ngươi vậy mà tại đâm mặt của nàng cơ hội tốt như vậy hai người này vậy mà không làm niệm chính sự mộ di h u ê n khó thở vậy dạng này lời nói chính mình không phải đi không sao chương 424, không nói cho ngươi chương 424, không nói cho ngươi không được đến nghĩ một chút biện pháp mộ di nguyên âm thầm suy nghĩ nàng hiện tại hóa thành trùng sáng thế nhưng là nàng ở tiền thế dùng bí p h á p coi như nàng hiện tại là thập cấp thần vậy cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng một khi thành công rất khó bị phát hiện chỉ bất quá không có khả năng tiếp tục quá lâu thôi cho nên phải nhanh một chút nàng tới này nhưng là muốn nhìn thấy trò hay đ â y này sao có thể chỉ thấy ức vô tình tại cái này động, động ngón tay đâu đây không phải lãng phí lần này cơ hội tốt sao mộ di v i ê n nghĩ nghĩ hay là quyết định hạ dược không bao lâu nàng biến thành trong trùng sáng bay ra trận trận nhìn không rõ lắm sương ngủ nương theo lấy ánh trăng ước vô tình căn bản là không có cách biết được ân không bao lâu ước vô tình nhịu nhữ mày sắc mặt bắt đầu hưởng luận tình huống như thế nào ước vô tình hơi nghi hoặc một chút ánh mắt của hắn từ nguyên bản rơi vào phượng ngưng xương trên mặt chậm dài hướng phía dưới phượng ngưng xương người mặc thật m ỏ n áo ngủ ngực chỗ hiện lộ ra làm hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịt không đúng ta làm sao lại xuất hiện loại tâm tình này đâu ước vô tình rời đi ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Hắn cũng không phải cái gì dục vọng rất mạnh người, chỉ bất quá lần này. Chẳng lẽ lại thật sự là chính mình. có chút cái kia. Hắn lần nữa nhìn về phía phượng ngưng s ư ơ n g trong ánh mắt mang theo lo nghĩ. chẳng lẽ phượng ngưng s ư ơ n g lại cho mình hạ dược. không đối, nàng bộ dáng bây giờ cũng không giống a đó chính là. nghĩ đến cái này, ước vô tình hai con ngươi loại lên, liếc mắt liền thấy được ở trên trời cửa sổ t r ố n sáng nhỏ. mặc dù liền xem như hắn diệt sinh thánh đồng cũng nhìn không ra mộ di h u ê n ngụy trang, nhưng hắn chí ít có thể phân chia ra ánh trăng cùng mộ di h u ê n hóa thành ánh sáng. lo lắng ngao n h a o đến phượng ngưng sương nếu là phượng ngưng sương tỉnh phát hiện mộ di huyên mộ di huyên coi như khó làm ước vô tình ánh mắt một mực rơi vào cửa sổ mái nhà dường như đang thưởng thức ánh trăng ân g i a hỏa này làm sao không động thủ còn một mực nhìn lấy mặt trăng mộ di huyên hơi nghi hoặc một chút không đối nhìn xem ước vô tình ánh mắt mộ di huyên kịp phản ứng hắn đây là phát hiện chính mình nghĩ đến cái này nàng có chút xấu hổ nhưng không có rời đi mà là chậm rãi bay tới ước vô tình trước mặt ước vô tình sắc mặt tối sầm da hỏa này không đi coi như xong còn mẹ nó bay đến trước mặt mình đến thật coi chính mình ngủ sao ước vô tình t r ừ n g mắt liếc trước mắt trùng sáng sau đó đưa tay chỉ cửa sổ mái nhà ý tứ minh s á t cái gì gọi ta đi lên nhìn sao mộ di huyên truyền âm nói ước vô tình cái chán hiện hiện mấy đầu hát tuyến im lặng đến cực điểm gia hỏa này không biết tại cổ đế trước mặt truyền âm là không có í t lợi gì sao mà lại lao tử có ý tứ là để nàng đi không có chuyện gì bản cô nương truyền âm cũng không phải tiểu tiểu cổ đế liền có thể nghe được mộ di h u ê n ngạo khí mười phần nói ra ư c vô tình ánh mắt của q á i gia hỏa này có n ư u như vậy sao yên tâm nói chuyện bạn cô nương cam đoan nàng nghe không được mộ di v i ê n hơi có vẻ ngạo khí thanh â m lần nữa chuyển vào ư ớ c vô tình trong thai ư ớ c vô tình nghĩ nghĩ chuyện âm nói m a u cút mộ di v i ê n nếu là ư ớ c vô tình nhìn thấy mộ di v i ê n nét mặt bây giờ tất nhiên sẽ phát hiện nàng đã đỏ ấm cho ăn bạn cô nương thế nhưng là hảo tâm đến giúp ngươi một tay ngươi tại sao như vậy nói chuyện mộ di v i ê n bất mặt nói ngươi tới làm gì chớ cùng ta nói ngươi là đến giúp ta ta còn cần ngươi t r ợ ư ớ c vô tình mặt đen lại nói làm sao không phải đến giúp ngươi bạn cô nương vừa đến đã nhìn thấy ngươi sợ hãi rụ rè không dám độc thủ cho nên khi nhưng muốn giúp giúp ngươi n g ư ơ i cái này cũng gọi giúp ta cho ta hạ dược chính là giúp ta làm sao không phải ta chỉ là dùng đến một loại phương pháp khác giúp ngươi mộ di huyên nghĩa chính ngôn t ử e m chút để ước vô tình đều tin nàng chuyện ma quỷ ước vô tình mặt đen lại nói tốt ngươi đi đi ta cũng muốn ngủ đi ngủ là một vị người tu luyện sao có thể đi ngủ đâu ban đêm là tu luyện thời cơ tốt nhất coi như không tu luyện cũng không thể đi ngủ mộ di huyên nói đến đây thanh âm tràn ngập rụt hoặc muốn hay không chơi một chút chuyện đùa đâu ngươi không muốn cùng phượng chủ chơi game ta tới cũng không phải không được thậm chí ta còn có thể làm một chút phượng chủ xấu hổ ở lại làm ra tư thế a thế nào tâm động sao nhưng mà nghe đến mấy câu này ước vô tình sắc mặt lại có chút ghét bỏ thậm chí ngay cả vừa rồi trên mặt từng tia từng tia đỏ hừng cũng bị mất ước vô tình một mặt ghét bỏ nói ngươi đừng nói như vậy ta có chút buồn nôn ngươi mộ di huyên khó thở ngươi có ý tứ gì thôi b ả n cô nương thế nhưng là chăm chú nếu là ngươi nguyện ý b ả n cô nương có thể vận dụng bí pháp đem phượng chủ cho gây khốn để nàng trong thời gian ngắn ra không được cũng nghe không đến thanh âm nếu là trong lúc đó nàng tỉnh lời nói hắc hắc đây không phải chơi rất hay sao nói đến đây mộ di viên ngây n g ố c nở nụ cười ước vô tình cắn răng nữ nhân này thật sự là không có thuốc chữa hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ thích nhìn nhìn trộm mình coi như c ò n ứa thích cứ để nữ nhân nhìn nàng của mình biến thái quá biến thái mọc ra một tấm đáng yêu gương mặt xinh đẹp có thể hay không thận trọng một chút ta nghĩ đến cái này ước vô tình đột nhiên hỏi nói đến ngươi thủ đoạn thật có lợi hại như vậy sao đương nhiên rồi thủ đoạn của bồn cô nương chỉ có người nghị không g i không có ta làm không được thử h g ự mộ di v i ê n đắc ý nói vậy ngươi tại sao lại bị thần c h ạ c h bước đến tiệt lộ ước vô tình nghi hoặc hỏi thử mộ di v i ê n hử nhẹ một tiếng nếu không phải trên người hắn có cao hơn vị cách lực lượng để cho ta những bí pháp này không cách nào sử dụng ta đã sớm không đối mộ di v i ê n nói đến đây tựa như nghĩ tới điều gì lẩm bẩm nói thần c h ạ c h có cao như vậy vị cách hay là cái thần minh vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào chiến thắng hắn sao lần trước ngươi không nói là không đủ tín nhiệm ta ta hiểu rõ hiện tại luôn có thể nói đi ta thật rất muốn biết mộ di v i ê n thanh â m có chút vội vàng vì sao ước vô tình không hiểu ngươi nếu là có thể cho ta ta muốn biết đến câu trả lời nói sư tôn chắc chắn đối với ngươi dốc t ú i tương thụ liên quan tới lực lượng thời gian lấy chuyển tiếp phương pháp ước vô tình trầm mặc một chút có chút do dự nữ nhân này làm sao lập tức liền trở nên nghiêm chỉnh lại thân trách có địa vị càng cao hơn ô lực lượng ta cũng có ước vô tình suy nghĩ nửa ngày hay là nói rõ sự thật、tốt. hào hào mộ di h u ê n t h a nhâm có chút kích động nói liên tục tốt đạt được đáp án này sư tôn ta tất nhiên sẽ tán thành ngươi nói đến đây nàng mang theo một chút xin lỗi nói không có ý tư à ta cũng không hy vọng như vậy chỉ bất quá sư tôn hắn là cái rất hiện thực người mà lại ta hy vọng ngươi có thể được đến hắn thừa nhận nói đi nàng dừng lại một chút đột nhiên ngự khí s ụ p sôi nói từ nay về sau ngươi chính là ổn t i ệ n tông phó tông chủ rồi vị trí cùng ta giống nhau mà lại hh ắ c ắ c nói đến đây mộ di huyên không có tại tiếp theo mà là cười thần bí ước vô tình không rõ ràng cho lắm mà lại cái gì không nói cho ngươi hiện tại ta liền đem phượng chủ phòng bế chúng ta tới chơi game đi nếu là nàng n ử a đường tỉnh lại hh t thì t càng tốt hơn ước vô tình chương 425, t m ộ di v i ê n đánh cờ chương 425, t m ộ di v i ê n đánh cờ ngươi cũng đã biết hậu quả ước vô tình mặt đen lên nhìn trước mắt đoàn này q u a n cầu coi như không nhìn thấy mộ di v i ê n mặt hắn cũng có thể tưởng tượng ra được nàng lúc này gửi đến cỡ nào biến thái hh t t không có quan hệ cùng l ắ m thì bạn cô nương xong việc đằng sau liền chạy thôi nói đến đây mộ di v i ê n thanh em đột nhiên có chút ỷ khuất đứng lên mà lại ngươi nói đều muốn bảo vệ ta chẳng lẽ n g ư ơ i nhận tâm nhìn ta bị phượng chủ tháo thành t á m c ố i sao ước vô tình trầm mặc một lát bất đắc di nói ta sẽ che chở n g ư ơ i liền xem như phượng ngưng x ư ơ n g ra tay với n g ư ơ i ta cũng sẽ che chở n g ư ơ i nhưng ta không cho phép ngươi làm loại chuyện này sau đó bị phượng ngưng x ư ơ n g tháo thành t á m c ố i mộ di huyên dường như bị ước vô tình lời nói kinh hãi trong lúc nhất thời không có trả lời sau đó nàng thăm thẳm hỏi cái kia nếu là ta thật làm loại chuyện đó sau đó bị phượng chủ truy sát ngươi sẽ còn che chở ta sao ngươi cứ nói đi ư c vô tình ánh mắt sắp bén hh đùa dẫn rồi mộ di viên thanh â m mang theo một tia trêu t r ọ n g ta làm sao lại làm ra không tốt sự tình đâu ngươi cũng không phải không biết ta mộ di viên làm việc từ trước đến nay vững v à n g ta đương nhiên sẽ che chở ngươi ước vô tình đột nhiên nói dù sao ngươi là ta mang tới ta phải bảo đảm an toàn của ngươi mà lại ta cũng đối ngươi hứa hẹn qua ta có thể trở thành ngươi dựa vào nhưng ngươi mẹ nó có thể hay không đừng thăm dò lão tử ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao ước vô tình một mặt im lặng hắn thật có chút muốn trực tiếp đem mộ di viên cột vào tuyệt thiên cổ điện bên trong ra hòa này phóng xuất cũng là t h i họa hừ hừ coi như ngươi thức thời mộ di v i ê n hừ hừ một tiếng trong thanh â m rõ ràng mang theo một kia vui vẻ nàng vừa rồi chỉ là muốn thử nhìn một chút ư ớ c vô tình thái độ chỉ là nếm thử không ôm hy vọng gì dù sao nàng một mực hy vọng ư ớ c vô tình nguyện ý dung túng nàng hồi náo dung túng nàng hết thảy chính nàng cũng cảm giác mình hỏi ra vấn đề này giống như có chút không nói đạo lý nhưng là nàng chính là m u ố n biết mình tại ư ớ c vô tình trong lòng có mấy phần nặng dù sao ức vô tình ra hòa này đối với mỗi cái nữ hải tử đều là dặn này dù sao chỉ nàng xem ra ước vô tình chính là cái ưa thích hứa hẹn miệng ra hỏa lại không thấy đến hắn bỏ ra hành động thực tế mặc dù thôi cũng là không có cơ hội này vừa rồi nhìn thấy ước vô tình có chút ánh mắt sắp bén nàng thật sự có chút thốt hoảng cho nên nàng mới cưỡng ép để cho mình giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ nàng mặc dù có chút vô pháp vô thiên nhưng cũng chỉ là miệng này mà thôi mà lại chuẩn bị ở sau nàng đã sớm chuẩn bị xong nàng là ai nàng thế nhưng là ổn kiện tông phó tông chủ làm việc làm sao có thể không vững vàng liền xem như làm loại này nhìn vấn đề rất nguy hiểm nàng cũng đã lưu tốt hậu thủ nhưng mà trên thực tế chính nàng làm qua nhất không vững vàng nhất có nguy hiểm sự tình chính là cùng ước vô tình đi vào t i ê n giới nàng đem chính mình cái này phân thân hết h ạ y đều đặt ở ước vô tình trên thân như ước vô tình một khi trở mặt nàng phân thân này tất sẽ tử vong tại chính nàng xem ra phân thân cũng là rất trọng yếu phân thân nếu là tử vong đợi cho về sau ước vô tình lại đến thần giới tìm chính mình thời điểm chính mình cũng không biết hắn nhưng mà dưới cái nhìn của nàng phân thân của mình coi như không có đợi cho ước vô tình cùng mình bạn thể gặp mặt thời điểm chính mình khả năng cũng là sẽ thích được hắn đi ước vô tình một mặt bất đắc di hai mắt nhắm lại nói ta muốn đi ngủ ngươi đi đi không phải vậy bị phượng ngưng sương thấy được nàng không tha cho ngươi mộ di huyên có chút bất mặt nói đều nói rồi ngươi thế nhưng là trần tiên người ứng cử tiên giới tương lai sao có thể đi ngủ đâu không có cách nào đây là cựu thiên đế triều tập tục bình thường ban đêm đều sẽ nghỉ ngơi hoặc là tu luyện ước vô tình đứng ngôi tiên giới rất nhiều nơi đều là ban đêm cùng ban ngày vừa tới tu sĩ căn bản sẽ không nghỉ ngơi nhưng cũng có thật nhiều địa phương là ban đêm nghỉ ngơi cựu t i ê n đế triều cùng hàn bực đã là như thế tiên viện ngư long h ữ t ạ n có người ưa thích ban đêm nghỉ ngơi cũng có người không lo chuyện bạch thiên hấp dạ đều như thế đương nhiên ước vô tình loại này tại hàn b ự c lớn lên người tự nhiên là muốn ngủ ước vô tình lo l ắ n g nói ta cho ngươi biết ta tại cố hương của ta nơi đó đi ngủ thế nhưng là rất có cần thiết a mộ di huyên khó hiểu nói có cần gì phải đi ngủ không phải người bình thường mới cần sao ước vô tình lắc đầu không không không ngươi khả năng không biết đi ngủ thế nhưng là có thể m ị dung dưỡng nhan nói đến đây ước vô tình chỉ chỉ phượng ngưng xương trước người tuyết trắng mà lại giống các ngươi những nữ tử này đang ngủ thời điểm nơi này liền sẽ phát r ụ nếu là muốn càng lớn khẳng định phải ngủ rồi ân mộ di viên suy tư một hồi muốn bạn ó i ngươi cái tên này dỗ tiểu hài đâu ngươi cùng tiểu tiểu cùng ước ngữ nói lời các nàng có thể sẽ lập tức đi ngủ ngươi nói với ta có làm được cái gì ngươi cho rằng bạn cô nương sẽ t i n a lại nói coi như ngươi nói là sự thật bạn cô nương đều lớn như vậy còn muốn càng lớn làm gì ước vô tình tốt à mộ di viên mặc dù ấ u t r í điểm nhưng vẫn là có đầu góc không dễ lừa gạt chiêu này hay là cùng cơ ước ngữ long tiểu tiểu hoặc là thiên đình tuyết nói hữu dụng dù sao ta muốn đi ngủ ngươi còn không đi lời nói ta liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ ngủ ước vô tình híp mắt nhìn xem mộ di v i ê n biến thành trùng sáng đêm hôm khuyết mắt ngươi chơi với ta có được hay không mộ di v i ê n cầu khẩn nói không cần ước vô tình lắc đầu lập tức dường như nghĩ đến cái gì nói ta để tiểu phượng hoàng chơi với ngươi đi a mộ di v i ê n xứng sở không bao lâu ước vô tình đứng tại trong tiểu viện nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc hai nữ biểu lộ cổ quái hắn đem hai nữ kéo qua đánh cờ hắn dự định một thanh liền đi, đi ngủ bất quá hai người này đánh chính là cái gì a thái kê lẫn nhau mổ ước vô tình đều không có mắt thấy ước vô tình việc này làm như thế nào bên dưới mộ di huyên n g ẩ n đầu nhìn về phía ước vô tình một đôi vóng ánh trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi r ụ c vọng ước vô tình l u ố t l u ố t cái chán b ấ t đắc dĩ nói ngươi cảm thấy nên để chỗ nào thả cái này mộ di huyên thăm dò tính hỏi thả ngươi liền vua thả cái này không đối vậy liền thả cái này đi tính toán ta vẫn là đang dạy d ấ ngươi đi cuối cùng tại ước vô tình tận tình dạy bảo bên dưới mộ di h u ê n rốt cục cái hiểu cái không gật gật đầu a không sai biệt lắm đã hiểu nếu không ngươi đến bên dưới hoàng kiểu ca nhìn xem ức vô tình đạo các ngươi tới đi ước vô tình một mặt bất đắc dĩ lập tức đối với hoàng kiểu ca truyền âm nói ngươi không phải vẫn muốn thắng sao lần này ngươi đến cùng mộ di viên bên dưới nàng chỉ là t â n thủ tin tưởng ngươi ta về trước đi đi ngủ ước vô tình v ố vỗ hoàng kiểu ca bà bay trong nháy mắt lui về tầm cung nhìn các nàng đánh cờ hắn huyết áp đều cao ước vô tình sau khi đi chỉ để lại hoàng kiểu ca cùng mộ di viên mắt lớn chừng mắt nhỏ tới p h í ngươi hoàng k i u ca mở miệng nói ân mộ di viên sờ lên cái cằm t h í c mắt nhìn xem bàn cờ nên để chỗ nào mộ di huyên nhìn hồi lâu cuối cùng nhìn về phía hoàng kiểu ca mở miệng hỏi hoàng kiểu ca chương bốn trăm hai mươi sáu bọn hắn cản đường ta chương bốn trăm hai mươi sáu bọn hắn cản đường ta s a n g sớm ước vô tình mơ mơ màng màng mở hai mắt ra trước tiên liền thấy chính si ngốc nhìn mình chằm chằm phượng ngưng sương phượng ngưng sương nằm nghiêng một tay nâng đầu trong mắt tràn đầy dị sắc sớm ước vô tình lên tiếng c h à o lập tức trên giường rỗi lưng một cái lúc này mới chậm rãi ngồi xuống ước vô tình mẩng đầu nhìn cửa sổ mái nhà xuyên tấu qua tới qua mang tâm tình vui vẻ quả nhiên hay là đi ngủ thích hợp hắn tu luyện về tu luyện đi ngủ cũng là ác không thể thiếu tiểu vô tình ngủ được dễ chịu sao phượng ngưng sương nhẹ giọng hỏi còn tốt ước vô tình đi xuống giường đang chuẩn bị đem chính mình y phục mặc tốt t ỷ t ỷ tới đi phượng ngưng sương chậm rãi cầm qua ước vô tình trong tay y phục thay ước vô tình mặc được sau đó phượng ngưng sương đem ước vô tình kéo đến nàng gương đồng trước mặt ngồi xuống đến t ỷ t ỷ cho tiểu vô tình t r ả i tóc phượng ngưng sương ôn nhu nói、tốt. ước vô tình cũng không có cự tuyệt vừa vặn hắn cũng lười chỉnh lý tóc nói như vậy hắn đều là tùy ý gim lên đến cũng có thể là giữ lại không đâm tiểu vô tình đường thắng sự tỉnh ta cũng nghĩ thế thời điểm muốn nói với ngươi nói phượng ngưng sương một bên giúp ước vô tình trái tóc vừa nói a cái này còn muốn nói với ta sao ước vô tình hơi nghi hoặc một chút không sai nhớ kỹ ta trước đó muốn nói với ngươi cháu ngươi sự tình sao phượng ngưng sương hỏi ngay vậy ước vô tình đ i ệ u nhữ mày trầm giọng nói ý của ngươi là không sai ngươi tiểu chất t ử chính là tịch tĩnh bình nguyên người mang đi phượng ngưng sương mở miệng nói năm đó đám người kia bị thanh tẩy một phen đằng sau tại đường thắng che chở cho lưu lại tới một số người những người kia tất nhiên biết được cháu ngươi hạ lạc ân ước vô tình trầm mặc nửa n g à y thở dài ai hắn như còn sống cũng cùng ta không có quan hệ hắn còn sống lời nói lại một mực chưa từng trở về thăm hỏi sư minh dạng này chất tử thì có ích lợi gì đâu chiếu ngươi nói như vậy t ị c h tính bình nguyên lần nữa còn có người tại sư minh kia tin tức bọn hắn bao nhiêu cũng là biết một chút mà hắn nhưng lại chưa bao giờ trở về nghe vậy phượng ngưng x ứ n g hỏi như vậy tiểu vô tình ngươi là không muốn tìm đến hắn sao đương nhiên muốn ư vô tình ngữ khí bất đắc dĩ vô luận như thế nào hắn đều là sư m i n h nhi tử coi như hắn không muốn ta cũng sẽ đem hắn đưa đến sư m i n h t r ư ớ c mộ để hắn nhìn xem con của hắn hiện tại là dạng gì phượng n g ư n g sương cười ha ha trêu kẹo nói tiểu vô tình thật sự là trọng tình trọng nghĩa đâu không giống tỉ tỉ ta không chỉ có giết minh đệ tỉ muội liền ngay cả phụ thân đều không tung tha ước vô tình ước vô tình không nói gì cũng không biết nên nói như thế nào tiểu vô tình không hỏi xem tỉ tỉ vì sao muốn giết bọn hắn sao phượng n g ư n g sương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trong gương ước vô tình ước vô tình thân sắc bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động đây là chuyện nhà của ngươi ta không tiện đánh giá ước vô tình lắc đầu t ân phượng ngưng sương mỉm cười ngồi s ổ n người xuống tới gần ước vô tình l ỗ t hai nhỏ giọng nói vậy ngươi tin tưởng t ỷ t ỷ sao tin tưởng ước vô tình lập tức trả lời ha ha ha phượng ngưng sương n ở nụ cười sau đó lần nữa tiến đến ước vô tình bên hai trong thanh â m mang theo một kia sắc ý kỳ thật t ỷ t ỷ giết bọn hắn nguyên nhân liền đơn thuần là bởi vì bọn hắn cản được ta tại hoàng thất không phải ngươi chết chính là ta vong đám lao ra hỏa kia sẽ không còn nhiều bọn hắn sẽ chỉ lấy một loại b ệ nghệ t ư thái mắt lạnh nhìn chúng ta vì hoàng v ị tự giết lẫn nhau bên thắng l i ề n có thể trở thành giữa bọn hắn một phần tử ước vô tình trầm mặt một lát sau đó hỏi như vậy nếu là ngươi thắng vì sao ngươi còn muốn giết đời trước hàng o chủ cũng chính là phụ thân của ngươi phượng ngưng s ư ơ n g d á n g tươi cười càng tăng lên thấp giọng nói quả nhiên tiểu vô tình cũng là rất ngạc nhiên chuyện này đâu trên thế giới này trừ chín c a không người biết được ta tại sao lại đem đồ đao vươn hướng phụ thân của ta bọn hắn đều cho rằng ta điên rồi liên xem như đám lao g o à i kia đã từng đến chất vấn ta vì sao muốn làm việc như vậy tiểu vô tình ngươi nếu là muốn biết lời nói tỉ tỉ có thể muốn nói với ngươi a ta không muốn biết đây là ngươi tư ẩn ta sẽ không hỏi nhiều ước vô tình nhàn nhạt mở miệng hắn đã sớm biết phượng ngưng sương là hạ người gì cho nên vô luận là biết được chuyện gì hắn đều không k ỳ quái dù sao phượng ngưng sương tại đ i ề n đối với mình tâm ý cũng là thở ha ha tiểu vô tình nếu không m u ố n biết tỉ tỉ liền không nói phượng ngưng sương cười ha ha sau đó lại nói nhưng mà chuyện này rất nhanh liền sẽ công bố tại chúng ý của ngươi là ước vô tình trong mắt tinh quang l ó i lên nhìn về phía kính t r u n g phượng ngưng sương nàng lúc này trong mắt nổi lên từng đợt s á c ý còn có một tia khát máu điên cuồng ước vô tình kỳ thật vẫn là có chút không hiểu phượng ngưng sương một mực không đều là trước đây hoàng chủ đời sau người thừa kế sao vì sao còn muốn thống hạ sát thủ đối với nàng các minh đệ tỷ bội hạ sát thủ cái này còn có thể lý giải dù sao những người kia bất kỳ một cái nào đều ngấp nghẽ hoàng bị nhưng đối với nàng phụ thân hạ sát thủ sao ước vô tình suy đoán phượng ngưng sương mẹ đẻ chính mình giống như chưa từng nghe nói qua giống như chỉ có đáp án này được rồi nhà ta tiểu vô tình thật là dễ nhìn phượng ngưng sương buông tay ra nhìn xem kính trung ức vô tình đầy mắt đều là dị sắc ước vô tình cũng nhìn một chút chính mình không khỏi có chút ngoài ý mớn phượng ngưng sương đem tóc của mình đâm đi lên lưu lại vài sợi tóc tại trên trán phiêu động ngược lại là so trước đó dễ nhìn một chút tiểu vô tình n g ư ơ i thông tin ê thần văn hiện lộ ra đi phượng ngưng sương nhìn xem ước vô tình cái chán đột nhiên mở miệng nói vì sao ước vô tình không hiểu đương nhiên là dùng để trang trí để cho ta nhà tiểu vô tình càng thêm dễ nhìn phượng ngưng sương mỉm cười ước vô tình cũng không có chút do dự hắn chậm rãi rỗi ra cái tia như là bạch n g ọ c tay điểm nhẹ hướng mình c á i chán trong nháy mắt một đạo sáng chói chói mắt kim quang từ ước vô tình c á i chán nở rộ ra giống như một đoán ở rộ kim liên tản ra thần bí mà trang nghiêm k h í tước kim quang tia hình thành đường vân t ự a n h ư tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật t i n h tế tỉ mỉ mà phức tạp phảng phất là thiên nhiên kết t á c đem ước vô tình làm nổi bật đến tựa như thần minh giáng thế thần thánh mà không thể xâm phạm mười đầu phượng ngưng sương hít sâu một hơi dù là nàng nhìn thấy như thế thông thiên thần văn cũng sẽ c h ứ n kinh còn có chính là ta tiểu vô tình thật là dễ nhìn ước vô tình cùng phượng ngưng sương vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy hoàng cựu ca cùng mộ di v i ê n còn tại đánh cờ mộ di v i ê n tay ngọc nhẹ thu nở nụ cười xinh đẹp dịu dằn g nói ai nha hoàng tỷ tỷ ta lại thắng đâu cái này lại đến một ván hoàng cựu ca gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên nghiến chặt h à m răng thấy thế ước vô tình h á to miệng không biết nên nói cái gì mộ di v i ê n quay đầu nhìn về phía ước vô tình cười nói các ngươi đi lên a nói cho ngươi a từ khi ta học xong đằng sau hoàng tỷ liền không có thắng nội ta rồi ước vô tình tối hôm qua hay là cái tiểu bạch cái này thiên phú có chút đáng sợ nói thật hoàng cựu ca không kém chỉ bất quá nàng gặp phải đều là cường dạ mà thôi đã từng ước vô tình cho là mình đã coi như là thiên tài nhưng hiện tại hắn thấy được mộ di nguyên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có trời phiếu hương lâu bên trong cơ ước n g ự a giống như bị rút đi khí lực toàn thân bình thường kéo lấy thân thể mệnh mọi từ trên lầu chậm rãi đi xuống đúng vào lúc này ánh mắt của nàng giống như bị nam châm hấp dẫn bình thường ổn định ở một vị thân hình cao lớn trung niên nhân trên thân chỉ gặp trung niên nhân kia từ trong một gian phòng đi ra trên mặt còn mang theo từng tia từng kia như si như say dư vị vô tận dáng tươi cười lao cha cơ ước ngữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. cơ ước ngữ làm sao cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp được phụ thân của mình hơn nữa còn là ở loại địa phương này nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt nam nhân nghe được tiếng nói quen thuộc này cơ k h ô n thân thể cứng đở trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải xong rồi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy tỷ bội cãi lộn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy tỷ bội cãi lộn cơ k h ô n sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cơ ước n ữ a ha ha là ngữ nhi à ta chính tìm ngươi đây đi vào gian phòng này không nhìn thấy ngươi chưa từng nghĩ vừa ra tới liền thấy ngươi cơ khôn một mặt lúng túng nói có đúng không cơ ước ngữ hiếp mắt nhìn xem cơ khôn rõ ràng có chút không tin khi đương nhiên cơ khôn ha ha cười nói lúc này cơ khôn cửa phía sau mở ra một đám quần áo hoa lệ nữ t ử đứng xếp hàng từ đó đi ra các nàng trên tay cầm lấy các loại nhạc khí biểu lộ bình thản cầm đầu vị tia nhìn thấy cơ khôn cười nói khách quan nếu là tối nay nghe dễ chịu lần sau thường đến nói đi một đám nữ tử liền vòng qua cơ khôn bên người rời đi lao cha cơ ư ớ c nữ g đi đến cơ khôn bên người lạnh lùng nhìn xem hắn cơ khôn vẻ mặt c ầ u xin câu cần nói tiểu tổ tông của ta à tuyệt đối không nên trở về nói cho mẹ ngươi không phải vậy ngươi liền không có cha t h ừ không được ta nhất định phải đưa ngươi sự tình cùng mẹ nói không cần a ngữ nhi mẹ ngươi thật sẽ đánh chết ta t h ừ diễn võ trường bên trong lúc này mọi người đã tề tự ở đây ngồi đợi thành yến mở ra lần này người càng nhiều hơn bởi vì chính là bởi vì ức vô tình cùng lý soái chiến đấu lý soái đã đã chứng minh thực lực của hắn so với cấm kỵ thiên tiêu đều muốn đáng sợ mà ước vô tình nổi tiếng bên ngoài cũng không thể khinh thường tất cả mọi người đang chờ hai người một trận chiến kết quả sư đ ệ đâu làm sao còn không đến thiên đình tuyết cùng yêu linh linh đứng trên không trùng nhìn xem một bên ba cái vị trí có chút lo lắng nói yêu linh linh một mặt p h i ề n muộn cái này còn phải hỏi sao ca ca tất nhiên là bị cái kia v ư ợ n g chủ cho trộm tới thị tầm đáng giận thiên đình tuyết cắn răng trứng mắt liếc yêu linh linh đều tại ngươi một mực không để cho ta đến nếu là ta đến nhanh một chút lời nói nhanh một chút lời nói ngươi liền có thể nhìn xem ca ca bị phượng ngưng sương nữ nhân kia c ấ ớ p đi yêu linh linh không hề nề mặt mũi cho thiên đình tuyết đánh đòn cảnh cáo nàng tiếp tục nói nơi này chính là cựu thiên đế triều tới nơi này còn không phải địa bàn của nàng chúng ta lại có thể n h ấ c lên sóng gió gì đâu mà lại cũng không phải ta muốn ngăn đón ngươi là cái bên trên để cho ta ngăn đón ngươi thừ chuyện của ta muốn hắn quản thiên đình tuyết hử nhẹ một tiếng nói đến đây nàng nhìn về phía yêu linh, linh nói nói đến vì sao phụ thân đến ngươi không để ý tới hắn a không cần yêu linh linh đữ môi m ngươi có thể không nhận mẫu thượng ta liền không thể không để ý tới phụ thân ngươi sao cắt phụ thân nhưng so sánh người kia tốt hơn nhiều thiên đình t u y ế t k i n h thường nói mới là lạ mẫu thượng mới là tốt nhất yêu linh linh phản bác phụ thân mẫu thượng hai người cãi lộn thời điểm ước vô tình mấy người liền đã xuất hiện ở các nàng bên cạnh ước vô tình im lặng nhìn xem hai nữ hai người này tựa như là tiểu h à i t ử tại cãi lộn một dạng một cái nói mình phụ thân tốt một cái nói mình mẫu thân tốt phượng ngưng sương nhìn về phía ư ớ vô tình hỏi các nàng vẫn luôn như vậy phải không không kém bao nhiêu đâu ước vô tình l u ố t l u ố t mi tâm đình tuyết linh linh các ngươi khỏe a mộ di huyên bay đến hai nữ bên người lên tiếng c h à o hai nữ lúc này mới chú ý tới mấy người trên mặt đều nhiều hơn một vòng đỏ ứng ngươi tốt di huyên thiên đình tuyết cùng yêu linh linh đối với mộ di huyên lên tiếng c h à o đằng sau ánh mắt của các nàng liền rơi vào ước vô tình trên thân nhìn thấy ước vô tình thời điểm các nàng nhãn tỉnh sáng lên hai người lập tức bay đến ước vô tình trước người mắt nội đom đóm và cả ca xem thật kỹ yêu linh, linh nhìn xem ư c vô tình mặt vươn tay bớt vớt không sai so trước kia thuận mắt nhiều thiên đình tuyết cũng là một mặt tán thưởng đây chính là thông thiên thần văn sao thật xinh đẹp thiên đình tuyết chú ý tới ư ớ c vô tình cái chán thông thiên thần văn không khỏi có chút hâm mộ đúng vậy a đúng vậy a cùng ca ca ngươi thật phối đâu yêu linh linh trong mắt tràn đầy dị sắc xoa ư ớ c vô tình mặt tay càng dùng sức từng có lúc các nàng cũng có cơ hội cầm tới vật này nhưng là đều bị ư ớ c vô tình kết thúc ư ớ c vô tình bất đắc dĩ đem yêu linh Linh tay vung ra hỏi các ngươi sao lại tới đây không được sao ngươi thế nhưng là sư đệ ta ta đương nhiên muốn đến xem ngươi thiên đình tuyết hử nhẹ một tiếng yêu linh linh mỉm cười đưa tay vớt ve ức vô tình giữa ngực đương nhiên là muốn ca ca ngươi không phải vậy linh linh cũng không muốn lần nữa trở lại cái này làm cho người chán ghét địa phương nàng vừa về tới nơi này liền nhớ lại năm đó cùng ức vô tình phân biệt lúc đầu phân biệt ngược lại là không có gì nhưng là về sau nàng biết được tại nàng sau khi đi ức vô tình cùng phượng ngưng x ư ơ n g làm được chuyện xấu nàng liền rất không vui thiên đình tuyết khiếp sợ nhìn xem yêu linh linh thầm nghĩ không tốt nữ nhân này quá sẽ chính mình ngay từ đầu liền rơi xuống h ạ phong thế nhưng là hiện tại loại tình h u ố n này để cho mình tại đối với ức vô tình h u n g liệu cái này quá xấu hổ đi lúc này một mực trầm mặc phượng ngưng sương cuối cùng mở miệng hai vị đường xa mà đến ta cựu thiên đế triều rất là hoan đen nhưng khi lấy mặt của mọi người đùa giỡn h o à n phu sợ là có chút không ổn đ ầ u thanh n â m của nàng mang theo một tia lênh ý để cho người ta không r é t mà run thiên đình tuyết cùng yêu linh linh lít nhau cuối cùng gật gật đầu lui về phía sau mấy bước trước khi đến các nàng liền thương lượt qua không thể cùng phượng ngưng sương nổi xung đột nhìn thấy các nàng lui ra ước vô tình không khỏi có chút ngoài ý mới theo lý thuyết thiên đình tuyết tận tàng thực lực là do、so、p ư ợ n g ngưng sương tặn mạnh mà lại hai nàng này tính tỉnh cũng không phải ưa thích nhuộm bộ loại kia loại hình lần này hắn thật sự có chút ngoài ý mớn ha ha chớ để ý thôi ta cùng ca ca hắn chỉ là bằng hữu m à thôi cần gì chứ nhìn xem sắc mặt âm trầm phượng ngưng sương yêu linh linh cười nhẹ nhàn g đạo chính là chính là hắn là sư đệ ta chúng ta chỉ là quan hệ tốt một chút không được ca thiên đình t u y ế t phụ hòa nói phượng ngưng sương híp mắt nhìn xem các nàng không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt thản nhiên nói hai vị nếu đã tới vậy liền đi đến tiên đình cùng yêu đình vị trí đi nơi đây cũng có tiên đình cùng yêu đình người vị trí của bọn hắn là cách chuẩy gần nhất vị trí ngay tại phía dưới một chút bởi vậy có thể thấy được thiên đình cùng yêu đình tại tiên giới địa vị nghe đ ư ợ c phượng ngưng sương lời nói hai nữ n h a o n h a o nhìn về phía người trong nhà chỗ thiên nữ nơi này nơi này cảm nhận được thiên đình tuyết ánh mắt thiên đình vị trí một vị lao giả vội vắng mắt thất t r g lão thiên đình tuyết có chút ngoài ý muốn thân nữ yêu đình vị trí bên trên một vị lao ở hướng phía yêu linh linh phất phất tay các người đi trước đi ước vô tình t h ấ y thế đối với thiên đình tuyết cùng yêu linh linh đạo cái kia tốt a thiên đình tuyết bất bất dĩ cùng yêu linh linh liếc nhau sau liền bay về phía riêng phần mình chỗ thế lực vị trí thiên nữ thiên nữ ngươi là không biết à, ngay tại hôm qua ta tận mắt thấy ước vô tình tiểu t ử kia cùng phượng chủ trước mặt mọi người tú ân ái thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng thiên đình tuyết mới vừa đến tiên đình vị trí thất trưởng lão liền cắn răng miến lợi phàn nàn t h ầ n nữ hôm qua ước vô tình cùng cái kia phượng chủ ai yêu linh linh bên này cũng giống như vậy yêu linh linh đến một lần lão h ổ liền một mặt thương tiếc nhìn xem yêu linh linh nhà mình thân nữ thật sự là đáng thương